Cùng lúc đó, một luồn cuồn cuộn huyền ảo, hầu như không cách nào dùng lời nói biểu đạt được sóng, từ trên người hắn nổ nảy lên, mà hắn ngưng luyện mà thành giả lập vũ trụ, cũng là hiện hóa tại hắn trên đỉnh đầu, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh hướng về trung ương ban sơ tinh tử co rút lại, ngưng luyện. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, không ít thần hoàng, thần tôn bọn họ xem được không rõ vì sao, chỉ có tồn tại sống không biết mấy trăm triệu năm số ít vài cái thần đế, nhưng là ở trong chớp mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhường thoáng đại biến, trong đó Đồng Minh thần đế càng là không nhịn được kêu sợ hãi thất thanh, kích tạo hóa. Bác Nguyệt thần hoàng Hắn đang trùng kích tạo hóa cảnh giới. Ầm ầm ầm. Hầu như tại Đồng Minh Thần Đế Têu sợ hai thất thanh đồng thời, vương thành trên đỉnh đầu cái kiêng ngưng luyện đến mức tận cùng ban sơ tính tử, nhưng thoáng muốn nổ tung lên, trong phút chốc, một luồng đặc thủ gợn sóng dùng hắn làm trung tâm quyết tán, đem cả người hắn hoàn toàn chìm lập. Diễn hóa hỗn độn. Bắt đầu rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 866, Thế ra. Chuyện gì xảy ra? Bác Nguyệt Thần Hoàng làm sao biến mất rồi? Linh hồn thang trời ở trên chúng ta cũng không nhìn thấy lực lượng của hắn, Bác Nguyệt Thần Hoàng đi nơi nào? Chúng ta còn nghĩ muốn hướng về hắn chúc mừng đây. Trong đám người, không rõ vì sao chư vị thần tôn bọn họ không nhịn được kinh ngạc tốt lên lên. Chỉ có những kẻ kiến thức rộng rãi, mơ hồ đối với tạo hóa cảnh giới có tiếp xúc thần hoàng, thần đế cấp nhân vật, mới ngờ ngợ đoán được gì đó. Nếu như ta không có suy tính sai lầm, Bác Nguyệt thần hoàng bị hạ, hẳn là đi diễn hóa hỗn độn, trùng kích tạo hóa cảnh. Huyền Trạch thần đế châm trước một phen, mới chậm rãi nói, "Diễn hóa hỗn đột, trùng tạo hóa cảnh." Diệt Hôn thần tôn trước tiên tiến lên đón, hỏi tới, "Lẽ nào, Bác Nguyệt thần hoàng dự định đi ra cái kia bước cuối cùng?" Nhưng mà Vì sao ta không có cảm giác đến bất luận cái gì động tính? Không phải dự định mà là đã làm." Huyền Trạch Thần đi nói, "Hỗn độn sinh vật tu luyện pháp môn cùng chúng ta Tinh Thần Nhất Mạnh phương pháp tu luyện hiển nhiên có chút không giống. Chúng ta Tinh Thần Nhất Mạnh phương pháp tu luyện tại muốn thành tiểu tạo hóa lúc, đầu tiên cần được siêu thoát tinh giới, vì lẽ đó mỗi một vị tạo hóa cảnh cường giả sinh ra, trước đó tất nhiên nương theo kinh thiên động địa năng lượng biến hóa, đừng nói là chúng ta một cái phong thiên tinh, dù cho tại toàn bộ trấn Nam tinh vực, thậm chí còn toàn bộ Tinh Không Vũ trụ, như thế động tĩnh khổng lồ đều có thể trong lòng có cảm thấy." Nhưng hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống cùng chúng ta không giống, cứ việc mục đích cuối cùng đều là thành tiểu tạo hóa, nhưng bọn họ trước tiên làm bước đi kia là diễn hóa hỗn độn, cái gì? Y là hỗn độn, trên thực tế chính là chưa thành hình thế giới, dạng này một cái thế giới là không cách nào chứa đựng đến tinh không thế giới bên trong, thật giống như ngươi không khả năng đem hai cái trứng gà dung hợp làm một giống nhau. Đang khi nói chuyện, Huyền Trạch Thần Đế ánh mắt nhìn lướt qua Vương Thành biến mất hướng đi, nếu như ta không có đoán sai, tại tinh không thế giới ở ngoài đối ứng không gian hư vô bên trong, Bác Nguyệt Thần Hoàng bị hạ, phải là đã đang diễn hóa hỗn độn rồi. Diễn hóa hỗn độn. Liền như Huyền Trạch Thần đi nói, giờ khác này vương thành chính tại làm, chính là diễn hóa hỗn độn. Hắn, Nguyên điện, thiên thứ năm đã sớm tu hành viên mãn, đối với diễn hóa hỗn độn quá trình rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đã nung nấu 9.999 đạo hạt ngôi sao năng lượng, hoàn toàn có diễn hóa hỗn độn tư cách. Ở được nhận ra được dựa vào chính mình nỗ lực không cách nào vượt qua linh hồn thang trời 99 cấp, nhóm nó linh hồn chân lý lúc, hắn trực tiếp lựa chọn đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 10 đỉnh cao, đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 10 đỉnh cao sau, khó tránh rất nhiều thần đế còn là một fan hỏi dò. Chúc mừng, hắn trực tiếp lựa chọn Hỗn Độn sinh vật tu hành hệ thống bước cuối cùng, diễn hóa hỗn độn. Tất cả chờ mình thuận lợi tiến hóa thành hỗn độn sinh vật sau sẽ bàn. Ông ngoằng. Diễn hóa hỗn độn quá trình cũng không có vương thành tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Hắn bất kể là tu vi, cảnh giới, đã sớm bung ra tầm thường thành tiểu tạo hóa cấp cường giả mấy con phố, nếu như như thế hồn hậu tích lũy còn có thể dẫn đến diễn hóa hỗn độn thất bại, vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, bước lên hỗn độn sinh vật nhất hệ thống tu luyện, quả nhiên là một con đường không có lối về. Theo hỗn độn diễn hóa, Ban sơ tinh tử nội tung. Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt chính mình tại trong một giây lát đó, hóa thân thành 9.999 phân, mà này 9.999 phân cũng không phải là như lúc trước như vậy, do 9.999 cô hạt ngôi sao năng lượng lùng nấu mà thành, mà là một loại một hóa thành vạn, gần như tạo hóa lực lượng. Theo 9.999 phân lực lượng sinh thành, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt chính mình tại lớn lên. Mảnh này thoát ly tinh giới hư vô địa phương, không có gì đó vật tham chiếu, Vương Thành có thể phán đoán, chỉ có chính mình hình thể nhanh chóng lớn lên, lớn lên đến một cái nhượng hắn vô pháp tưởng tượng tình trạng. Theo thế giới không ngừng biến hóa, Hắn cũng là cảm giác được chính mình tinh thần phương diện gánh nặng đang dần dần tăng cường. Nếu như hắn chân ý quan tượng pháp không đủ mạnh, chưa từng đạt đến tầng thứ 10, e sợ ở trong nháy mắt này sẽ nương theo tự thân phân liệt thành 9.999 phân mà ngã xuống. Không chỉ như vậy, chia làm 9.999 phân tự thân, nếu là nguyên điểm mình tưởng thuật cảnh giới không đủ, đối với vũ trụ chí lý lý giải không đủ, này 9.999 phân cũng không cách nào từ hư vô hỗn độn diễn hóa thành chân chính tinh không vũ trụ. Vương Thành lặng lặng đứng, cảm thụ chính mình biến hóa trên người. Nếu như vào lúc này có người có thể từ ngoại giới nhìn thấy hắn liền sẽ phát hiện, lúc này Vương Thành đã sớm không nhìn ra hình thái, mà là 9.999 đoàn tiểu thế giới tập hợp thể, những thế giới nhỏ này nhìn qua dường như quay tròn tinh vân, lại dường như từng cái từng cái nguyên thủy vị diện, hình thành một thể thống nhất. Tại những kia nguyên thủy vị diện bên trong, chính có vô số pháp tắc tại ý chí giới ảnh hưởng thúc đẩy thế giới biến hóa, đầu tiên là từ trong hư vô sinh ra âm dương, lại do âm dương bên trong phân hóa ra địa thủy hỏa phong, địa thủy hỏa phong lại bắt đầu diễn hóa đại địa, thai nghén vân vân. Tại Vương Thành ý chí dưới ảnh hưởng, một cái thế giới diễn biến, dùng tốc độ cực nhanh hoàn thành, không tới chốc lát, đã ngờ ngợ nhìn rõ ràng một cái thế giới mô hình, liền phảng phất thời đại thái cổ loại kia đơn tế bảo sinh mệnh đều vẫn còn không ra đời thời kỳ. Theo hỗn độn vũ trụ diễn hóa đến tầng thứ này, Vương Thành phảng phất cảm ứng được gì đó, trong lòng hơi động, đột ngột đem chính mình hỗn độn vũ trụ triển khai, tỏa ra từng đạo từng đạo tin tức lưu, những tin tức này lưu cùng tràn ngập tại chân thực vũ trụ sau lưng, cái kia cố minh mông tin tức không ngừng thu thập, không ngừng giao lưu. Tại giao lưu trong quá trình, sinh mệnh sinh ra, cảm thụ thế giới biến hóa. Vương Thành trong lòng hiểu ra tìm được chứng minh. Sinh mệnh. Trên thực tế chính là do vô số tin tức lưu tụ hợp mà hình thành tồn tại, chúng nó căn bản chính là vô số tin tức lưu lẫn nhau trao đổi hình thành một loại kết tinh. Nếu như đem chúng rượu chi môn tầm nhìn dưới, loại kia giống như lưu tinh giống nhau tin tức hết thảy lập lại, tiêu tan thời gian, sinh mệnh liền đem không còn tồn tại nữa, linh hồn liền đem không có ý nghĩa, tất cả tất cả đều đem quy về yên tĩnh. Theo vài cái tiểu thế giới sinh mệnh bắt đầu diễn biến, Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống một chút cái khác vị diện ở trên. Những kia vị diện Cả hắn nói là vị diện, còn không bằng nói là hủy diệt luyện ngục. Có chút vị diện, giống như hành tinh bên trong, không ngừng sản sinh đủ loại tách ra phản ứng, tại mọi thời khắc bạo phát khủng bố đến cực điểm năng lượng. Có chút vị diện bên trong pháp tắc thì lại hỗn loạn đến mức tận cùng, tùy tiện lôi ra một đạo pháp tắc đi ra ngoài, lập tức sẽ diễn biến thành hủy thiên diệt địa diệt thế phong bạo. Mà có chút vị diện, nhưng là đen kịt một màu, có thể cái kia mảnh đen kịt trong đó, mà lại ẩn chứa khiến người nghẹt thở lực lượng. Tại thời gian đổi dưới, những này vị diện càng ngày càng lớn mạnh, dần dần Đem 9.999 cái vị diện đồng thời sinh trưởng đến trình độ nào đó lúc, Vương Thành mơ hồ cảm giác được chính mình thần hồn gánh nặng cực hạn, mà tựa hồ xuất phát từ thân thể ý thức tự mình bảo vệ, những kia không ngừng mở rộng, lớn mạnh, phát triển, thai ngén thế giới, cũng là dần ngừng lại chúng nó phát triển xu thế. Nhìn phân lớn tồn tại hủy diệt uy năng thế giới, Vương Thành trong lòng hơi động, lực lượng của hắn lại chính là từ những này, nhân loại sinh mệnh căn bản là không có cách sinh ra vị diện bên trong mà đến, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể mang này cô tương đương với một phương thế giới hủy diệt lực lượng đánh ra đi, loại kia vi năng Vương Thành cẩn thận tính toán một chút, thình linh giống như là gần vạn viên hạt ngôi sao năng lượng đồng thời nổ tung. Sự phát hiện này, ngựa Vương Thành có chút không ngờ. Một phương vũ trụ chôn bụi, giống như là ta thành tiểu tạo hóa, diễn hóa hỗn độn lúc sức mạnh bùng lên, nói đơn giản, tự giống xem như ta chưa từng thành tiểu tạo hóa cảnh giới trước một đòn toàn lực. Trước mắt, ta chia làm 9.999 phần, này 9.999 cái bên trong thế giới, trừ ra sau cái diễn biến thành sinh mệnh vị diện không cách nào cho ta cung cấp năng lượng bên ngoài, còn lại 9.996 cái bên trong thế giới ẩn chứa lượng thì tương đương với ta chưa thành tạo hóa lúc 9.996 lần. Suy tính ra kết quả này, Vương Thành không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vừa mới mới vừa thành tựu tạo hóa cảnh, lực lượng so với bác Nguyệt Thần Hoàng thời kỳ, lại mạnh 9.996 lần. Loại này tăng cường, đâu chỉ một đinh nửa điểm. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một loại ảo giác, nếu như hắn nguyện ý chuốt xuống tinh lực, Ra tốc nhượng hắn phân liệt này 9.999 cái thế giới nhanh chóng thành thủ, một khi những thế giới này phát triển đến cực hạn, bọn họ vẫn có thể lại lần nữa liệt, đến vào lúc ấy, lực lượng của hắn chính là Bắc Nguyệt Thần Hoàng thời kỳ 9.992 vạn 16 lần. Mỗi một lần phân liệt, mang ý nghĩa hắn tu vi kia gấp một vạn lần, gấp một vạn lần gần như tăng lên. Ý thức được điểm này sau, Vương Thành nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tạo hóa cảnh, đây chính là tạo hóa cảnh. Vương Thành thu hồi đặt ở tự thân ánh mắt, hướng về bốn phía nhìn tới. Hỗn độn sinh vật. Đầu tiên xuất hiện tại Vương Thành trước mặt, là một vị cường đại đến vượt xa khỏi hắn tưởng tượng bên ngoài hỗn độn sinh vật. Ở mảnh này yên lặng vô không trung, con này độn sinh vật phảng một tòa nguy nga sơn, ngang qua tinh không. Dù cho Vương Thành có thể xác nhận chính mình hiện tại hình thể tuyệt đối to lớn đến một cái lệnh chính hắn khó có thể tưởng tượng trình độ, có thể tại vị này hỗn độn sinh vật trước mặt, vẫn cứ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nếu như nếu bàn về hình thể, hắn hiện tại e sợ bất quá vị này hỗn độn sinh vật một phần 100 triệu. Đây là Vương Thành nhìn chốc lát, nối tiếp lấy, phản phất nghi tới điều gì, ánh mắt nhưng thoáng chuyển đến cách đó không xa một mảnh tỏa ra sáng lạn trói lọi tinh vân. Mảnh này tinh vân, tương tự vô cùng khổng lồ, thể tích là đầu kia hỗn độn sinh vật 1 1 triệu, có thể so với Vương Thành đến, vẫn cứ lớn hơn gấp trăm lần. Mà ở mảnh này tinh vân bên trong, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt lượng lớn làm hắn quen thuộc tin tức. Tin tức? Đúng. Tin tức. Hiểu rõ linh hồn chân lý, dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là linh hồn chính là một ít hắn quen thuộc có thể phân tích tin tức lưu thôi, thông qua những tin tức này, hắn thậm chí có thể rõ ràng phán đoán ra chúng nó đại biểu đồ vật. Như Tây Phổ Thần Đế, Huyền Trạch Thần Đế, Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn các loại người. Chuyện này sẽ không phải là tinh không vũ trụ chứ? Nhìn trước mắt mảnh này thể tích tuy rằng cực lớn, nhưng cũng mới hắn gấp trăm lần lòng lánh tinh vân. Vương Thành mơ hồ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, hắn hiện tại thể tích lại có thể đã cực lớn đến đạt đến tinh không vũ trụ 1%, thật giống như tiêu chuẩn hàng tinh diện tích cùng tiêu chuẩn hành tinh diện tích khác nhau. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lại rơi xuống cái kia thể tích đạt đến tinh không vũ trụ trăm vạn lần cấp hôn độn sinh vật ở trên. Tại vị này hỗn độn sinh vật trong cơ thể, hắn cảm nhận được rất nhiều hơi thở quen thuộc. A nhìn ngọa, cắt tây nhĩ, xạ dạ, Trường Phong băng nhan. Nhất thời, hắn rõ ràng con này hỗn sinh vật lai lịch thực sự chư thần thế giới. Con này nhẹ nhàng trôi nổi so với tinh không thế giới lớn hơn một triệu lần hốn độn sinh vật, lại là chư thần thế giới. Nhưng mà, nếu như chư thần thế giới so với tinh không thế giới lớn hơn dòng dã một triệu lần, cái kia vì sao? Tinh không thế giới sinh mệnh lại có thể tại chư thần thế giới trong đó tung hoành không trở ngại. họ Phở Lìn mừng sinh nhật tàng thư viện tại. chương 867, Huyến Phong Điện Chủ Chư thần thế giới là bản thân của hắn 100 triệu lần, tinh không thế giới chỉ là tương đương với bản thân hắn gấp trăm lần, hai người không thể cùng lợi mà nói. Có thể hai cái thế giới trong đó nắm giữ lực lượng nhưng căn bản không tại một cấp độ. Đừng nói vũ trụ hội nghị, tạo hóa môn, cực tinh điện, bảo thạch thương hội, nô đạo các nhóm thế lực, mặc dù một cái huyền phong điện chỉ cần dốc toàn bộ lực lượng, liền có thể đem toàn bộ chư thần thế giới giật điên, dù cho chư thần thế giới trí cao thần tái thế cũng không đủ sức ngăn cản. Có thể dạng này một cái thế giới, nhưng có như thế khổng lồ thể tích, tạo hóa cảnh. Nếu như nói, thần tôn, thần hoàng, thần đế cấp cường giả còn có căn cứ có thể theo, như vậy, tạo hóa cảnh. Nhưng làm một cái hoàn toàn siêu thoát ta dự liệu ở ngoài cảnh giới. Nếu như không có người ở mặt trước dẫn đường, tiếp xuống tu hành sợ là sẽ phải bước đi liên tục khó khăn. Vương Thành thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua tinh không thế giới. Là thời điểm trở về. Bất quá hắn bây giờ, bản thể đã đạt đến tinh không thế giới 1%, nghe vào không nhiều, có thể như kết quả hắn thật sự bản thể ráng lâm tinh không thế giới, tất nhiên cho tinh không thế giới mang đến to lớn rung động, vô số tinh vực đều sẽ rơi vào hủy diệt, bởi vậy, hắn nếu là muốn trở về tinh không thế giới, biện pháp duy nhất chính là phân ra một đạo thân nghiệm, đầu nhập tinh không thế giới, dùng tương tự với hóa thân hình thái trở về tinh không thế giới bên trong. Nhưng vào lúc này, một mảnh sáng lạn hỗn độn vũ trụ đột nhiên xuất hiện tại Vương Thành tầm nhìn trong đó. Liên phảng vật hư vô trong đó hiện ra một đoàn vật chất, Tinh Vân, dùng tốc độ cực nhanh hướng về cái phương hướng này tới gần. Vương Thành liếc mắt nhìn, này một đoàn vật chất, so với tinh không vũ trụ mà nói, tương tự thuộc về 1 phần trăm trên dưới, cùng hắn hình thể so sánh, hơn nữa, tại này một đoàn vũ trụ bên trong, hắn còn cảm giác được một ít hơi thở quen thuộc. Đó là chân ý quan tưởng pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo đặc thù gọn sóng từ đoàn kia vũ trụ vân bên trong bay ra, vượt qua hư không, tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian mới bay đến Vương Thành trước người, không biết là vị nào hỗn độn các hạ ở đây lưu lại, có thể có chỉ bảo. Cái kia cố đặt thủ sóng năng lượng lan truyền đến Vương Thành bên cạnh người, trực tiếp hóa thành một đạo tin tức. Hiển nhiên, vị này người ngoại lai đem hắn xem là một vị hỗn độn sinh vật. Loại này đưa tin phương thức. Vương Thành nhìn đạo kia chậm rãi bay tới bị chính mình bắt giữ tin tức ở sóng, khá là không nói gì, truyền một câu nói mà thôi, dùng như thế chậm gì gì đến sao? Bất quá, khi hắn dự định đem mình muốn biểu đạt tin tức thông qua thần niệm lan truyền ra ngoài lúc, mới ngạc nhiên phát hiện, hắn thần niệm lan truyền tốc độ so với đoàn kia vũ trụ vân càng chậm hơn. Theo lý thuyết, thần niệm đưa tin trong nháy mắt tới gần, có thể hiện tại. Hư vô trong đó không có khái niệm thời gian, có thể thông qua tinh không thế giới vì vật tham chiếu, Vương Thành vẫn là tính toán đi ra, hắn này đạo tin tức bay đến đoàn kia vũ trụ vân chỗ đó, tiêu tốn thời gian càng nhiều. 3 năm 09 tháng. Thần niệm đưa tin thời gian nào trở nên như thế chậm. Trong lát, Vương Thành đã ý thức được gì đó, không phải thần niệm đưa tin trở nên chậm, mà là hắn cùng vị này vũ trụ giống nhau sinh vật cách quá xa. Bởi vì hắn thể tích quá mức khổng lồ, Cho tới đối với loại này cự ly không có quá lớn cảm xúc thôi. Nhưng mà Huyền Phong Điện chủ các hạ, chính là vị này các hạ nhận thức ta. Tin tức không ngừng lan truyền, bất chi bất giác còn là 3 năm. Ta là Bắc Nguyệt, Huyền Phong Điện giới hạt một vị hỗn độn sinh vật con đường người tu luyện, trước đây không lâu vừa mới thành tựu hỗn độn, bất quá nơi này hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta từng người bỏ ra một đạo hóa thân, tiến vào Huyền Phong Điện ra sao? Vương Thành đối với loại này giao lưu phương thức đều có chút không nói gì, tại tiêu tốn hơn 1 năm thời gian đem tin tức truyền cho đoàn kia vũ trụ sau, Hắn đã không thể chờ đợi được nữa trước tiên hạ xuống hóa thân, tiến vào tinh không vũ trụ. Bất quá, đem Vương Thành dự định tiến vào tinh không vũ trụ lúc mới ngơ ngác phát hiện, toàn bộ tinh không vũ trụ năng lượng đầu mật độ, hoặc là nói mật độ. Tinh không vũ trụ mật độ so với hắn hóa thân hỗn độn và vị này vĩ đại hỗn độn sinh vật tại hóa thân hỗn độn mà nói, không biết lớn hơn bao nhiêu lần, giờ khác này muốn tiến vào tinh không vũ trụ hắn, lại có một loại muốn xuyên xuống lòng đất giống nhau gian nan. Bác Nguyệt, sức mạnh của ngươi quá mức khổng lồ, mà nhưng không có cách tự do tu luyện. Ta dạy cho ngươi một loại kiềm chế lực lượng ngưng luyện hóa thân pháp môn. Theo Vương Thành mà đến Huyền Phong Điện chủ rất nhanh truyền cho hắn một đạo hóa thân ngưng luyện pháp. Vương Thành nhìn lướt qua, rất nhanh hiểu được. Cái môn này pháp môn, trên thực tế chính là nhượng hắn đem tự thân lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Thật giống như một khối tấm ván gỗ như nghĩ muốn xuyên xuống lòng đất, tất nhiên là yêu cầu mạc đại sức mạnh, một cái sơ sẩy còn có thể dẫn đến tấm ván gỗ vỡ vụn, có thể như kết quả đem tấm ván gỗ ngưng tụ thành một cái kim thép, đừng nói bùn đất, liền ngay cả nham thạch đều có thể một lần hành động xuyên. Rõ ràng cái môn này pháp môn bí quyết sau, Vương Thành thân hình biến hóa, rất nhanh trở lại tinh không vũ trụ. Vừa tiến vào tinh không vũ trụ hắn lập tức cảm giác đến đến từ tinh không vũ trụ mỗi một góc có mặt khắp nơi lực bài xích tử hồ muốn đem hắn cái hóa thân này triệt để bài xích đến tinh không vũ trụ ở ngoài hơn nữa hắn tự thân tin tức cùng tinh không vũ trụ tin tức tụ hợp lúc hắn mới ngạc nhiên phát hiện hắn diện hóa độ chí ít đã qua hơn vào năm Này liền đi qua hơn bạn ta trong ấn tượng tối đa không tới 2 năm Vương Thành Nếu như, như mày có thể trung pin là đem hóa thân hạ xuống xuất hiện ở huyền phong điệnân Hải tinh Quanợ trước saoo Vương Thành hiện hóa ra thân hình cho mắt Nhiều đạo cường đại thần nghiệm đồng thời dáng lâm xuống, nối tiếp lấy, từng đạo từng đạo hóa thân dồn dập hiện hiện. Ngươi là? Bác Nguyệt Thần Hoàng. Nhìn thấy Vương Thành, hiện hóa ra hóa thân Tây Phổ Thần Đế, Huyền Trạch Thần Đế có chút không dám quen biết nhau. Vương Thành chính mình hiện tại không có cảm giác gì, có thể tại Tây Phổ Thần Đế, Huyền Trạch Thần Đế trong mắt, hắn giờ phút này liền phảng phất một cái to lớn vật cách điện, không ngừng ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, nhượng hắn phạm vi hơn 100 thức hạt ngôi sao năng lượng đều không thể phục bắn vào, thậm chí hắn liền như thế đứng, này trong phạm vi 100m đều có triệt để tăng nữa, hoàn nguyên thành hỗn độn hư không thế. Thật giống như một cái kim, đâm xuyên bùn đất, tự nhiên sẽ tại bùn đất ở trên lưu lại lô kim. Bác Nguyệt các hạ, ngươi lực lượng kiềm chế còn có chút không quá thói quen a, ha ha. Hỗn độn sinh vật lực lượng cấp nhảy vọt tính quá mạnh, điểm này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi chậm rãi thích ứng, tăng cường ngươi chưởng khống lực lượng, cái này cũng là hôn độn sinh vật rất ít tại tinh không thế giới hiện thân nguyên nhân. Một thanh âm đột nhiên tại Vương Thành trong đầu vang lên. Càng là hắn tại tinh không vũ trụ gặp ở ngoài đến đoàn kia vũ trụ vân loại đặc thú tồn tại, chính là Huyền Phong điện chủ. Xeo. Theo hắn vừa dứt lời, một đạo cùng huyền phong điện thờ phụng chân dung giống nhau như lúc nam tử bừng bừng mà ra. Nhìn thấy nam tử này, nguyên bản chỉ là vì vương thành mà đến chư vị huyền phong điện thờ tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ, từng cái từng cái không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hóa thân dồn dập đã biến thành chân thân, lớn tiếng hướng về bóng người kia hành lễ, tham kiến điện chủ. Cung Ninh điện chủ trở về. Điện chủ, ngài rốt cục trở về. Huyền Phong điện chủ quay về mọi người gật gật đầu, trở về, ta không phải mới đi ra ngoài một chục triệu năm sao? So với vũ trụ hội nghị, bảo thạch tương hội, tạo hóa môn, nội đạo các mấy vị kia Ta chạy tới chạy lui xem như là chạy tối chịu khó một cái. Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế bọn người là rất tán thành gật gật đầu. Vũ trụ hội nghị có vài vị tạo hóa cảnh cường giả, tạm thời không nói chuyện, nộ đạo các vị kia tạo hóa cảnh cường giả, qua lại chu kỳ mới gọi là dài răng dặc, thường thường một cái qua lại chính là vài ức năm, so với hắn, Huyền Phong điện chủ một chục triệu năm một cái qua lại xác thực có thể xương tụng cần vốn. Được rồi, các người vẫn không có cùng ta hào hảo giới thiệu một chút vị này Bắc Nguyệt các hạ. Huyền Phong điện chủ ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, không nghi tới Ta lúc này mới xuất hiện một chục triệu năm, chúng ta Huyền Phong Điện bên trong lại sinh ra một vị từ hốn Độn sinh vật hệ thống tu hành mà ra tạo hóa cảnh cực giả, đem thật là khiến người ta giật nảy cả mình, bất quá, ta nhớ tới ta rời đi lúc, tinh không vũ trụ bên trong hốn Độn sinh vật nhất mạch người tu luyện bên trong, cũng không, có Bác Nguyệt Các hạ mới là. Tạo hóa cảnh. Nghe được Huyền Phong Điện chủ chính mồm thừa nhận, Tây phủ thần đế, Huyền Trạch thần đế từng cái từng cái thay đổi sắc mặt, đầy mặt khiếp sợ nhìn chầm chầm Thành, Bác Nguyệt thần hoàng người. Người thật sự diễn hóa hỗn thành tự tạo hóa. Nếu như, Nguyên Điện Ở trên ghi chép cảnh giới miêu tả không sai, ta xác thực đã đạt đến tạo hóa cảnh. Vương Thành khẽ gật đầu. Tạo hóa cảnh, tạo hóa cảnh. Từng cái từng cái nghe tin mà đến thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ, nghe được Vương Thành nói, hoàn toàn bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Vạn năm trước, Bắc Nguyệt Thần Hoàng đột nhiên xuất hiện, sống đến linh hồn thang trời 99 cấp, đã là khiếp sợ toàn bộ tinh không thế giới, liền ngay cả vũ trụ hội nghị, tạo hóa môn, nộ đạo các nhóm thế lực, đều dồn dập phái cường giả, bái phòng Bắc nếu như không phải là bởi vì Bắc Nguyệt Thần Hoàng đột nhiên mất tích, Hán Bác Nguyệt Phong e sợ sẽ bị mỗi cái thế lực lớn đại biểu đạp tung thêm cửa. Trước mắt thời gian qua đi vào năm, Bác Nguyệt Thần Hoàng lần thứ hai xuất hiện, lại có thể đã thành tiểu tạo hóa. Loại này như truyền kỳ quật khởi tốc độ, quả thực là đột phá tưởng tượng của mọi người. "Phục rồi, Bác Nguyệt Thần Hoàng, ta tây phủ một đời trong đó, trừ ra điện chủ đại nhân bên ngoài, chưa từng có phục qua bất luận người hay, thế nhưng đối với Bác Nguyệt Thần Hoàng ngươi, ta là chân chính phục rồi." Tây phủ thân đế thở dài một tiếng, quay về Vương thành thật dài chắp tay. "Cái khác thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ" Nhìn phía Vương Thành ánh mắt cũng là có vẻ cực kỳ phức tạp. Hâm mộ, đố kỵ, không cam lòng, kính nể, có thể nói đủ cả trăm vị. Bất quá, mà lại không có người nào dám to gan đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra. Một vạn năm trước, dù cho Vương Thành tại linh hồn thang trời ở trên đi tới tầng 99, mọi người vẫn cứ dám cùng hắn đùa giỡn, bắt hắn trêu ghẹo, thậm chí còn làm so sánh, nhưng mà hiện tại, Vương Thành đã thành tạo hóa, so với bọn họ hoàn toàn không ở chỗ một cái phương diện. Tại tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, tinh thần bất tử định luật sẽ bị đánh vỡ. Bất luận cái nào cường đại thần tôn, Thần hoàng, thần đế cũng chỉ là sinh sống ở tinh không vũ trụ bên trong một phần, mà tạo hóa cảnh giới tồn tại, đã thuộc về cùng tinh không vũ trụ một cấp bậc sinh mệnh, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào chính mình mênh mông vô cương lực lượng, sẽ rách tinh không thế giới bên trong tinh giới pháp tắc đối với những thần tôn đó. Thần hoàng, thần đế bảo hộ, đem bọn họ từ tinh giới trong đó trích lấy ra. Mà một cái mất đi tinh giới bảo hộ, tinh thần cũng được, thần đế cũng được, cuối cùng sinh tử còn không là tùy ý những kia tạo hóa cảnh cường giả bắt bí. Có thể làm cho Tây phủ người phục một người không dễ dàng a, nhìn dáng dấp, bác Nguyệt các hạ thật không đơn giản a. Huyền Phong Điện chủ cười nói, từ Huyền Phong Điện mọi người thái độ hắn đã có thể xác định, Vương Thành đúng là bọn họ Huyền Phong Điện bên trong sinh ra tạo hóa cảnh cực giả, chính mình sáng tạo ra Huyền Phong Điện có thể bồi dưỡng được một vị tạo hóa cảnh cực giả, hơn nữa không thuộc về siêu thoát tinh giới, mà là diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa tồn tại, tâm tình của hắn có vẻ cực kỳ vui sướng. Bác Nguyệt Thần Hoàng bệ hạ, đâu chỉ là không đơn giản a. Điện chủ, Bác Nguyệt Thần Hoàng truyền kỳ nhân sinh, xin cho ta tỉ mỉ nói tới. Họ mừng sinh nhật Thư tại. Chương 868, Đo thân. Thân tôn, Thần Hoàng. Thần đế cấp độ giao lưu cực nhanh, thậm chí có thể trực tiếp đem chính mình bộ phận ký ức chỉnh lý đóng gói tiến hành chuyển phát. Ở tình huống như vậy, đem Huyền Phong điện chủ, Vương Thành, Huyền Trạch thần đế đoàn người đi tới Huyền Phong điện hạt nhân phòng nghị sự lúc, Huyền Phong điện chủ đã xem Vương Thành các loại chuyển ứng kỳ từng trải hiểu rõ tại tâm. Biết được Vương Thành chân thân lại là một vị nhân loại lúc, hắn không nhịn được phát sinh không ngừng được tán phục, nhân loại thành tựu hồ đột, quả thực là khó mà tin nổi. Bác Nguyệt đây là khai sáng lịch sử tiền lệ a. Thần Hi thần đế mang theo một ít kính nể nói, có lẽ tại 19000 năm trước Bọn họ vẫn có thể dùng thần đế cấp thân phận miễn cưỡng ép vương thành một bậc, ở trước mặt hắn biểu hiện ra chính mình phó điện chủ kiêu căng, có thể hiện tại. Tại một vị dùng hôn độn thành tựu tạo hóa nhân vật tuyệt thế trước mặt sĩ diện, chuyện này quả thật là đại náo coi như máy. Đúng là lịch sử tiền lệ, chúng ta đã từng nghiên cứu qua hôn độn sinh vật nhất mạch hệ thống tu luyện gian nan, không phải thiên sinh tính hỗn độn sinh vật, dù cho lại thiên phú đột phá, nghĩ muốn thành tựu hỗn độn, độ khó khăn đều là thần đế siêu thoát tình giới, thành tựu tạo hóa độ khó hơn trăm lần, gấp mấy trăm lần. Một phương vũ trụ, có thể sẽ sinh ra 100 vị tạo hóa cảnh cường giả nhưng lại rất khó khăn sinh ra một vị rự vào tự thân tu hành thành tựu hỗn độn tồn tại, dù cho những kẻ đã thành tựu tạo hóa cường giả, như nhượng bọn họ tại cảnh giới không tổn hại tình huống dưới lại đi hỗn độn con đường, bọn họ bại vong sát suất cũng vượt qua 9 phần 10. Huyền Phong điện chủ sâu sắc cảm khái, ánh mắt nhìn phía Vương Thành lúc càng lộ vẻ khó mà tin nổi. Hôn độn sinh vật nhất mạch tu hành vậy mà như thế khó khăn. Tạo hóa cảnh cường giả duy trì cảnh giới trùng tu tình huống dưới, bại vong xác suất đều vượt qua 9 10. Huyền Trạch thần đế trong lòng rất là khiếp sợ. Vương Thành hơi hơi trầm ngâm, tiểu hôn độn Phản vật nước chạy thành sông giống như vậy, ngược lại không có cảm giác đến quá mức gian nan, bất quá trong này, có lẽ cùng hắn đem chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật toàn bộ tăng lên tới tầng thứ 10 đỉnh, cao có quan hệ. 9 phần 10 đều là ta đánh giá thấp, chân chính bại vong sát xuất phải là đạt đến 99%. Huyền Phong Điện chủ gật gật đầu, chuyện như vậy cùng các ngươi nói cũng không có quá đại ý nghĩa, bất quá dưới mắt chúng ta Huyền Phong Điện lại gặp may đúng dịp, sinh ra một vị dùng diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa cảnh cường giả, cái kia ta và các ngươi. Nói ngược lại cũng không sao, dùng thân phận của các ngươi địa vị phải là đã tiếp xúc được. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, trừ ra chúng ta tinh không thế giới, chư thần thế giới bên ngoài, còn tồn tại lượng lớn những thế giới khác, như tinh linh thế giới, áo sang thế giới vân vân, bất quá, phàm là thế giới, trên thực tế đều chia làm hai loại tạo thành phương thức, một loại cùng chúng ta tinh không thế giới giống nhau, trong vũ trụ bộ tồn tại lượng lớn tinh thần, tinh hệ, tinh vân, mà một loại khác thì lại tương đề. Tồn tại chư thần thế giới, do vô số to nhỏ không đều vị diện chủ vị diện tạo thành, trong đó, thông qua siêu thoát tự thân thế giới thành tựu tạo hóa cường giả, diễn hóa tạo hóa, thường thường chính là tinh thần Tinh hệ, Tinh vân, nhìn qua giống như một mảnh ống ánh tinh không, mà thông qua diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa cừ, giả, toàn bộ thân thể chính là lượng lớn vị diện kết cấu thân. Nghe được Huyền Phong Điện chủ, Vương Thành trong lòng hơi động. Hắn nhìn thấy Huyền Phong Điện chủ, bản tôn chính là một vùng vũ trụ tinh vân. Ngoài ra, tinh giới tương tự là do một mảnh sáng lạ tinh quang tạo thành, tương tự như cùng một mảnh to lớn tinh vân, bọn họ những sinh vật này đều sinh sống ở tinh vân, cũng chính là tinh giới bên trong. Trái lại hắn, còn có những kia hỗn độn sinh vật. Trong thân thể tồn tại vô số vị diện, vô số tiểu thế giới. Lúc trước hắn còn chưa ý thức được hai người khác biệt, bây giờ nhìn lại, cái này có thể là hệ thống sai biệt, hay hoặc là là những nguyên nhân khác, nói chung, chỉ sợ chúng ta những này tạo hóa cảnh cường giả đều không thể làm rõ, vì sao toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là do này hai loại hình thái cấu tạo mà thành, nhưng căn cứ này hai loại hình thái lên cấp tạo hóa cảnh cường giả, bọn họ trưởng thành phương thức, nhưng cũng tuyệt nhiên không giống. Thật giống như vũ trụ, hướng về ngoại giới không ngừng mở rộng, tiến lên dần dần, mà vị diện, nhưng là không ngừng phân liệt, bạt phát thức tăng trưởng. Một vị thần đế, siêu thoát tinh giới, thành tựu tạo hóa, cứ việc bọn hắn sinh mệnh hình thái đạt đến cùng bọn họ tương ứng thế giới cùng một cấp độ mức độ, có thể bọn hắn lúc đó, lực lượng cũng không tính mạnh, nhất định phải dựa về ao thời gian, không ngừng để cho mình bài trưởng đi xuống, dần dần trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ, nhưng hỗn độn sinh vật không giống. Bọn họ đang diễn hóa hỗn độn trước mắt, thân thể tách ra, một hơi liền có thể đạt đến sánh vai những kia tu hành mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm, thậm chí hơn trăm ức năm cổ lão tồn tại. Bởi vậy, hỗn độn sinh vật tại sinh ra ban đầu, liền có thể có được vô cùng lực lượng. Cái này cũng là dù cho tạo hóa cảnh cường giả cùng hôn độn sinh vật nằm ở đồng nhất cái tầng, nhưng chúng ta những này tạo hóa cảnh cường giả tại hỗn độn sinh vật trước mặt vẫn cứ hội thấp một bậc nguyên nhân. Một khi sinh ra, liền có thể sánh vai những kia tu hành mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm cường giả. Rất nhiều thần đế nghe được Huyền Phong Điện chủ nói, từng cái từng cái ánh mắt nhất thời rơi xuống Vương Thành trên người. Mà Vương Thành cũng là liên tưởng đến mình và Huyền Phong Điện chủ thể tích. Nếu như liền thể tích phương diện để tính, hắn thể tích so với Huyền Phong Điện điện chủ đến, xác thực gần như chỉ là thể tích to nhỏ. Quả nhiên liền đại diện cho thực lực mạnh yếu sao? Cái kia tinh không thế giới cùng chư thần thế giới đây, phải biết, chư thần thế giới so với tinh không thế giới đến, nhưng mà lớn hơn đầy đủ một triệu lần. Nay còn không là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hỗn độn sinh vật phương thức tu luyện. Huyền Phong điện chủ dừng lại một phen, ném càng to lớn hơn bom, chúng ta tạo hóa cảnh sức chiến đấu tăng lên, là chậm rãi hướng về ngoại giới mở rộng, tiến lên dần dần, dần mà hỗn độn sinh vật, nhưng là nổ tung thức tăng trưởng, bọn họ phân liệt một lần, lực lượng sẽ tăng giải hơn một lần, lại phân liệt một lần, Lực lượng tại tăng trưởng gấp đôi cơ sở ở trên, liền có thể lại tăng dài hơn một lần, cũng chính là ban đầu thời điểm 4 lần, rồi sau đó còn có thể tiếp tục phân liệt, vẫn kéo dài, tưởng tượng xem, khi bọn họ phân liệt số lần đạt đến mấy chục lần sau đó, mỗi một lần phân liệt, lực lượng đều sẽ tăng vọt bao nhiêu lần. Đây căn bản là cái khó có thể tưởng tượng chỉ số. Hô. Huyền Phong địa chủ, nhượng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hôn độn hệ thống thành tiểu tạo hóa, phát triển tiềm lực lại đáng sợ như thế. Da, thể tích, không phải là tạo hóa cảnh cường giả mạnh yếu phán đoán phương thức đi. Vương Thành mở miệng, hỏi ra trong lòng hắn một nỗi nghi hoặc, ta thấy qua chư thần thế giới, so với chúng ta tinh không thế giới mà nói, chư thần thế giới so với tinh không thế giới không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nhưng trên thực tế, tinh không thế giới bên trong lực lượng mà lại mấy chục lần tại chư thần thế giới, chuyện gì thế này? Một vạn thước vương thủy, địch nổi một thước vương sắt thép sao? Huyền Phong điện chủ biết Vương Thành sẽ hỏi ra cái vấn đề này, cười nói, trên thực tế năm đó ta cũng từng đối với vấn đề này cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng tại cùng vũ trụ hội nghị quang mang chi chủ trò chuyện lúc biết được, chúng ta tinh không thế giới hát thuộc về năng lượng cao thế giới. Năng lượng cao thế giới. Đúng, tạo hóa cảnh cường giả phương thức chiến đấu cùng thần đế không giống, thể tích khổng lồ, tại một loại nào đó phương diện ở trên sắc thực thuộc về cường đại một phần, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ rất khó khăn bị phá hủy, rất khó khăn bị giết chết, nhưng thể tích nhưng không phải toàn bộ, năng lượng mật độ, bất hủ đặc tính, tương tự quan hệ đến tạo hóa cảnh cường giả sức chiến đấu, nếu không thì toàn bộ đa nguyên vũ trụ sớm đã bị hôn độn sinh vật thống trị, luận đến thể tích. Phân liệt, không có bất luận một loại nào người tu hành có thể cùng hỗn độn sinh vật sánh vai. Thần Huyền Phong điện chủ nói rõ. Huyền Phong điện chủ gật, gật đầu cũng không kiêng kỵ huyền trạch thần đế, tây phổ thần đế, thần hy thần đế các loại người, nói thẳng, tại chúng ta chưa từng hạ xuống hóa thân lúc, chúng ta trao đổi lẫn nhau ngươi cảm giác được vấn đề lớn nhất là gì đó. Vấn đề lớn nhất? Vương Thành chấm ngâm một phen, hết sức nhanh tính ra rồi đáp án, là tốc độ. Không phải tốc độ, mà là cự ly. Huyền Phong điện chủ nói, chúng ta thần nghiệm đưa tin tốc độ, cực kỳ nhanh, dù cho mất đi tinh giới là tính, một cái ý niệm vẫn cứ có thể lan chuyển ra hơn vạn năm ánh sáng, có thể hai chúng ta tại trò chuyện, mỗi trò chuyện một câu, cũng phải tiêu tốn thời gian mấy tháng. Nguyên nhân chính là ở chúng ta cách qua xa một cái ý niệm trong nháy mắt chuyển tới hơn vạn năm ánh sáng ở ngoài tốc độ này không cần nghi vấn thế nhưng tinh không thế giới lớn bao nhiêu đã quan quanắc đến diện tích tựu đạt đến 3.000 nước năm ánh sáng nhưng trên thực tế phải là vượt qua tính cả những kia không có bất luận hơi thở của sự sống nào còn chưa thai ng hoàn thành tối tam sát biên giới phải là đạt đến 6.000 nước năm ánh sáng Vương thành cẩn thận tính toán một chút lúc đó hắn cùng huyền phong điện chủ đệ nhất giao lưu lúc hai người cách xa nhau đại khái ba cái tinh không vũ trụ tự ly Vậy thì là 18,00 nước 5 ánh sáng mà hắn đưa tin cho Huyền Phong điện chủ, tiêu tốn 9 tháng lẻ 6 ngày, tổng cộng 280 ngày, nói cách khác, tin tức của hắn một trời đã lan truyền ra 64 lực năm ánh sáng, đổi tính được, thần nghiệm một giây đồng hồ có thể lan truyền đến 72,00005 ánh sáng ở ngoài. Tốc độ như thế này chậm sao? Tuyệt đối không chậm. Phải biết, toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc cũng mới 1000 năm ánh sáng đường kính, nói cách khác, dù cho tại không nhờ và tinh giới quy tắc tình huống dưới, hắn trong nháy mắt liền có thể đem tin tức lan truyền đến 72 cái thần thánh chi kiếm đế quốc ở ngoài. Thần niệm Xem như là tạo hóa cảnh cường giả có khả năng nắm giữ tương đối nhanh một loại tốc độ, tạo hóa cảnh cường giả áo đả, tại mới ra tay lúc, công kích so với thần niệm chậm một đoạn dài, yêu cầu thông qua thời không ra tốc mới hội vượt qua thần niệm, nhưng tốc độ như thế này nhưng là không thể khống, thật giống như phàm nhân thời kỳ, ngươi đem một cái trường mâu ném mạnh đi ra ngoài, ngươi liền không cách nào lại không chế phương hướng của hắn, hắn có thể hay không trúng mục tiêu? Hướng đi, liền xem nhãn lực của ngươi và tính toán. So với thần niệm còn chậm. Thần niệm lan truyền ba cái tinh không vũ trụ cự ly được mấy tháng nhiệm, này có thể bắn trúng mục tiêu sao? Huyền Phong điện chủ khẽ mỉm cười, "Ngươi thành tiểu tạo hoa sao, còn chưa di động qua thân thể của ngươi chứ?" Vương Thành gật gật đầu, "Ngươi di động một cái liền biết rồi." Vương Thành tức thì phân ra một phần tâm thần, khống chế thân thể di động, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Chậm vô cùng chậm chạp. Thân thể của hắn di động, vậy mà so với thần niệm còn chậm nửa bậc. Đây là thể tích khổng lồ, có thể để cho ngươi có không sai sức chịu đọn, nhưng di động chậm chạp tính, nhưng là hạn chế ở chỗ đó, nói như vậy, tốc độ di động giống như là thần niệm 9/10, ngoài ra, thể tích khổng lồ sinh vật Đang di động lúc đối với đa nguyên vũ trụ cũng sẽ tồn tại đủ loại ảnh hưởng, thật giống như một người từ bên cạnh ngươi đi tới hội mang đến một trận gió nhẹ, mà một mảnh lá rụng từ trước mặt ngươi thổi qua, ngươi mà lại không hề có cảm giác, sự ảnh hưởng này sẽ bị người bắt lấy, do đó căn cứ những này, tính toán ra ngươi giờ khắc này vị trí, tốc độ di động, sau đó bọn họ liền có thể ở một cái cự ly ngươi cực kỳ nơi xa xôi, phát sinh công kích, thông qua nữa thời không ra tốc, làm cho công kích càng lúc càng nhanh, đem đề. đến bên cạnh ngươi lúc, đã vượt xa thần niệm tốc độ, ngươi mặc dù muốn né tránh, đều không thể ra sức Huyền Phong điện chủ nói đến đây, nhún vai một cái, "Ta nói chỉ là một ít trụ cột nhất quy tắc, đem cự ly đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố lúc, rất nhiều chúng ta tại thần đế thời kỳ sử dụng quy tắc, liền cũng phải một lần nữa lý giải, mà đối với tạo hóa cảnh cường giả tới nói, ngươi cho dù có thể bắt giữ tính toán ra đối phương vị trí, tốc độ di động, cũng chưa chắc có thể chúng đích mục tiêu, bởi vì, thời không cũng không phải là dựa theo đường thẳng mà sắp xếp, chịu đến ngoại lực ảnh hưởng, hắn hội sản sinh hỗn lượng, cái này chính là thời không tị suất cong." Họ mừng sinh nhật Tàng, Thư Việt tại. Chương 869: Tạo hóa huyền bí Vương Thành có một loại tân thế giới đại môn bị mở ra mãnh liệt trùng kích cảm giác. Thần tôn, thần hoàng, thần đế. Những này nguyên bản dưới cái nhìn của hắn cường đại sinh mệnh, giờ khắc này dĩ nhiên trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Thần tôn, thần hoàng, thần đế tốc độ nhanh bao nhiêu? Nếu như không tính toán tinh giới ra tốc, một vị thần đế muốn bay vọt 72.00005 ánh sáng, nói ít là hơn một ngày gần 2 ngày, chỉ cần tại tốc độ ở trên, tạo hóa cảnh cường giả cũng đã nhanh rồi 10 vạn lần, còn công kích. Thần đế gấp 1 vạn lần là khái niệm gì? Tuyệt đối không phải đơn thuần một vạn cái thần đế tính lại. Nếu như hắn thật sự muốn tại tinh không thế giới bên trong trà trộn, hơi hơi nhúc nhích một phen, liền có thể giết chết vô số thần tôn, thần hoàng, thần đế. Có thể mạnh mẽ như vậy sinh mệnh, phóng tới đa nguyên vũ trụ lúc, nhưng là có vẻ không đáng nhắc tới. Chỉ ít, chư thần thế giới vị này hỗn độn sinh vật khổng lồ đến cực điểm khủng bố thể tích, đã mang cho hắn trước nay chưa từng có chấn động. Hỗn độn sinh vật cùng tạo hóa cảnh cường giả không giống, bọn họ tại trời sinh chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế, một ít hỗn độn sinh vật sẽ chọn đem những này ưu thế không ngừng tiếp tục phát triển, như vô hạn tách ra. Vô hạn tách ra. Đúng, vô hạn tách ra có thể để cho hỗn độn sinh vật thân thể trở nên trước nay chưa từng có khổng lồ, chỉ cần thân thể của hắn lớn hơn gấp trăm lần, nguyên bản có thể nói chí mạng tính công kích cũng đã là gãi ngứa trái lại bọn họ, sự công kích của bọn họ dù cho tiện tay một đòn đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa, bởi vì bọn họ thể tích khổng lồ, bọn họ vẫn có thể tiến hành báo hòa công kích, lực sát thương, sức phòng ngự, không thể nghi ngờ, khuyết điểm duy nhất chính là bỏ đi tốc độ, vô hạn tách ra sau bọn họ, không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình, cho tới chỉ có thể trôi nổi ở trên hư không. Thật giống như chư thần thế giới. Đúng, chư thần thế giới, đi chính là vô hạn tách ra con đường, vì lẽ đó hắn mới hội nhìn qua như thế khổng lồ Vương Thành ngay xong, không biết làm sao đánh giá, hắn cũng không nói ra được loại này tu hành phương thức là tốt hay xấu. Vô hạn cách ra, đối với hôn độn sinh vật mà nói, là để cho mình trở nên mạnh mẽ thoải mái nhất một loại phương pháp, rất nhiều hôn độn sinh vật đều sẽ chọn làm như thế, khuyết điểm duy nhất là bọn họ càng lớn, di động liền càng khó khăn, đến cuối cùng thậm chí không cách nào di động. Nhưng chúng ta những này thông qua thế giới gốc siêu thoát mà đến tạo hóa cảnh cường giả muốn làm như vậy cũng không được, bằng vào chúng ta mở rộng phương thức, nghị muốn muốn trưởng thành đến chư thần thế giới. Như vậy khổng lồ, không biết muốn bao nhiêu năm tháng, bởi vậy, chúng ta chỉ có từ năng lượng mật độ, bất hủ đặc tính trên ra tay. Sát thực nói, hết thể sinh vật, như muốn đạt đến càng vĩ đại cấp độ, cũng đều đi theo bất hủ đặc tính trên ra tay, dù sao, năng L. Tựa mật độ tăng lên sau năng lượng cao thế giới tuy rằng có cực lớn lực phá hoại, thật giống như một vạn thước vông thủy cùng một thước vương sắt thép giống nhau. Một vạn thức vương thủy không làm gì được một thức vông sắt thép, có thể ngươi một thức vông sắt thép, có thể đem một vạn mét phá hủy sao? Vương Thành gật gật đầu, đa nguyên vũ trụ thực sự quá mức bao la, muốn từ đa nguyên vũ trụ xuyên qua, đồng thời ngự trị ở tạo hóa cảnh cường giả bên trên, biện pháp duy nhất chính là nắm giữ thời không lực lượng, duy có thời gian mới có thể không nhìn không gian. Đúng, cũng không đúng. Huyền Phong điện chủ cười khổ một tiếng. Vì sao? Nắm giữ thời gian, quá khó. Huyền Phong điện chủ lắc lắc đầu, nếu như phải đem tạo hóa cảnh cường giả chia làm 3 cái cấp độ, mới vào tạo hóa tạo hóa cảnh cường giả thuộc về cấp độ thứ nhất, mà tự thân có một ít bất hủ đặc tính tạo hóa, thuộc về cấp độ thứ hai, nắm giữ thời không người, mới có thể sừng tụng đệ tam tầng thứ, hơn nữa, ta nói tới thời không, cũng không phải là vĩnh hằng cảnh cường giả như vậy chạm diệt quá khứ, chém chết tương lai, xuyên qua thời không, chân ngã duy nhất thời không, đó là một loại càng thêm. Vĩ lại, có thể nói toàn trí toàn năng, có mặt khắp nơi cảnh giới. Toàn trí toàn năng, có mặt khắp nơi. Vương Thành lặng lẽ. Tương lai của hắn sẽ là loại kia cảnh giới sao? Nếu như là. Như vậy Vương truyền cơ cái chết, tương lai không có bất cứ động tinh gì, còn là nguyên nhân gì? Ta gặp được tạo hóa cảnh cường giả, phân lớn đều là đệ nhất đệ nhị tầng thứ, cao nhất bất quá đệ tam tầng thứ, đệ nhất đệ nhị tầng thứ cũng còn tốt, dù sao đệ nhị tầng thứ tự thân có bất hủ đặc tính, bất quá là có thể không chịu thời không tỷ suất có ảnh hưởng, đơn giản là tốc độ công kích càng nhanh, hơn độ chính xác càng cao hơn thôi, nhưng ở đệ tam tầng thứ tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, chúng ta hầu như liên sức lực chống đỡ lại đều không có. Thật không? Tạo hóa cảnh đệ tam tầng thứ, tuy rằng chưa từng chạm diện quá khứ, hồi tưởng tương lai chân ngã duy nhất, nhưng cũng đã năm giữ thời không lực lượng, tỉ như, bọn họ hiện tại phát động công kích sau, có thể trực tiếp đem tương lai một màn hồi tưởng đi ra, nhượng sự công kích của chính mình trực tiếp chúng tim, hay hoặc là kẻ địch phát động công kích, hắn có thể mang sự công kích của kẻ địch chuyển đến vừa mới phát sinh một khắc đó, để cho mình có đầy đủ thời gian tranh né, trừ phi có đủ nhiều. Bất hồi vật chất, dùng quý giá đến cực điểm bất hồi vật chất tiến hành báo hòa công kích, bằng không, nhiều hơn nữa đệ nhất đệ nhị tầng thứ tạo hóa cường giả, tại đệ tam tầng thứ tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, đều không có sức lực chống đỡ lại. Ừm. Hồi tưởng tương lai công kích. Đây chính là Vĩnh Hằng Thần Khí Chí Tôn Ma Kiếm chân chính phương thức công kích. Hắn cái kia xuất kiếm tức mệnh đạt tính, căn bản không phải gì đó tư duy kéo dài, mà là đem kiếm khí của hắn chém giết ra ngoài một sát na kia, kiếm khí phá không đoạn thời gian đó, bị hồi tưởng đến hiện tại, lúc này mới tạo thành xuất kiếm tức chúng mục tiêu dấu hiệu giả tạo, tình cảnh này, cùng tạo hóa cảnh đệ tam tầng thứ cường giả thủ đoạn biết bao tương tự. Đồng thời, đổi lời giải thích. Hắn bây giờ, ỷ vào Chí Tôn Ma Kiếm trôi này Vĩnh Hằng thần khí, đã có không kém hơn tạo hóa cảnh tam tầng thứ cường giả sức chiến đấu. Vương Thành Cứ việc hỗn độn sinh vật chỉ cần để cho mình vô hạn tách ra đi xuống, liền có thể có tại đa nguyên vũ trụ sinh tồn vốn, dù cho một ít đệ tam tầng thứ tạo hóa cảnh cường giả, đều không làm gì được được đem chính mình thể tích tách ra đến vô hạn to lớn hỗn độn sinh vật. Nhưng ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế, không cách nào di động hỗn độn sinh vật, tương đương với không cách nào tìm được bất hủ vật chất, không tìm được bất hủ vật chất, liền không cách nào hiểu được thời không huyền bí, hiểu không được thời không huyền bí, liền vĩnh viễn không có cách nào thấy rõ vĩnh hằng hướng đi, bởi vậy, tại ngươi sắp tiến hành tách ra lúc, ta hy vọng ngươi thể thận trọng tâm nhác. Ta hội cẩn thận cân nhắc." Vương Thành thận trọng nói một tiếng. "Trên tay ta có một ít về tạo hóa cảnh cường giả cần thiết biết đến cơ sở tính tương thức, ngươi tạm thời nắm đi tìm hiểu một chút, trên thực tế nói như vậy, này đều là quang mang chi chủ chức trách, mỗi một cái thế giới tạo hóa cảnh cường giả đều sẽ tự chủ tính tạo thành một cái đồng minh, để tại cùng cái khác tạo hóa cảnh cường giả tranh cướp bất hủ vật chất lúc có thể chiếm cứ tiện nghi, vũ trụ hội nghị quang mang chi chủ, trật tự chi chủ, tạo hóa môn lôi phạt chi chủ, chính là chúng ta. Tinh không thế giới tạo hóa cảnh cường giả tam đại hạt nhân, bất quá có một chút, Bắc Nguyệt, ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Dù như thế nào, không thể bại lộ nơi mình thế giới, bởi vì đem thế giới của ngươi bại lộ một khắc đó, chắc chắn đưa tới rất nhiều tai. Hoa hóa cảnh cường giả cùng đến săn bán thực, chỉ sợ chúng ta tinh không thế giới thuộc về năng lượng cao thế giới, đồng thời sinh ra mười mấy vị tạo hóa cảnh cường giả, nhưng cũng không ngăn được bất hủ vật chất đối với những kia loại lai tạo hóa cảnh sinh mệnh mê hoặc. Ta rõ ràng. Vương Thành gật gật đầu. Ngươi tạm thời trước tiên tìm hiểu một chút tạo hóa cảnh rất nhiều đặc tính, đến thời điểm ta mang ngươi đi ra ngoài một lần, nhận thức một lần chúng ta mảnh này đa nguyên vũ trụ con đường, đa nguyên vũ trụ bên trong Triệu đến thời không tỷ xuất có ảnh hưởng, ngươi nhìn xem, nghe được, cảm ứng được, đều chưa chắc là thật sự, rất dễ dàng lạc lối, khả năng ngươi nhìn xem một thế giới, là 100 triệu năm trước lưu lại ảnh hưởng, khả năng ngươi gặp phải bất hủ vật chất, nhưng là 100. Triệu năm sau chân dung hồi tượng, không có đầy đủ kinh nghiệm, tại đa nguyên vũ trụ bên trong xuyên qua không để ý liền vĩnh viễn vô pháp trở về, một cái an toàn ổn định con đường giá trị không thể đo đếm, đây là chúng ta tinh không vũ trụ vô số tiền bối dùng kinh nghi. Hẹn từng điểm từng điểm tích lũy xuống đồ vật. Được. Vậy thì trước tiên như thế, nhưng đang quang mang chi chủ trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ bọn họ đều không còn nữa, mà ta cực tinh chi chủ khoảng thời gian này đều đang bế quan bên trong không tốt với dối. nếu không, chúng ta tinh không vũ trụ sinh ra một vị tạo hóa cảnh cường giả bực này đại sự được hào hảo ăn mừng một phen." Huyền Phong điện chủ hơi cảm giác tiếc hờ nói, "Cực tinh chi chủ." Vương Thành hơi nhướng mày, liên nghĩ tới điều gì, nói, "Điện chủ, ta cùng cực tinh điện mấy vị thần đế có chút mâu thuẫn, đến thời điểm e sợ sẽ cùng cực tinh điện chủ sản sinh xung đột, này sẽ không ảnh hưởng đến tinh không thế giới bên trong ổn định đi." Mâu thuẫn? Xung đột? là cùng cực tinh chi chủ bản thân sao? Tự nhiên không phải, lúc đó ta chỉ là một cái nho nhỏ thần hoàng, làm sao có khả năng đắp tội đến cực tinh chi chủ này đám nhân vật, ta chỉ là cùng cực tinh điện một vị thần tôn có hoán, lại lan đến gần một vị thần đế. Chỉ cần không phải cực tinh chi chủ, có quan hệ gì? Huyền Phong điện chủ thấy buồn cười, tựa hồ cảm thấy Vương Thành có chút ngạc nhiên, Bác Nguyệt, ngươi chính là dùng tự thân diễn hóa hỗn độn thành cửu tạo hóa, một cái sinh ra, lập tức thì tương đương với nội tình hơn 100 triệu năm, vài tỉ năm lâu năm tạo hóa, có thể cực tinh chi chủ đây. Hắn thành tựu tạo hóa đến nay bất quá ngàn vạn năm hơn, về mặt thực lực cùng ngươi hầu như không có gì đó khả năng so sánh, liền dùng ngươi thân lượng mà nói, chính ngươi gặp phải 3 lần công kích, chỉ cần có thể bắn chúng hắn một lần, liền có thể làm cho hắn nguyên khí đại thương, ở tình huống như vậy, trừ phi sinh tử đại thủ, bằng không cực tinh chi chủ căn bản sẽ không cùng ngươi là địch, huống chi. Lời nói không êm thay một điểm, khi ngươi thành tựu tạo hóa lúc, những này cái gọi là thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ, ở trong mắt ngươi giống như là gì đó. Hả? Nghe được Huyền Phong điện chủ nói chuyện, Vương Thành nhất thời hiệu được qua đây. Tạo hóa cảnh, đây là một cái hoàn toàn siêu nhiên cảnh giới. Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế, Thần Hy Thần Đế, Ám Hư Thần Đế các loại người ở trong mắt hắn, đều căn bản không còn là một cấp độ tồn tại, nói là kiến dế cũng không có đáng, huống hồ so với Huyền Phong Điện Tứ Đại Phó Điện Chủ còn muốn kém ở trên một bậc tinh chu thần đế. Hai nhân loại, hội bởi vì nhà của mình một con kiến bị một người khác giẫm chết mà làm lớn chuyện sao? Trên thực tế ta phòng trừng cực tinh chi chủ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như Cực tinh chi chủ biết ngươi thành tựu tạo hóa đồng thời hắn môn hạ có một vị thần tôn, thần đế đắc tội rồi ngươi, không cần ngươi mở miệng, hắn liền sẽ đích thân tới cửa, đem người mang đến cho ngươi xử trí, bất luận thần tôn vẫn là thần đế, tại chúng ta tầng thứ này trong mắt không hề khác gì nhau." Huyền Phong điện chủ cười nói. Mà hầu như tại hắn vừa dứt lời, một đạo cường đại đến vượt xa thần đế Minh Ngông thần niệm đã vượt qua hư không, trực tiếp giáng lâm đến Huyền Phong điện ở trên, "Huyền Phong điện chủ, ngươi trở về. Nay một chuyến đi ra ngoài có thể có thu hoạch." Họ mừng sinh nhật thư tại. Chương 870, thế giới lớn như vậy Ta hiện nay tiểu tại ảo số thế giới, cơ giới thế giới, nguyên tố thế giới, huyền tượng thế giới, tinh linh thế giới trở phụ cận mấy cái thế giới lân quanh, sao có thể có thu hoạch gì? Trừ năm đó do vận may run rủi tại nguyên tố thế giới nhận được một khối bất hủ vật chất bên ngoài, đến nay mới thôi không thu hoạch được gì. Huyền Phong điện chủ hướng về đạo kia thần nghiệm mà đến phương hướng liếc mắt một cái. Rất nhanh, đạo kia thần nghiệm đã hiển hóa một đạo hóa thân, tỏa đến Huyền Phong điện bên trong. Chính là cực tinh điện điện chủ, cùng Huyền Phong điện điện chủ giống nhau, cùng thuộc về tạo hóa cảnh vĩ đại tồn tại. Huyền Trạch thần đế, Tây phủ đế, Ám hư thần đế, Thần hy thần đế các loại đối với Cực Tinh Điện những năm này hành động rất có phê bình kín đáo, chỉ là trước mắt Cực Tinh Điện điện chủ tự mình Giang Lâm, bọn họ nên hành lễ tự nhiên còn phải hành lễ, bằng không chính là có vượt qua, dù cho sợ rằng muốn cáo trạng, cũng được chờ hai vị điện chủ trò chuyện sau đó sẽ bản. Hơn nữa, Cực Tinh Điện chủ chuyến này, đầu tiên muốn giải quyết hẳn là bác Nguyệt thần hoàn sự tình. Nghĩ thầm, bốn người đúng là tạm thời yên ổn đi. Người ngược lại cũng nhận được một cái bất hủ vật chất, khoảng thời gian này ta đi tới một chuyến chư thần thế giới, cũng đi tới một chuyến cơ giới thế giới, nhưng đáng tiếc lo lắng phân rõ không được phương hướng. Đi đều không xa, không thu hoạch được gì. Ha ha, ngươi hiện tại muốn làm chủ yếu là phân biệt đường." Huyền Phong điện chủ mỉm cười nói một câu. Không cần muốn Huyền Phong điện chủ giới thiệu, Cực Tinh điện chủ rất nhanh nhận ra được Vương Thành không giống bình thường, ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người hắn, có chút ngạc nhiên hỏi một tiếng, "Vị này các hạ là?" Cực Tinh điện chủ rất lâu không hề ly khai Quá Tinh Không Thế giới chứ. Không sai, ta gần nhất đang nghiên cứu đa nguyên vũ trụ chủ phép tính, miễn cho vạn nhất tao ngộ kẻ địch rồi, liền hữu hiệu phản kích thủ đoạn đều không có. Nói đến đây, Cực Tinh điện chủ đã ý thức được gì đó, vẻ mặt chấn động. Vị này chẳng lẽ là các ngươi Huyền Phong Điện tân đột phá đạo hữu? Ngươi bản thể vị trí tại tinh giới một bên khác, bị tinh giới tại cách trở, nếu như ngươi vòng qua tinh giới liền có thể nhìn thấy một đoàn to lớn hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới? Ngươi đi chính là hỗn độn sinh vật nhất mạch thành tựu tạo hóa. Cực tinh điện chủ một mặt kinh sợ, ánh mắt không nhịn được tại vương thành trên người không ngừng đánh giá, nhưng mà, ở trên thân thể ngươi ta cảm giác được một ít nhân loại khí tức. Ngươi không phải là thuần túy hỗn độn sinh vật giống loài mới là, vì sao lại có thể diễn hóa hỗn độn? Cực tinh điện chủ Nhìn dáng dấp ngươi khoảng thời gian này quả thực chuyên môn nghiên cứu đa nguyên vũ trụ trục phép tính đi tới, ngay cả chúng ta tinh không vũ trụ tiếng tâm lừng lây truyền kỳ nhân vật cũng không biết gì cả, bất quá cũng là, Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện đến thành tựu tạo hóa đến nay mới thôi, mới không tới 40000 năm, ngươi không biết chuyện cũng hợp tình hợp lý. 40000 năm. Cực tinh điện chủ ngẩn người, Huyền Phong điện chủ, ta vừa nãy là không phải nghe lầm, ngươi là nói 40000 năm. Vị này Bắc Nguyệt các hạ đột nhiên xuất hiện đến thành tựu tạo hóa đến nay mới thôi, mới không tới 40000 năm. Chính là 40000 năm, há có thể giả bộ. 40000 năm. Bắc Nguyệt, cực tinh điện chủ khó có thể tin, đồng thời một đạo cường đại thần niệm trực tiếp giật tán đi ra ngoài. Huyền Phong điện chủ rõ ràng, hắn là thông qua cực tinh điện con đường đi điều tra Bác Nguyệt thần hoàn người này, chặn xuống cười mắng một câu, lại không tin được ta. Bất quá cũng là, đột nhiên xuất hiện đến nay không tới 40000 năm, lại thành tiểu tạo hóa, hơn nữa còn là khó mà tin nổi đi hỗn độn sinh vật nhất mạch diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa, nếu như không phải ta từ huyền trạch, Tây phủ bọn họ chỗ đó cẩn thận tìm chứng cứ nhiều lần, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngươi muốn chính mình hỏi dò cũng hợp tình hợp lý. Vương Thành Tịnh không nói gì đó, cũng không có bởi vì cực tinh điện chủ loại này có thể nói trắng trận hoài nghi mà có bất mãn. Nhìn thấy cực tinh điện chủ, hắn đối với cực tinh điện cảm quan trái lại có chút biến hóa. Cực tinh điện những thần đế đó bọn họ xác thực khá là hung hăng, tự cho là sau lưng có một vị tạo hóa cảnh cường giả tọa chấn, mở rộng trắng trận không kiêng rẻ, nhưng với tư cách cực tinh điện điện chủ, hắn ngược lại rất có tự mình biết mình, rõ ràng mình và những kia lâu năm tạo hóa cảnh cường giả khác biệt, biểu hiện ngược lại khá là bất điều. Chỉ là, vừa mới thành tựu tạo hóa cảnh không lâu hắn, yêu cầu học tập nghiên cứu đồ vật thực sự quá nhiều, một chục triệu năm cũng không đủ hắn đem những thứ đồ này triệt để nghiên cứu xong xuôi, cho tới hắn tuy rằng tọa trấn tại tinh không thế giới, mà lại không chú ý đối với mình thuộc hạ thế lực quan hạt, làm cho này các thuộc hạ cáo mượn oai hùng, tuy rằng không dám đắc tội vũ trụ hội nghị, nhưng cũng mơ hồ liên tạo hóa môn, huyền phong điện, ngộ đạo các, bảo thạch thương hội nhóm thế lực. đều có chút không để vào mắt. Hí. Không tới nửa phút, cực tinh điện chủ hiển nhiên nhưng đã từ thuộc hạ của hắn cho đó nhận được tình báo, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống Vương Thành trên người. Mơ Hồ mang theo khó mà tin nổi, ngươi lại thật sự thành công. Cực Tinh Điện tin tức, ngươi là tại một vạn năm trước, sống đến linh hồn thang trời 99 cấp lúc, đột nhiên mất tích, Huyền Phong Điện đồn đại nói ngươi diễn hóa hỗn độn, trùng kích tạo hóa đi tới, có thể bởi vì tình không thế giới mỗi một chỗ cũng không có động tính, hơn nữa đã qua hơn vạn năm, Cực Tinh Điện rất nhiều người suy đoán, ngươi sợ là đã ngã xuống, không nghĩ tới. Diễn hóa hỗn độn a. Huyền Phong Điện chủ có thể lý giải Cực Tinh Điện chủ tâm tình vào giờ khắc này, hắn nhìn Vân Thành, trong lòng cũng là khá là thổ tức, nếu như không phải đi đa nguyên vũ trụ, Hiểu rõ đến cái khác vũ trụ tiến hóa sinh mệnh, ta vẫn hoài nghi, trừ phi trời sinh hỗn độn sinh vật bên ngoài, căn bản sẽ không có người có thể diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa, có thể cho dù từ cái khác tạo hóa cảnh cường giả chỗ đó nhận được dùng diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa sinh vật tồn tại. Tháng 5. Giai đang đứng bên trong, ta vẫn cứ chưa từng thực sự từng gặp dạng này tu sĩ, không muốn trước mắt, ở trước mặt ta, liền xuất hiện như thế một người. Huyền Phong điện chủ, ngươi thấy hắn chân thân. Nhìn thấy, Huyền Phong điện chủ gật gật đầu, nghiêm mật kế toán, bác nguyệt chân thân so với ta mà nói càng lớn hơn một ít. Chỉ cần liền thân lượng ở trên mà nói, hắn không hổ kém hơn ta vị này tạo hóa cảnh cứng, giả, so với ngươi lời nói, chỉ ít lớn hơn 14 đến 15 lần. 14 đến 15 lần. Chỉ cần liền điểm này phán đoán, vương thành sức chịu đòn cũng đã là huyền phong điện chủ mười mấy lần. Hắn thành hỗn độn bất quá 10 ngàn năm, thân lượng lại có thể đã đạt đến trình độ này, quả nhiên thật không hổ là diễn hóa hỗn độn mà thành tạo hóa. Ha ha, ta này liền di động ta chân thân, quan sát một thoáng, chúng ta tinh không thế giới vị này hỗn độn sinh vật nằm ở giả chết trong đó, trong cơ thể vị diện vũ trụ căn bản không có thế nào hoạt động mà chưa thần thế giới vị này hỗn độn sinh vật, tương tự cũng là ngủ say trong đó, sống sót, đồng thời tỉnh táo hỗn độn sinh vật ta vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Cực tinh điện chủ cười nói: "Cực tinh điện chủ, ngươi nếu nhượng ngươi cực tinh điện người điều tra bác Nguyệt, như vậy phải là cũng biết Bắc Nguyệt cùng các ngươi cực tinh điện những người kia một ít xung đột nhỏ đi, trước mắt thân phận của bác Nguyệt không giống di vãng, ngươi là có hay không được có biểu thị?" Xung đột. Cực tinh điện chủ có chút không rõ, bất quá hắn vẫn là lập tức đem mệnh lệnh của chính mình truyền tới cực tinh điện, rất nhanh, dĩ nhiên biết được Vương Thành cùng cực tinh điện mâu thuẫn. Nhất thời Vị này cực tinh điện chủ đổi sắc mặt, đáng chết. Những này hồ đồ trưởng, thật là to gan. Chặn xuống hắn không nói lời gì đối với Vương Thành chấp tay, "Bác Nguyệt các hạ, xin yên tâm, chuyện này ta tự mình qua đi xử lý, tất nhiên hội cho người một câu trả lời." Vương Thành khẽ gật đầu. Hắn có thể không có tính toán gì đối với Tinh Chu thần đế, vân cứ thần tôn mở ra một con đường ý nghĩ. Phải biết, bất luận vân cứ thần tôn vẫn là Tinh Chu thần đế, toàn bộ từng âm thẩm ra tay Newton đem hắn đánh đến nếu như không phải là bởi vì hắn có chút thủ đoạn, e sợ đã trở thành hai người này dưới kiếm vong hồn. Không nghĩ tới ta một cái sơ sẩy, cực tinh điện bên trong càng phát sinh loại này bê bối, đây là ta khuyết điểm, ta tạm thời cáo tử, muôn một, một lát lại mang theo điện bên trong kẻ phản bội hướng Bắc Nguyệt các hạ bội tội. Cực tinh điện chủ cũng không lãng phí thời gian, nương theo thần niệm thu hồi, hắn hiện hóa ở đây thân thể nhất thời tiêu tan. Ta nói rồi, đây chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi như muốn truy cứu, chỉ là chuyện một câu nói." Huyền Phong điện chủ nhàn nhạt nói. Tình cảnh này rơi xuống huyền trạch thần đế, ám hư thần đế, thần hy thần đế, tây phổ thần đế chờ trong mắt người, sâu sắc nhượng bọn họ cảm nhận được tạo hóa cảnh cường giả nghiêm. Giờ khắc này bắt nguyệt, bọn họ lại không cách nào hướng về trước đây như vậy tùy ý đối xử. Còn có huyền trạch, các ngươi lúc trước muốn nói hy vọng dừng tại bên ngoài, ta cũng đoán ra là chuyện gì, không phải là muốn muốn tựa dịp ta đến, đến rồi, cho cực tinh điện một bài học thôi, bất quá, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đến chúng ta cấp độ này, dễ dàng không hội can thiệp nữa tinh không vũ trụ nội bộ thế cuộc biến hóa, giữa các ngươi lẫn nhau chém giết, có thể tạo thành phá hoại, thương tổn, trung quy có hạn, một khi ta cùng cực tinh điện điện chủ toàn lực khai chiến, đồng thời đánh ra chân hỏa, kết quả cuối cùng, vô cùng có khả năng là toàn bộ tinh không thế giới hủy diệt." Huyền Phong Điện chủ nói, ánh mắt chuyển hướng Huyền Trạch Thần Đế các loại, ngựa khí mơ hồ có chút nghiêm khắc. "Huyền Trạch Thần Đế, Tây Phổ Thần Đế đáng người nhất thời tối đầu. Toàn bộ tinh không thế giới hủy diệt sao?" Vương Thành không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia khổng lồ thân lượng, tinh không vũ trụ, tựa hồ không có di động, nếu như hắn thật sự thông qua thời không gia tốc, dùng tốc độ cực nhanh và chạm tinh không vũ trụ. Toàn bộ tinh không vũ trụ thật sự có triệt để hủy diệt khả năng. "Bác Nguyệt, phương diện này, ngươi cũng cần kiềm chế một thoáng, những chuyện khác chính ngươi nhìn xử lý liền có thể cho dù vũ trụ hội nghị đệ nhất nghị trưởng phạm vào gì đó sai lầm lớn, ngươi chỉ cần có đầy đủ lý do, quang mang chi chủ đều không hội chỉ trích ngươi gì đó, nhưng tại giống như tạo hóa phương diện, có thể không xung đột, tận lực không xung đột, hai vị tạo hóa cảnh cường giá bạo phát đại chiến, có thể gây nên hậu quả quá lớn nghiêm trọng. Huyền Phong điện chủ nói đến đây, tựa hồ ý thức được chính mình miêu tả không đủ hoàn thiện, ta nói tới gây ra tinh không hủy diệt hậu quả, cũng không phải là sức mạnh của chúng ta đem tinh không đánh nát, mà là, bằng vào chúng ta thân lượng, toàn lực hai chiến, hội vận vèo thời không, loại kia vận vèo gợn sóng, hội trải qua thời gian không gian, lập tức, hay hoặc là tại mấy vạn, mấy trăm ngàn năm sau, bị người bắt lấy, do đó đưa tới cái khác tạo hóa cảnh cường giả nhóm nó, ngoài ra, mỗi một cái vũ trụ, ngoại vị đều tồn tại một tầng thần bí bảo vệ lực lượng, thông thường tạo hóa cảnh cường giả hầu như không khả năng đem tầng này bảo vệ màng mỏng đánh vỡ, nhưng chúng ta thuộc về thế giới này sinh ra tạo hóa cảnh cường giả, thế giới đối với chúng ta phòng N. gự ý thức thấp, như do chúng ta xuất thủ, rất dễ dàng liền có thể đem thế giới màng mỏng xé rách, ngoại vị đi lại tạo hóa cường giả có cơ hội để lợi dụng được. Toàn lực khai chiến vận vèo thời không gợn sóng gây nên cái khác tạo hóa cảnh cường giả sự chú ý. Vương Thành trong lòng rùng mình. Ta chưa từng tận mắt nhìn qua diệt thế chiến tranh, nhưng quang mang chi chủ, lôi phạt chi chủ các loại, mà lại tận mắt đến vài cái không kém hơn chúng ta tinh không vũ trụ năng lượng cao thế giới bởi vì bọn họ nội bộ tạo hóa cảnh cường giả đánh đập tán nhẫn, lực lượng ba động bị phát hiện, bọn họ lại căn cứ lực lượng ba động, thời không vết tích, khóa chặt lại những kia vị trí ở chỗ đó, dùng siêu khoảng cách xa đả kích, khiến thời không gia tốc đạt đến mức tận cùng, dễ như ăn cháo đem những thế giới kia đánh vỡ đem bên trong tất cả bất hủ vật chất bị hết thể chưa cắt. Nói đến đây, Huyền Phong điện chủ khe khẽ thở dài, Đang nguyên vũ trụ, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng yên tĩnh. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại Chương 871, truy trách Cực tinh điện. Giờ khác này, toàn bộ Cực tinh điện tất cả mọi người thần tôn trở lên cùng giả, toàn bộ vẻ mặt vội vã hướng về Cực tinh điện tổng điện vạn tinh điện ở chỗ đó cung điện mà đi, mới lên cấp không lâu vân cước thần tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vân cước thần tôn ở trong đám người xuyên qua chốc lát, rất mau tìm đến sư phụ Tình Chu thần đế ở chỗ đó, cấp tốc tiến lên lĩnh tiếp. Mạt Tinh Chu thần đế vào lúc này đang cùng Cực Tinh Điện một vị khắc thần đế vô cực thần đế Thương thảo, có người nói đệ nhất phó điện chủ vội vội vàng vàng triệu tập chúng ta tiến hành điện bên trong hội nghị, là bởi vì điện chủ đại nhân rốt cục xuất quan, hội nghị chân chính khởi xướng người là vĩ đại điện chủ, điện chủ bế quan hơn triệu năm, trước mắt rốt cục xuất quan, phòng trường tất nhiên có một chút động tác. Chính phải à, chúng ta Cực Tinh Điện hiện nay cứ việc là vũ trụ mênh mông đứng đầu nhất thế lực một trong, có thể luận lực ảnh hưởng, phạm vi thế lực, mà lại còn không bằng Huyền Phong Điện, Ngộ đạo Các, Bảo Thạch Thương Hội, là thời điểm phải mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta. Ta suy đoán không sai, điện chủ lần này triệu tập chúng ta phải chính là vì việc này. Ha, trước đây không lâu Huyền Phong Điện Huyền Trạch Thần Đế ở trên chúng ta Cực Tinh Điện đến, luôn tử hung hăng, đối với chúng ta đại gia dân dạy, hoàn toàn không có đem điện chủ đại nhân để ở trong mắt, lần này, tất nhiên muốn cho bọn họ một bài học mới được. Lẽ ra nên như vậy. Sư tôn, vô cực thần đế bệ hạ, lẽ nào chúng ta Cực Tinh Điện muốn cùng Huyền Phong Điện khai chiến sao? Nếu là thật khai chiến, chúng ta Cực Tinh Điện có điện chủ tại, chỉ là Huyền Phong Điện, tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Cấp Thần Tôn vây lên đến. Chính nghe được hai người thương thảo nửa phần bộ phận, nhất thời kinh hỉ hỏi dò. Huyền Phong Điện cứ việc có chút nội tình, nhưng chúng ta Cực Tinh Điện cũng không kém, huống hồ còn có điện chủ đại nhân tại, còn Huyền Phong Điện phương diện điện chủ đợi được chúng ta đem Huyền Phong Địa diện lại kích thành chiến trận, có chúng ta phụ trợ, dùng nhiều ít, Huyền Phong Điện chủ dù cho trở về, cũng là một tay khó vô nên đắc. Không sai, chúng ta Cực Tinh Điện thiên mệnh diễn toán pháp được từ tạo hóa cảnh bên trên vĩ đại tồn tại, uy lực không thể đo đếm, vả lại, chúng ta Cực Tinh Điện có 12 vị thần đế, số lượng ngự trị ở Huyền Phong Điện, nếu là liên hợp lại, Uyên Phong Điện điện chủ mặc dù có nghĩ thầm muốn báo thù rửa hận, phòng trừng cũng không thể ra sức. Cứ đúng, một lát như điện chủ đại nhân không phải vì việc này mà tổ chức hội nghị, chúng ta không ngại liên hợp hướng về điện chủ quên lôn. Vì ta cực tinh điện tương lai phát triển, tinh chủ việc nghĩa chẳng tử. Tinh chu thần đế, vô cực thần đế các loại nói, rất nhanh lại đi liên hợp mấy vị khác thần đế. Chờ đến bọn họ đi tới Vạn Tinh Điện lúc, rất nhiều thần đế đã mơ hổ đạt thành nhận thức chung. Long truyền chủ, Thương Huyền điện chủ, Đấu Sát điện chủ, các ngươi lại tới trước. Mấy vị thần đế vào đại điện, Nhìn thấy đã sớm lặng lặng ngồi hàng ba phó điện chủ, vội vã vây lại. "Long truyền điện chủ, chúng ta vừa nay đã thương lượng qua, Huyền Phong điện huyền trạch thần đế, Tây Phổ thần đế lúc trước dám đến chúng ta Cực Tinh điện làm càn, đối với mấy vị điện chủ nghiêm khắc hà trách, quả thực không có đem chúng ta Cực Tinh điện để ở trong mắt, chúng ta Cực Tinh điện thần tôn bọn họ, luận chiến lực, luận bí pháp, đều tại Huyền Phong điện bên trên, dù cho Huyền Phong điện tại về số lượng chiếm một chút ưu thế, cường giả không ít, có thể cái tổ chức này mà lại khá lạ." Là... Phân tán, thời khắc chốt, nguyện vì Huyền điện lực người rất ít không có mấy, bằng vào chúng ta Cực Tinh điện thế lực hoàn toàn ở tại bọn hắn Huyền Phong Điện bên trên, một lát không ngại liên hợp lại, thuyết phục điện chủ đối với Huyền Phong Đế. Tiễn khai chiến. Không sai, chúng ta Cực Tinh Điện hiện tại đã phát triển đến cực hạn, lại muốn tiến một bước, ắt phải hội đụng chạm đến cái khác hàng đầu thế lực lợi ích, vũ trụ hội nghị không suy xét, tạo hóa môn vị môn chủ kia càng mơ hồ có chúng ta tinh không thế giới đệ nhất cường giả tiên gọi, cũng tạm tạm thời không nói, nhưng Huyền Phong Điện. Huyền Phong Điện điện chủ thành tựu tạo hóa, thời gian đồng thời không lâu lắm, hơn nữa có người nói hắn là giả lộ tử xuất thân, dựa vào tìm hiểu một vị hỗn độn sinh vật thi thể, hiểu được huyền cơ. Mây mắn đột phá tới tạo hóa cảnh giới, tại chúng ta tinh không thế giới rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả hẳn là yếu nhất một cái, hơn nữa Huyền Phong Điện trước đây không lâu đến chúng ta Cực Tinh Điện làm cản, nếu cờ hở. Nờ ta không trở về dùng nhan sắc, tinh không chúng thần tôn bọn họ còn cho là chúng ta sợ hắn, đơn giản lần này chúng ta liền dứt khoát thuyết phục điện chủ, tiên hạ thủ vi cường, diệt Huyền Phong Điện. Ta cũng tán thành vô cực thần đế ý kiến, tiểu đà tiểu nháo đối với chúng ta Cực Tinh Điện phát triển đã không có gì đó trợ rút, muốn làm liền đến một hồi đại. Mấy vị thần đế không ngừng khuyến bảo, Newton đem hàng ba điện chủ kéo đến giống như bọn họ chiến tuyến. Dù sao Long truyền thần đế đám người và cực tinh điện chủ tương giao tâm đầu ý hợp, nếu như không phải là bởi vì cực tinh điện chủ thành tiểu tạo hóa, thân phận địa vị phát sinh thiệt nhiên bất đồng biến hóa, mấy người bọn hắn, nói đồng sinh cộng tử cũng không quá đáng. Đối với Huyền Phong điện khai chiến, Long truyền thần đế thừa nhận, chính mình lúc trước là có ý nghĩ này, có thể tại vừa nãy, điện chủ chính mồn cùng hắn nói rồi mấy câu nói sau, trong đầu của hắn tất cả có liên quan với đối phó với Huyền Phong điện ý nghĩ, hết thể tan thành mấy khói. Đây là không khả năng, điện chủ đại nhân nói qua, tạo hóa cảnh cường giả trong lúc đó tuyệt đối không thể động thủ. Thương Huyền lắc lắc đầu. Hắn trên thực tế là cực tinh điện bên trong tối tích cực chủ chiến phái. Bất quá lời của hắn nhưng là nhượng rất nhiều thần đế bọn họ sáng mắt lên, tạo hóa cảnh cường giả không thể lộng thủ. "Này tốt à, nếu như không tính tạo hóa cảnh, chúng ta cực tinh điện thực lực càng tại Huyền Phong điện bên trên, ta có cái đệ tử, tại Huyền Phong điện đã đợi một quãng thời gian rất dài, Huyền Phong điện trừ ra rất ít hơn 10 vị thành viên trọng yếu bên ngoài, căn bản là chỉ là 5 bè bảy mảng, một khi chúng ta cực tinh điện bảy làm ra một bộ quyết chiến tư thái, phải đem bọn họ chém tận tuyệt, những này trên danh nghĩa thuộc về Huyền điện thần tôn bọn họ, tuyệt đối sẽ trước tiên" Cung Huyền Phong Điện giữ sạch quan hệ. Không sai, Huyền Phong Điện những thần tôn đó bọn họ, không phải ta nói, phải đem bọn họ thần thánh chân thân đánh tan, ta thậm chí không cần tự mình xuất thủ. Mấy vị thần đế bọn họ hiện ra vô cùng tích cực. Hừ. Nhưng vào lúc này, một trận hừ lạnh đỗng nhiên từ Vạn Tinh Điện ở trên bạ phát, này một tiếng bên trong ẩn chứa một loại rung động thần hồn lực lượng, tại lan truyền ra chớp mắt hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm ngợn sóng, trực tiếp lệnh mấy vị tích cực chiến thần đế bọn họ đại não một trận nổ vang, dù cho là những thần tôn đó, thần hoàng bọn họ đều là cảm giác đại não một ngột, vang lên ong ong gần như mất đi tỉnh giác. Điện chủ bất giận. Điện chủ, mấy vị này thần đế cũng là vì chúng ta Cực Tinh Điện tương lai phát triển suy nghĩ. Long truyền thần đế, Thương Huyền thần đế vội vã đứng lên đến bái vạn tinh điện chủ tọa phương hướng hành lễ. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, tại Vạn Tinh Điện chủ điện ở trên lại có thể đã xuất hiện nhất đạo thân ảnh, chính là Cực Tinh Điện điện chủ, Cực Tinh chi chủ, mà bọn họ tất cả mọi người đối với này, nhưng là không có bất luận cái gì phát hiện. Điện chủ, tham kiến điện chủ. Cung nên điện chủ xuất quan. Chư vị thần tôn, thần hoàng Thần đế bọn họ trong lúc nhất thời vội và hô to, cung kính hướng về chủ tọa ở trên cực tinh chi chủ hành lễ. Bất quá, cực tinh chi chủ mà lại không để ý đến bọn họ, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Thỉnh Chiến lợi hại nhất Tinh Chu thần đế, Vô Cực thần đế, Hắc Vân thần đế trên người, lạnh mặt nói: "Các người là nói muốn cùng Huyền Phong điện khai chiến sao?" Tinh Chu thần đế, Vô Cực thần đế, Hắc Vân thần đế đối với Huyền Phong điện cứ việc mỗi người có tâm tư riêng, có thể nhưng cũng không ngu dốt, rõ ràng nghe ra cực tinh chi chủ trong giọng nói bất mãn, tức thì khom lưng hạ xuống: "Chúng tôi không, dám, tất cả mặc cho điện chủ giận dò." Mặc cho ta dặn dò. Không cần thiết, các ngươi muốn khai chiến, ta liền như các ngươi mong muốn, chấp thuận các ngươi khai chiến. Lời này vừa nói ra, Tinh Chu thần đế, Vô Cực thần đế, Hắc Vân thần đế hơi ngỡ ra, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Bất quá, nối tiếp lấy, cực tinh chi chủ nhưng là nhượng bọn họ từng cái từng cái thay đổi sắc mặt, "Khai chiến, ngươi cùng bất luận người nào khai chiến cũng có thể, dù cho ngươi có thể chém giết được Huyền Phong Điện mấy vị phó điện chủ, vậy cũng là ngươi năng lực." Bất quá, đợi được Huyền Phong Điện điện chủ muốn truy cứu trách nhiệm lúc, ta không hội can dự nửa phần. Huyền Phong Điện chủ đối với các ngươi muốn giết muốn lăng chỉ, vậy cũng như Huyền Phong Điện chủ mong muốn. Điện chủ bất giận. Chúng ta biết sai rồi. Nghe được Cực Tinh chi chủ lời nói này, Tinh Chu thần đế, Vô Cực thần đế, Hắc Vân thần đế vội vã hô to. Biết sai. Các ngươi có gì đó sai, hết thảy đều vì Cực Tinh Điện tốt ta, ta biết, chỉ là khó tránh ta bị các ngươi những này vì Cực Tinh Điện tốt ngu xuẩn bọn họ hết thể hại chết, ta vẫn là rời đi Cực Tinh Điện được, ta cảm thấy, ta phải từ nay về sau, dỡ xuống Cực Tinh Điện điện chủ thân phận đem cực tinh điện giao cho các người những này, một lòng vì cực tinh điện tương lai phát triển nhân tài mới là. Điện chủ, không thể a. Long truyền thần đế nguyên bản nhận được cực tinh chi chủ cảnh cáo, biết cực tinh điện mọi người những năm này hành động nhượng hắn rất là bất mãn, thế nhưng không nghĩ tới, cực tinh chi chủ bị hạ, lại sinh ra thoái ẩn bỏ đi cực tinh điện tâm tư. Một khi cực tinh điện sau lưng không có cực tinh chi chủ vị này tạo hóa cảnh cường giả trấn áp đại cục, dựa vào cực tinh điện những năm này tùy ý mở rộng hành động, tuyệt đối sẽ trước tiên bị những kia liên hợp lại thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ chống lại, chèn F Dù cho một ít nguyên bản nương nhờ vào cực tinh điện thần tôn, thần hoàng bọn họ, tại không chiếm được tạo hóa cảnh cường giả bảo hộ sau, cũng là sẽ rời đi hơn nữa, toàn bộ cực tinh điện đều có khả năng bởi vậy tan thành mây khói. Khói. Điện chủ, mọi người chúng ta đều là dựa vào điện chủ mà sinh tồn, nếu là không có điện chủ, cực tinh điện sợ là đem trở thành mây khói phù vân. Đúng đấy điện chủ, nếu là chúng ta phạm vào sai lầm, kính xin điện chủ trách phạt. Mấy vị khác điện chủ, thần đế cũng là dồn dập hô to. Dựa vào ta. Ta cực tinh điện tiểu môn tiểu hộ, không chịu nổi các ngươi dựa vào. Thật mặc các ngươi tiếp tục rựa vào đi xuống, đừng nói là bảo vệ các ngươi, mặc dù là ta, đều đem hội có ngã xuống thai nạn. Chuyện này, điện chủ, Long truyền thần đế các loại có chút bối rối. Sự tình có nghiêm trọng như thế? Không tin. Cực Tinh chi chủ cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua tại chỗ sở hữu người, có lẽ ta không biết, nhưng các ngươi, đối với Huyền Phong điện Bắc Nguyệt thần hoàng, hẳn là rõ như lòng bàn tay đi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi xuống Tinh Chu thần đế trên người, đặc biệt là ngươi, Tinh Chu, đối với Bắc Nguyệt thần hoàng, ngươi tuyệt đối sẽ không nhận sai đi. Tinh Chu thần đế lần cực tinh chi chủ hỏi được Hải hùng kia phía, vội vã cẩn thận nói, "Huyền Phong điện Bắc Nguyệt thần hoàng." Thuộc hạ tất nhiên là nhận thức, chỉ là Bắc Nguyệt thần hoàng chỉ là nho nhỏ thần hoàng, tại điện chủ đại trong mắt người phải không đáng nhắc tới đi. Đúng là Long truyền thần đế, Thương Huyền thần đế, Đấu Sát thần đế nghe được cực tinh chi chủ đề cập Bắc Nguyệt tên gọi, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên rụt lại. Không đáng nhắc tới. Hắc, được lắm không đáng nhắc tới. Một vị tự thân hóa hỗn thành tựu tạo hóa vĩ đại tồn tại, ở trong mắt ngươi lại không đáng nhắc tới. "Tinh Chu, ngươi cũng thật là khá lên rồi." Nếu ngươi cảm thấy Bắc Nguyệt Các hạ không đáng nhắc tới, này tốt, một lát, ta liền mang theo ngươi tự mình đến nhà, tùy ý Bắc Nguyệt Các hạ xử trí, nhìn hắn ở trong mắt ngươi đến cùng phải hay không không đáng nhắc tới. 8. Không có cùng Cực Tinh Điện đánh tới đến. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện đại. Chương 872, xử trí. Tự thân diện hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa vĩ đại tồn tại. Cực Tinh chi chủ rốt cuộc nói rõ ràng chọn kiện mấu chốt sự tình ở chỗ đó, nhất thời, và Tinh Điện bên trong hết thể cao tầng toàn bộ nỡ ra tại chỗ. Diễn hóa hỗn thành tựu tạo hóa. Huyền Phong thành tựu tạo hóa. Làm sao có khả năng, trong lịch sử đều không có không phải trời sinh hốn độn tính sinh vật có thể tự thân diễn hóa hỗn độn thành tựu tạo hóa cảnh, sao lại thế? Bác Nguyệt Thần hoàng tự tại Linh Hồn Thang trời ở trên một hơi đi tới tầng 99 sau, liền biến mất hơn vạn năm, ngoại giới nghe đồn hắn trùng kích tạo hóa cảnh cường giả đi tới, chẳng lẽ nói, hắn thành công rồi. Từng trận tiếng bàn luận không ngừng ở trong đám người vang vọng, toàn bộ Vạn Tinh điện cao tầng sau khi khiếp sợ, trở nên tất cả xôn xao. Tô lên trong đó, nguyên bản tích cực chủ chiến vô cực thần đế, Hác Vân thần đế, nhưng là zoom lên một cái, Trong nháy mắt một chữ cũng không dám nhiều lời. diễn hóa hôn đột, thành tựu tạo hóa. Nói cách khác, hiện tại huyền phong điện, có hai vị tạo hóa cảnh cường giả. Nếu như có cực tinh điện chủ vị này tạo hóa cảnh cường giả ở mặt trước đánh bọn họ đánh trợ thủ, còn nói còn nghe được, có thể nếu để cho chính bọn hắn đi đối đầu một vị tạo hóa cảnh cường giả, chuyện này quả là chính là muốn chết. Điểm này, mấy vị tồn tại sống vô số 5 thần đế cấp cường giả trong lòng mười phân rõ ràng. Đồng thời, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Cực Tinh chi chủ đối với bọn hắn luôn miệng nói muốn tấn công Huyền Phong Điện lời nói hội tức giận như vậy? Cực Tinh Điện thật muốn cùng Huyền Phong Điện khai chiến, tạo hóa cảnh phương diện bọn họ cần lấy 1:2, tuyệt đối khó có gì đó kết quả tốt. Tương đối tại Vô Cực Thần Đế, Hắc Vân Thần Đế chỉ là vội vã ngậm miệng không nói, không đề cập tới việc này. Tinh Chu Thần Đế và nằm ở Vạn Tinh Điện đại hậu phương Vân tức thần tôn nhưng là bị Cực Tinh chi chủ này một tin tức sợ đến run lẩy bẩy. Tạo hóa, tạo hóa. Này liên tạo hóa rồi. 40000 năm. 40000 năm a. Vân tức tâm đều đang run dậy. Cứ việc Vương Thành trở thành Huyền Phong Điện hạt nhân, cứ việc dù cho hắn thuyết phục sư phụ tinh Chu Thần Đế xuất thủ, đều chưa từng làm sao Vương Thành, cứ việc Vương Thành lúc trước tại Linh Hồn Thang Trời ở trên sông ra 92 bậc thành tích, có thể vân cước thần tôn đều không lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Thành như thế nào đi nữa lợi hại, đi hôn độn sinh vật nhất mạnh hắn, được không tạo hóa, thậm chí coi như là hắn có thể đánh vỡ Nguyên Luyện Thần Hoàng các loại gồm cụm, về phía trước bước ra một bước, mạnh hơn cũng là thần đế cấp độ thôi. Thần đế đối với tầm thường thần có cực to lực hiếp, nhưng đối dự lưng thần đế hắn tới nói, mà lại không tính là gì. Dù cho Huyền Trạch Thần Đế bực này chấp trưởng tạo hóa thần khí thần đế, tại không có đầy đủ lý do trước cũng không dám động thủ với hắn. Tạo hóa thần khí mà thôi, cực tinh điện lại không phải là không có, muốn dùng tạo hóa thần khí lập chết, ai sợ ai? Ở tình huống như vậy, vương thành không ngừng cường đại, chuyến ra đủ loại đồn đại, hắn đều chỉ là đồ kỵ, kiêng kỵ mà thôi, căn bản không xưng được sợ hãi, tinh thần bất tử đã tính, nhất định bọn họ căn bản không cần vì tính mạng của chính mình an toàn lo lắng. Nhưng mà hiện tại, loại cục diện này bị đánh vỡ rồi. Tạo hóa Vương Thành lại bước ra như vậy, trước không có người sau cũng không có người chuyển kỳ một bước, tự thân diễn hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa. Tạo hóa vừa ra, đó là tinh giới pháp tắc đều phải vì thế mà tránh lui tồn tại. Mất đi tinh giới pháp tắc bảo hộ, hắn chỉ là một vị thần tôn, tại trí cao chí cường tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, chỉ có một con đường chết. Sư tôn, ngươi nhất định phải cứu ta a. Liên tưởng đến tinh giới pháp tắc không nữa bảo hộ sau các loại đáng sợ kết cục, vân tức thần tôn vội vã hướng về Tình Chu thần đế cầu cứu lên. Cứu ngươi? Chúng ta đều phải bị ngươi hạ chết, còn làm sao cứu ngươi? Tình Chu Thần Đế vào lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì, thân là thần đế, hắn càng thêm biết tạo hóa cảnh cường giả đáng sợ, cho dù cho hắn một cái tạo hóa thần khí, hắn cũng không có nửa phần dám to gan đi đối kháng chân chính tạo hóa cảnh cường giả vũ khí, đó là một loại hoàn toàn siêu thoát tại bọn họ bên trên vĩ đại sức mạnh. Đáng chết, đều là ngươi, nếu không là ngươi, ta dùng cái gì hội đối đầu Bắc Nguyệt Thần Hoàng, nếu không đối đầu Bắc Nguyệt Thần Hoàng, ta lại tại sao có thể có hôm nay nguy cơ, một lát, chỉ hy vọng Cực Tinh chi chủ có thể xem ở ta trong những năm này vì Cực Tinh điện phát triển cần cũ cống hiến lực lượng mà xuất thủ bảo vệ ta đi. Thanh Chu thần đế trong lòng hơi hơi rung động. Cho tới Vân Cực thần tôn đã bị hắn không chút do dự bỏ đi, thậm chí hắn đã làm tốt đem Vân Cực thần tôn đẩy ra ngoài gánh tội thay, cầm sở hữu trách nhiệm suy ra đến trên người hắn dự định. "Điện chủ, cái kia Bắc Nguyệt thần hoàng, thật thanh tạo hóa. Hắn xuất đạo đến nay, bất quá 40000 năm a, hơn nữa, vẫn là đi từ trước đến nay chưa từng có ai thành công diện hóa hỗn độn con đường." Long truyền thần đế ngữ khi đều có chút không lưu loát. "Có mấy người, là căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến tấn nhắc." Cực Tinh chi chủ thở dài một tiếng. "Hiểu rõ Vương Thành từng trải sao?" Ý nghĩ của hắn làm sao không phải là như thế. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Tinh Chu thần đế, Vân Cực thần tôn trên người, hai người các người, này sẽ theo ta tiến lên Huyền Phong Điện, hướng về Bắc Nguyệt thần hoàng tịch tội, là sống hay chết, toàn bộ bằng Bắc Nguyệt thần hoàng nhất nghiệm sự quyết. Điện chủ, Cực Tinh chi chủ căn bản không nữa cho mọi người phản kháng thời gian, trực tiếp hư thủ nhất trảo, cầm cố Tinh Chu thần đế, Vân Cực thần tôn hai người thần thánh chân thân, mà sau đó thân hình tiêu tán, hiển nhiên hướng về Huyền Phong Điện mà đi tới. Nhìn thấy rồi đi Cực Tinh chi chủ, Long thần đế, Thương Huyền thần đế Đấu sắt thần đế ba người qua lại một ánh mắt, đột nhiên có một loại cả đời này đều sống đến cậu trên người cảm giác. 40000 năm a. Người và người khác biệt, thật sự có lớn như vậy sao? Vạn Tinh Điện hội nghị theo cực tinh chi chủ mang theo văn cấp thần tôn, tinh chu thần đế rời đi mà bỏ dở, rất nhiều thần tôn, thần hoàng, thần đế bọn họ, từng cái từng cái thất vọng mất mát rời đi Vạn Tinh Điện. Bọn họ vừa ra Vạn Tinh Điện, những nhưng căn bản không tư cách nhập Vạn Tinh Điện được điện chủ tự mình tiếp kiến đệ nhất hình thái thứ hai tinh thần bọn họ, đội hướng về cùng quan hệ bọn hắn giao hảo hoặc là dựa vào thần tôn mà đi. Hỏi thăm cực tinh chi chủ triệu tập mọi người nguyên nhân ở chỗ đó, dùng sớm làm tốt ứng đối phương pháp, Diễm Hoàng thượng thần tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn tìm chốc lát, trước tiên tìm tới chỗ rửa của hắn núi Khai Nguyên Thần Tôn, rồi sau đó tiến lên đón, "Sư Tôn, không biết điện chủ đại nhân có gì quyết sách, nhưng mà dự định đối với Huyền Phong điện động thủ." Đối với Huyền Phong điện động thủ, Khai Nguyên Thần Tôn liếc mắt nhìn chính hắn một ở trong mắt hắn xem ra, thiên phú hơn người, dùng hơn 40 vạn năm tu luyện tới tiếp cận Thần Tôn cảnh giới đệ tử, trong lòng một mảnh phức tạp. Lúc trước, Diễm Hoàng thượng thần dùng 40 vạn năm đạt đến loại này thành tích, Hắn còn vẫn cảm thấy hắn là một thiên tài, những thần tôn đó các hảo hữu đối với hắn có như thế một cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử tràn ngập hâm mộ, nhưng mà trước mắt, biết được Bác Nguyệt Thần Hoàng thành tựu sau, hắn mà lại đột nhiên cảm thấy, 40 vạn năm tu luyện tới tinh thần hình thái thứ 2 đỉnh cao, căn bản chính là trò cười. Không thấy Bác Nguyệt Thần Hoàng nhân ra chỉ dùng 40.000 năm, đều thành tạo hóa sao? Hai người khác biệt, đâu chỉ một đinh nửa điểm. Trở về, bỏ dở tất cả gây bất lợi cho Huyền Phong Điện hành động, ta biết, người đang bí ẩn từng bước xâm chiếm Huyền Phong Điện một ít phụ thuộc thế lực, lập tức thu tay lại, bằng không, đừng trách ta cứu không được ngươi. Nói đến đây, Khai Nguyên Thần Tôn phảng phất nghĩ tới điều gì, cảnh cáo lời càng ngày càng ác liệt, không chỉ ta cứu không được ngươi, thậm chí ngay cả ta bản thân đều sẽ bị ngươi liên lụy. Bỏ giờ tất cả gây bất lợi cho Huyền Phong Điện hành động. Diễm Hoàng thượng thần có chút không rõ vì sao, không phải nói điện chủ lần này xuất quan liền muốn đối với Huyền Phong Điện quy mô lớn khai chiến sao? Làm sao? Sư Tôn, nhưng mà sinh đã xảy ra biến cố gì? Nói cho ngươi cũng không sao, miễn cho ngươi sau đó điếc không sợ súng, phạm vào khó có thể vãn hồi tội nghiệp, Huyền Phong Điện hiện tại đã có hai vị tạo hóa cảnh cường giả. Gì đó Hai vị tạo hóa cảnh cường giả. Huyền Phong Điện có người đi ra cái kia bước cuối cùng rồi. Diễm Hoàng thượng thần thay đổi sắc mặt. Hắn có thể giả bộ, tình hình khó khăn, ngươi còn dám đối với Huyền Phong Điện động thủ, Huyền Phong Điện đánh tới cửa, ai cũng không gánh nổi ngươi. Chuyện này, Huyền Phong Điện lại sinh ra người thứ hai tạo hóa cảnh cường giả. Là ai? Huyền Phong Điện ai có thể đột phá được tạo hóa cảnh? Ta nhớ tới, những thần đế đó bọn họ cách bọn họ chỗ đó linh hồn thang trời điểm cuối đều có vài bậc cự ly. Còn có thể là ai? Tin tức không phải từ lúc 1 vạn năm trước liền truyền tới sao? Một vạn năm trước, Diễm Hoàng Thượng Thần nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng Huyền Phong Điện 9 đại thần đế, cái kia 9 đại thần đế tự hồ cũng chưa từng nói qua muốn bế quan trùng kích tạo hóa cảnh a, vạn năm trước, có nghe đồn nói trùng kích tạo hóa cảnh cường giả, chỉ có. Trong nháy mắt nghĩ đến cái gì Diễm Hoàng Thượng Thần, nhất thời trong mắt đột nhiên co lại, không nhịn được rít gào thất thanh, "Bắc Nguyệt! Bắc Nguyệt Thần Hoàng Vương Thành, chính là Bắc Nguyệt Thần Hoàng." Khai Nguyên Thần Tôn gật gật đầu, tại Diễm Hoàng Thượng Thần cái kia hãi được mặt không có chút máu trắng bệnh biểu hiện dưới, bổ sung lại một câu, "Bất quá hiện tại, chúng ta phải tôn sưng vị Bắc Nguyệt chủ." Bác Nguyệt chi chủ, người ta đã mang đến, muốn giết muốn lăng trì, giao cho ngươi xử trí, ta tuyệt không hỏi đến nửa phần." Huyền Phong Điện bên trong, Ức Tinh chi chủ trực tiếp đem Vân Cực Thần Tôn, Tinh Chu Thần Đế hai người ném đến Vương Thành trước mặt, một bộ toàn bộ bằng hắn xử lý răng rắc. Mà Vân Cực Thần Tôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Thành, khi hắn nhìn rõ ràng người trước mắt chân chính dáng dấp sau, trong đầu cái kia một phần bạn may mắn vô tình sụp đổ. Bác Nguyệt Thần Hoàng, trước mắt nam tử này, hình lĩnh chính là hắn không chỉ một lần nghĩ muốn, muốn tiêu diệt vị kia hỗn sinh vật nhất mạch luyện, Thần Thần Tôn, Tinh Chu Thần Đế Hơn 3 vạn năm trước, các ngươi đối với ta Vây Z vẫn còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới phong thủy lần lượt chuyện, nhanh như vậy các ngươi cũng đã toàn bộ rơi xuống trên tay ta. Vương Thành nhìn Vân Cực Thần Tôn, Tinh Chu Thần Đế, vẻ mặt hờ hững. Tinh Chu Thần Đế đúng là rất có thể rõ ràng trước mắt thế cuộc, trực tiếp tối đầu nói, "Vị đại Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ, ta nguyện cùng Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ ký kết khế ước, vĩnh viễn vì bệ hạ tận hiến, như thần thánh chi kiếm hoàng thất người giống nhau, trở thành bệ hạ gia thần, dùng này chủ tội." "Hả?" Vương Thành nhìn Tinh Chu Thần Đế, đối với hắn không chút do dự làm ra quyết định này có chút không ngờ. Đúng là Huyền Phong địa chủ, ở một bên cười nói, "Cực Tinh chi chủ, ngươi cực tinh điện cái này thuộc hạ đúng là đánh thật hay chủ ý, thần đế thì lại làm sao?" Trở thành một vị tạo hóa cảnh cường giả gia thần, đây là rất nhiều thần đế cấp cường giả muốn cầu đều cầu không được sự tình, đơn giản chính là cuối cùng đãi nộ cao thấp thôi. Cực Tinh chi chủ cân nhắc đến Tinh Chu thần đế chúng quy thuộc về Cực Tinh Điện nguyên lão cấp nhân vật, chỉ là nói một câu, tất cả toàn bộ bằng Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ làm chủ. Tuy là như thế, trong lời nói nhưng là tiết lộ một ít vì Tinh Chu thần đế cầu xin ý tứ. Họ mừng sinh nhật Thư viện tại. Trường 873, Vĩ đại sinh mệnh. Cực tinh chi chủ một vị tạo hóa cảnh cường giả không thể không cho. Vương Thành hơi hơi chầm ngầm, tinh chu thần đế vây giết qua hắn không giả, bất quá nhưng chưa đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương, giờ khác này hắn như thế thức thời, nguyện ý trực tiếp sẵn sàng góp sức, hơn nữa thiên hà tình cần phải có người tọa chấn, hắn đúng là dự định đồng ý. Huyền phong điện chủ tựa hồ nhìn ra Vương Thành ý nghĩ, tại hắn tỏ thái độ tiền đế trước nói một câu, cực tinh chi chủ, nghe được, ngươi là nghĩ muốn bảo vệ tinh chu thần đế Thế nhưng Tinh Chu thần đế năm đó từng đối với bác Nguyệt Hạ sát thủ, động sắc cơ, ngươi nên rõ ràng điều này có ý vị gì kết quả, dù cho bác Nguyệt chi chủ trực tiếp đem hắn giết chết, chém diệt hắn ở chỗ đó tinh hệ toàn bộ chủng tộc cũng không tính là quá, vũ chủ hội nghị phương diện cũng tuyệt đối sẽ không hỏi đến nữa. Cái văn tự, bởi vậy, ngươi muốn cho bác Nguyệt cam tâm tình nguyện bỏ qua việc này, sợ là được do ngươi lấy ra một ít có trọng lượng đồ vật đến. Có trọng lượng đồ vật. Cực Tinh chi chủ nhìn ra Huyền Phong điện chủ là muốn nhân cơ hội ở trên một bút, chỉ là, với tư cách cực Tinh địa chủ, Mà Tinh Chu thần đế còn là một vị từng cùng hắn một đạo tạo xây tu hành qua thần đế, hắn đủ khả năng dưới cũng không muốn nhìn hắn từ đó nga xuống, lúc này cười khổ nói, trên người ta duy nhất đem ra được, chính là cái kia phân thiên mệnh diễn toàn pháp. Huyền Phong điện chủ phải cũng là vì cái môn này pháp môn đi, thôi, ta chấp thuận người đem chuyển cho bác Nguyệt chi chủ. Haha, ha, này còn tạm được. Huyền Phong điện chủ cười đối với Vương Thành nói, cực Tinh chi chủ năm đó gặp may đúng dịp nhận được một vị tạo hóa cảnh bên trên vĩ đại tồn tại truyền thừa, cứ việc những truyền thừa này đồng thời không phải rất hoàn chỉnh, có thể bên trong ghi chép tin tức mà lại cực kỳ quý giá, hắn trải qua cẩn thận là xem, nghiên cứu đem chỉnh lý vì thiên mệnh diễn toán pháp, thiên mệnh diễn toán pháp thần dị đến cực điểm, đối với người tương lai con đường đi tới phương hướng có hiện ra tính chỉ đạo. Tác dụng, tại vũ trụ hội nghị thu thập hàng đầu bí pháp bên trong, môn bí pháp này giá cả, xếp hạng thứ 3, muốn là xem, cần cung cấp giá trị chí ít 10 vạn niên đại bất hủ vật chất. Cứ Việc Vương Thành không biết 10 vạn niên đại bất hủ vật chất là cái khái niệm gì, có thể liền huyền phong điện chủ đều xưng là thần dị, có thể thấy được môn bí pháp này xác thực không tầm thường. Ngay sau đó, Vương Thành gật gật đầu, Ta liền đa tạ cực Tinh chi chủ. Bên cạnh Vân Cực Thần Tôn nghe được Vương Thành tiếp nhận rồi Tinh Chu thần đệ tận hiến, nhất thời trước mắt sáng choang, vội vã gọi lên, "Ta cũng nguyện ý tận hiến, ta cũng nguyện ý hướng tới Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ tận hiến, từ nay về sau, vì Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ xông pha chiến đấu, đi theo làm tùy tùng." "Ngươi?" Vương Thành ánh mắt rơi xuống Vân Cực Thần Tôn trên người, cười gằn một tiếng, "Dùng ngươi khi đó nói với ta một câu nói trả lại ngươi, ngày hôm nay, không người nào có thể tiếu được ngươi." "Tại sao?" "Ta, ta tu luyện tới Tinh Thần hình thái thứ 3, rất nhiều chuyện ta đều có thể giúp ngươi đi xử lý." Không tại sao? Liền bởi vì ta không tao hứng, bởi vậy, ngươi chỉ có một con đường chết mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Không! Không! Ta thật vất vả tu luyện tới thần tôn cảnh giới, ta không thể chết được, ta không thể chết được." Vân Cực Thần Tôn giống to, một mặt không cam lòng, rồi sau đó nhanh chóng đứng tại lên, càng là dùng tốc độ cực nhanh sông ra ngoài, bay ra Huyền Phong Điện. Thấy cảnh này, Cực Tinh Chi chủ sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Liền ngay cả Tinh Chu Thần Đế cũng là hơi hơi chìm xuống, ta đi đem hắn bắt giữ. Không cần, ta tự mình động thủ, nhất lao vĩnh giật. Vương Thành vừa dứt lời, nằm ở tinh không thế giới ở ngoài cái kia to lớn bằng bạc bản thể độc rồi. Hơi động, cái kia thân thể khổng lồ bao phủ uy áp nhất thời mênh ngông quần quật, vô số vị diện kịch liệt biến ảo, tổ hợp, hình thành một cái tương tự với cánh tay loại quái vật khổng lồ, hướng về tinh không thế giới bắt mà đi. Ầm ầm ầm. Hắn mới miễn cưỡng đem tay của chính mình đưa vào tinh không thế giới bên trong, do vô số vị diện tạo thành cánh tay tại cùng tinh không thế giới hàng rào va chạm, đã phát sinh kịch liệt ma sát, nổ tung, này cỗ ma sát, sức nổ, tỏa tại tinh không thế giới, nhưng là toàn bộ tinh không thế giới tất cả mọi người Toàn bộ cảm giác được một luồng cường đại đến làm người nghẹt thở hủy diệt khí tức, âm ầm giáng lâm, tại cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, cho tới thần đế, cho tới tinh. Thần, Phạm là có thể cảm giác hạt ngôi sao biến hóa người, đồng thời có một loại đối mặt thiên thạch trời dáng thế giới tận thế loại hảo giác. Thật giống như Phạm nhân, ngưỡng xem tinh không, chơ mắt nhìn một viên vận thạch lưu tinh, va vào tinh thần tầng khí quyển, loại kia chấn động, loại kia rừng rực, loại kia trùng kích, từng làn từng làn quần quật không ngừng bao phủ tới. Bọn hắn lúc này, hoàn toàn không thể ra sức chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm cái kia viên thiên thạch cổ khẩn, đem có hy vọng ký thác tại không biết vận mệnh ở trên, hy vọng tầng khí quyển có thể mang cái kia viên thiên thạch làm hao mòn, tránh khỏi toàn bộ tinh thần tại thiên thạch va chạm dưới hủy diệt, tránh khỏi toàn bộ thế giới hóa thành luyện ngục. Bác Nguyệt chi chủ này một tay, cũng thật là thô bạo a. Huyền Phong điện chủ nhìn Vương Thành cái kia thâm nhập tinh không thế giới vị diện, không khỏi cười khổ một tiếng. Cực tinh chi chủ nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thành tiểu tạo hóa thời gian chung quy ngắn ngủi. Xa sa vẫn không có đạt đến Huyền Phong điện chủ cấp độ, lần này Vương Thành xuất thủ bày ra huy năng ở trong mắt hắn, quả thực là quần quật thiên địa, khiếp sợ bát hoang, dù cho đổi thành hắn tiến lên chống đối, chỉ sợ cũng phải tại giao phong trong nháy mắt bị trọng thương, thiên mệnh diễn toán thuật huyền diệu tại bực này bá đạo đến cực điểm lực lượng trước mặt căn bản không phát huy gian nên có tác dụng. Hỗn độn sinh vật nhất mạch thành cửu tạo hóa, quả nhiên mạnh như thế sao? Bác Nguyệt Chi chủ hiển nhiên vẫn còn không thể hoàn mỹ trưởng không sức mạnh của chính mình, bằng không, hắn xuất thủ không hội gây ra như vậy động tĩnh khủng lồ. Ứng. Cực tinh chi chủ chấn động trong lòng, là nói Này vẫn là hắn lực lượng vận chuyển không thành thục dẫn đến. Huyền Phong điện chủ nhìn cực tinh chi chủ một ánh mắt, nói, bất luận cái gì một đầu hỗn độn sinh vật đều có thể xương tụng được trời cao chăm sóc, tại trời sinh, bọn họ đã vượt qua chúng ta những này siêu thoát thế giới mà thành tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa bởi vì mức thân thể kết cấu không giống giới cớ, bọn họ sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, dù cho mười mấy, hơn trăm cái vị diện đồng thời nổ tung, chôn vùi, bọn họ nhưng có thể tại trong thời gian ngắn thông qua tự thân phế liệt, một lần. Nữa đem những này vị diện dựng dục ra đến, hình thành một đợt công kích. Cái này cũng là chúng ta vẫn nói hỗn độn sinh vật sức chịu đòn đũa xa tạo hóa cảnh cường giả nguyên nhân. Cực tinh chi chủ, đừng nói là ngươi, mặc dù là ta, đối đầu vừa mới mới vừa. A thành tựu hỗn độn Bắc Nguyệt chi chủ, cự ly vượt qua một vạn cái thế giới đơn vị, ta có thể dựa vào tấn công từ xa, dễ dàng đem hắn đánh bại, chỉ khi nào hai người chúng ta cự ly tại 100 thế giới đơn vị trong vòng. Ta tuyệt đối sẽ bị Bắc Nguyệt chi chủ dây dưa đến chết. Ngươi có thể dựa vào tấn công từ xa, đem hắn đánh bại, nhưng bằng vào ta chỉ có hắn mười mấy phần một trong mức thân thể, một đòn chúng mục tiêu thân thể của hắn Tối đa cho hắn tạo thành 80 đến 100 vị diện tan vỡ thương tổn, có thể dựa theo người lời giải thích, hắn thông qua cục bộ phân liệt rất nhanh lại ở trong người dựng dục ra hơn trăm cái vị diện. Nói cách khác, ta cho dù mỗi một lần công kích hoàn mị chúng mục tiêu, đối với hắn tạo thành thương tổn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn sức khôi phục rằng con ngang bằng. Cực tinh chi chủ cười khổ một tiếng. Mức thân thể, hóa cảnh cường giả mức thân thể tăng trưởng quá chậm. Mức thân thể tuy rằng không đại biểu một vị tạo hóa cảnh cường giả mạnh yếu toàn bộ, nhưng cũng chiếm cứ rất lớn một phần nhân tố, đặc biệt là đối với lên cấp không lâu nhất tầng thứ tạo hóa sinh mệnh. Nếu như phải đem tạo hóa cảnh cường giả số liệu hóa, có thể đại thể chia làm lực công kích, tốc độ công kích, chúng mục tiêu, di động, máu huyết, hồi máu tốc độ 6 đại thuộc tính. Mà thôi hỗn độn thành tiểu tạo hóa vương thành, lực công kích đại khái ngang ngưỡng 1000, tốc độ công kích bằng, chúng mục tiêu, di động, đều tại 100 trở xuống, có thể máu huyết mà lại đạt đến 1 vạn, hồi máu tốc độ càng là đạt đến 100 số lượng. Mà đột phá tạo hóa cảnh bất quá hơn 1000 năm cực tinh chi chủ, lực công kích chỉ có 80, tốc độ công kích, tốc độ di động tại vương thành bên trên mà tỉ lệ chúng mục tiêu bởi vì thiên mệnh diễn toán pháp duyên cớ, càng là vung ra vương thành mấy chục cái phố, nhưng này chỉ là 8, 900 lượng máu, và không đáng nhắc tới hồi máu tốc độ, mà lại trở thành hắn trí mạng tính khuyết điểm. Hắn chúng mục tiêu vương thành vô số lần, căn bản khó có thể tạo thành gì đó ra dáng tổn thương, mà vương thành, dù cho tỷ lệ chúng mục tiêu thấp, công kích hiệu suất kém, có thể chỉ cần chúng mục tiêu hắn một lần, trực tiếp tấn sát. Một trận kịch liệt nổ vang trong đó, vương thành trực tiếp đưa tay đưa vào tinh giới, đồng thời thông qua thần hồn của Vân Cực Thần Tôn vận sóng trực tiếp đem hắn tồn tại tại tinh giới cái kia vòng xoáy miễn cưỡng tách ra mà ra, rút ra tinh giới, mang tới vũ trụ mêng mông. Loại cảm giác đó, liền phản phất một phàm nhân, đột nhiên bị ngoài không gian bên trong dọc theo ra ngoài một cái bàn tay khổng lồ, cầm nhập ngoại không gian, mang đến tuyệt vọng quả thực không cách nào thoát mình. Không. Không. Không. Bị Vương Thành miễn cưỡng từ tinh giới trong đó cầm nhếp đi ra ngoài vân cực thần tôn phát sinh tiếng kêu thảm kinh khủng, có thể bất luận hắn làm sao kêu thảm thiết, vẫn cứ xoay chuyển không được hắn đã bị xâm nhập chân chính hư vô địa phương sự thực. Cảm tụ mình và tinh giới loại kia sinh sôi liên tục liên quan tiêu tan, sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng bệnh. "Phóng ra ta, Bác Nguyệt chi chủ bệ hạ, xin ngươi phóng ra ta, ta nguyện nương nhờ vào ngươi. Ta nguyện làm ngài đi theo làm tùy tùng hiệu lực." Vân Cực thần tôn hô to. Hắn thật vất vả mới tu luyện tới tinh thần hình thái thứ ba, trở thành một phương thần tôn, vẫn không có hưởng thụ đến thần tôn cấp cường giản nên có vinh hoa, tuyệt không muốn liền như thế ngã xuống. "Vân Cực, là thời điểm vì ngươi hành động trả giá thật lớn rồi." Vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến đi ra, phảng một trận cuồn cuộn đến cực điểm thiên lôi. Liên miên không giữ, nổ nát hỗn độn, vẻn vẹn là này cô ẩn chứa sóng âm thần nghiệm, đã đem hắn nổ đến đầu váng mắt hoa, hầu như hôn mê. Vân Cực Thần Tôn tuân theo âm thanh nhìn tới, đầu tiên nhìn thấy, là một mảnh to lớn thế giới màng mỏng. Bất quá, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, vùng thế giới này màn mỏng, tuyệt không là vương thành bản tôn, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lần thứ hai 2000 đầu. Thế giới? Vẫn là thế giới? Từng mảng từng mảng thế giới, không ngừng tiếp nối, trùng điệp, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Bởi vì không nhìn thấy vùng thế giới này phần cuối, Vân Cực Thần Tôn phảng phất phàm nhân bản năng về phía sau ngựa ra sau, muốn đem đầu nhấc được càng cao hơn, càng cao hơn, cao đến đâu. Nhưng mà, vẫn cứ là thế giới, vẫn cứ là từng mảng từng mảng tiếp nối, lại chồng lên nhau, phảng phất không có giới hạn, không, có phần cuối thế giới. Mỗi một cái thế giới trong đó, tẩn chứa vượt xa hắn bản tôn mênh mông sức mạnh hủy diệt, bất luận cái nào thế giới trong đó lực lượng toàn diện bộc phát ra, đều đủ để làm hắn biến thành cho bụi. Bác Bác Nguyệt chi chủ, như thế số lượng, như thế bàng bạc thế giới, nối liền một thể, vừa mới tạo thành một cái vĩ đại tồn tại thân thể. Thời khắc này, Vân Cực Thần Tôn quả thực nghẹt thở. Hỗn độn sinh vật, hỗn độn sinh vật. Đây chính là hỗn độn sinh vật chân chính chân thân. Nguyên lai, hắn tại đắc tội, vậy mà là một vị bực này vĩ đại trí cao sinh mệnh. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 874, Nhận thức. Vương Thành giờ khắc này phương thức công kích khá là đơn giản. Hoặc là đem mục tiêu giam cầm đến một cái bên trong tiểu thế giới, lại lệnh tiểu thế giới kia trực tiếp đổ nát, nhượng hắn hưởng thụ một thoáng dòng luyện thiên đỉnh cao độn sinh vật người tu luyện kích hỗn độn sinh vật một khắc đó lúc cảm giác, hoặc là trực tiếp đem thế giới kia trong đó hủy diệt năng lượng toàn bộ hút ra đi ra, quanh Wentick đi ra ngoài. Mà theo Vân Cực Thần Tôn mất đi tinh giới bảo hộ, không nữa có bất tử bất diệt đặc tính, Vương Thành bất quá đem ba cái ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thế giới trong đó năng lượng rút ra, hình thành công kích, đã làm hắn biến thành cho bụi. Cái cảm giác này, thật giống như một cái một quyền có thể đánh ra 100 kg người, chỉ cần đánh ra 30 khắc lực lượng. Nói là tiện tay đập chết cũng không quá đáng. Bác Nguyệt chi chủ, Vương Thành một lần nữa đem ý thức trở về đến bản thể thế giới lúc, Huyền Phong điện chủ không khỏi cười khổ nói một tiếng, thủ đoạn của ngươi có chút quá mức bạo lực, may mà ngươi thuộc về chúng ta tinh không thế giới duyên cớ, tinh không thế giới ở trên thân thể ngươi có thể cảm giác được một ít bản nguyên khí tức, bằng không, một cái sơ sẩy gây nên toàn bộ tinh không thế giới phản kích, một cái năng lượng cao thế giới lực lượng, dù cho ngươi hiện tại đã trở thành hỗn độn sinh vật, cũng chưa chắc có thể đủ hoàn mỹ nhận lãnh đến. Vừa mới đột phá, trong lúc nhất thời không có chưởng không tốt lắm nhẹ, nhượng điện chủ chế giới ư? Vương Thành nói. Mà hắn, nhưng là nhượng cực tinh chi chủ khỏe miệng có chút có giật. Vừa mới đột phá, liền nắm giữ thuần sát hàn lực lượng, hỗn độn sinh vật Quả nhiên đều là quái vật sao? Cực Tinh chi chủ, Trật tự chi chủ, Lôi phạt chi chủ bọn họ phát hiện một cái tân thế giới, hiện nay đang tìm bên trong thế giới kia bất hủ vật chất, trong lúc nhất thời không có cách nào trở về, bởi vậy ca của ngươi bọn họ tạm thời tiếp không được, bất quá, ta tiếp xuống một quãng thời gian đều sẽ giáo dục Bắc Nguyệt, tạm thời không sẽ rời đi, ngươi nếu có muốn đi phụ cận thế giới tìm tòi một phen, có thể trực tiếp đi tới, tinh không thế giới do ta tọa trấn liền có thể. Quên đi thôi. Cực Tinh chi chủ nhìn Vương Thành một ánh mắt, ta định dùng 100 triệu năm thời gian, hảo hảo tăng cường một thoáng ta mức thân thể. Không nói đạt đến bác Nguyệt chi chủ trình độ, chí ít cũng được thoát ly bị hắn một đòn thuần sát vận mệnh. Tăng cường mức thân thể sao? Huyền Phong Điện chủ nghe xong, gật gật đầu, "Ngươi muốn tăng cường mức thân thể, xác thực có thể được, bất quá ngươi chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 10 tiểu thành cũng chưa tới đi, tăng cường mức thân thể sau khi, vẫn phải là cẩn thận ổn trọng một ít, bằng không, mức thân thể đi tới, thần hồn lực lượng không cách nào hoàn mị không chế thân thể của chính mình, dù cho trở nên khổng lồ hơn nữa, cũng chỉ là một cái mục tiêu sống, tối đa, là một cái công kích tỉ lệ chúng mục tiêu hơi cao mục tiêu sống." Ta hội lưu ý. Cực Tinh chi chủ gật gật đầu, rồi sau đó quay về Vương Thành chắp tay nói: "Bác Nguyệt chi chủ, ta tạm thời cáo tử, có thời gian không ngại đến ta Cực Tinh điện làm khách." Hội. Vương Thành nói một câu. Cực Tinh chi chủ chắp tay, rất nhanh rời đi. Tinh Không vũ trụ bên trong nhất định phải lưu cái kế tiếp tạo hóa cảnh cường giả toá chấn. phòng ngừa sẽ có một ngày chúng ta tinh không thế giới bị đột nhiên phát hiện lúc không đến nỗi không có sức phản kháng. Ta lần này trên thực tế chính là đến thay ca, bất quả nếu đã Cực Tinh chi chủ còn không dự định đi ra ngoài, vậy thì có hắn, hắn đã hiểu rõ thời không tỷ suất vong. Hơn nữa tiên mệnh diễn toàn pháp, một khi có tạo hóa cảnh cường giả tới gần, rất dễ dàng liền có thể tính toán ra đến. Sớm phát sinh cảnh cáo, điểm này liền ngay cả ta cũng không bằng hắn. Vương Thành gật gật đầu. Căn cứ Huyền Phong Điện chủ nói hắn đã biết, đang nguyên trong vũ trụ tồn tại đủ loại nguy hiểm. Ngươi là ta Huyền Phong Điện xuất thân hỗn độn sinh vật, đem chúng ta Huyền Phong Điện hạt nhân chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 10, thần hồn phương diện cường hóa có thể tạm thời trước tiên thả gác lại, mà có khủng lồ mức thân thể, công kích phương diện có được trời cao chăm sóc hữu thế học tập vũ trụ hội nghị đại quang minh thánh pháp việc cũng có thể chỉ hoán một ít, ngươi chân chính yêu cầu lập tức học tập, trái lại là thiên mệnh diễn toán pháp, tăng mạnh ngươi công. Cái tỷ lệ trúng mục tiêu." Huyền Phong điện chủ nói. Lời của hắn nhượng Vương Thành cảm giác khá là quái dị. Đại Quang Minh Thánh Pháp thêm công kích, Thiên Mệnh Diễn Toán Pháp thêm trúng mục tiêu. Làm sao có loại phạm nhân thế giới vong du trò chơi đã coi cảm giác? Tuy rằng cảm giác quái dị, nhưng Vương Thành vẫn là đồng ý, ta hội tự lực. "Được." Huyền Phong điện chủ gật gật đầu. Thiên mệnh diễn toán pháp là cực tinh chi chủ gặp may đúng dịp nhận được một vị vĩnh hằng cảnh cường giả chuyển thừa xuống độ vật chỉnh lý đi ra, cứ việc không đủ hoàn thiện, có thể chung quy xuất từ vĩnh hằng cảnh cường giả tay, nguyên nhân chính là như thế, tại chúng ta tinh không thế giới hàng đầu bí pháp trong đó, chỉ đứng sau xếp hạng đệ nhị đại quang minh thánh pháp cùng đứng hàng thứ nhất hư số không gian pháp, đại quang minh thánh pháp quang mang chi. Chủ đánh giá, cần trí ít trăm vạn niên đại bất hủ vật chất mới có thể hối đoái, bất quá hư số không gian pháp có thể trực tiếp xin. Hư số không gian pháp có thể trực tiếp xin. Miễn phí. Vương Thành có chút không ngờ. Đúng. Thư số không gian Pháp là lưu hư chi chủ nhận được hàng đầu bí pháp, cùng thiên mệnh diễn toán Pháp không giống, môn bí pháp này, chính là chân chính vĩnh hàng thần thuật, hơn nữa thuộc về hoàn chỉnh vĩnh hàng thần thuật. Nói đến đây, huyền phong điện chủ ngựa khí hơi dừng lại một chút, trải qua chúng ta nhất trí phán đoán, môn bí pháp này, hẳn là một môn có thể tu luyện tới vĩnh hàng điểm cuối, tìm hiểu khởi nguyên vô thượng bí pháp. Vĩnh Hằng điểm cuối. Tìm hiểu khởi nguyên. Vương Thành trong mắt hơi hơi co rụt lại. Đúng Lưu Hư Chi chủ đối với mình làm sao nhận được môn bí pháp này đồng thời không biết chuyện, khả năng này dính đến một loại nào đó không thể diễn tả vĩ đại hơn nào, chúng ta cũng không dám đi tỉ mỉ truy cứu, dù cho nhận được môn bí pháp này, Lưu Hư Chi chủ cũng không dám độc chiếm môn bí pháp này, mà là đem hắn không hoàn lại cống hiến đi ra, người tiếp xuống yêu cầu làm chính là nắm giữ tự thân lực lượng, đồng thời học tập tạo hóa cảnh cường giả giao chiến phương thức, căn cứ đối phương, di động, bắt giữ đối phương tin tức chờ thủ đoạn, rồi sau đó lại học tập một thoáng thời không tỉ suất công, nếu như thời gian đầy đủ, đa nguyên vũ trụ chủ phép tính cũng phải học tập một thoáng Tại học tập những thứ đồ này đồng thời, nhịn chút thời gian, tìm hiểu hư số không gian pháp cùng thiên mệnh diễn toàn pháp. Huyền Phong điện chủ nói đến đây, lưỡi khí hơi dừng lại một chút, ta này mấy triệu năm bên trong đều sẽ ở tại tinh không vũ trụ, có gì đó không hiểu, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Làm Phiên Huyền Phong điện chủ. Vương Thành hơi hơi thi lễ một cái, chốc lát, hắn hỏi ra một cái hắn khá muốn biết vấn đề, Đúng rồi, điện chủ, các ngươi vẫn nói 10 vạn niên đại, trăm vạn niên đại bất hủ vật chất, không biết đến cùng chỉ chính là gì đó?" "Ta còn tưởng rằng ngươi sớm còn muốn hỏi đây." Huyền Phong điện cười cợt, "Bất hủ vật chất" người có thể coi như tinh thạch, đã đối với chúng ta tìm hiểu thời không, có các loại trợ giúp, vẫn có thể coi như tiền sử dụng. Ngoài ra, hắn vẫn có thể chế tạo cường đại đến cực điểm vũ khí. Đương nhiên, rất ít sẽ có người lựa chọn đem bất hủ vật chất chế tạo thành vũ khí. Có bất hủ vật chất người, sớm đã đem bên trong bất hủ đặc tính hấp thu, hòa vào trong cơ thể mình, dù cho coi như tiền hiện tượng cũng vô cùng hiếm thấy, còn 10 vạn nhân đại, trăm vạn nhân đại thì lại tương đương với bất hủ vật chất hàm lượng, thật giống như tinh thạch bên trong có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm lời giải thích. Bất hủ vật chất, tinh thạch Bất hủ vật chất thuộc về thời gian không cách nào làm hao mòn tồn tại, bất quá ta cái gọi là không cách nào làm hao mòn, cũng không phải là năm tháng không hội tại chúng nó thượng diện lưu lại vết tích, mà là, dù cho một ít nắm giữ thời không thủ đoạn các đại năng muốn nghịch chuyển thời không, chúng nó vẫn cứ không hội có nửa phần ảnh hưởng. Hiện nay không có ai biết được bất hủ vật chất là làm sao sản sinh, khả năng là vĩnh hằng cảnh đại năng đại chiến lúc lực lượng phóng xạ tạo thành, hay hoặc là những nguyên nhân khác, bất quá, tạo hóa cảnh cường giả như cũng muốn hỏi đỉnh vĩnh hằng, phải dùng đến vĩnh hằng vật chất, chỉ cần bất hủ vật chất đủ nhiều. Tạo hóa cảnh cường giả hoàn toàn có thể mang chính mình cải tạo thành bất hủ tồn tại, do đó thông. Qua tự thân đặc tính ảnh hưởng thời không, do đó những có liên quan với thời không loại thủ đoạn công kích trên diện rộng tăng mạnh hoặc trực tiếp mất đi hiệu lực. Vương Thành nghe được Huyền Phong điện chủ nói, không khỏi xoa xoa cái chán, quá phức tạp. Tạo hóa cảnh còn rất dài con đường phải đi. Haha, ha, một lát ta cho ngươi một khối bất hủ vật chất cấp viễn, khối này bất hủ vật chất hiệu quả không hiểu ra, chỉ có 300 niên đại, ngươi nhìn liền biết rồi. 300 niên đại bất hủ vật chất mà thôi, căn bản không đáng giá. Trên thực tế niên đại không có hơn vạn bất hủ vật chất căn bản không bị tán thành. Vương Thành gật gật đầu. Ta này liền đi giúp ngươi xin hư số không gian pháp, sau đó sẽ giúp ngươi đem thiên mệnh diễn toán pháp sửa sang một chút, gia nhập một ít ta lý giải, hy vọng đối với việc tu luyện của ngươi có trợ giúp, ngoài ra, ngươi cũng lấy chuyện của ngươi thoáng xử lý một chút, nếu như ngươi muốn rời khỏi huyền phong điện từ mở một phủ lưu lại truyền thừa, ta cũng có thể trợ giúp một. Hai. Từ mở một phủ không cần thiết, ta không có nhiều thời gian như vậy tinh lực. Ha, ha chủ yếu là trải nghiệm của ngươi quá mức huyền 40000 năm, lại có thể đã đến mức độ này cho tới bên người đều không có hình thành đầy đủ thế lực khổng lồ cơ thể, lúc này mới sẽ cảm thấy mở phụ phiền phức, bất quá không ra cũng không sao, hỗn độn sinh vật nhất mạch truyền thừa. Tu hành không dễ à, chí ít trừ ngươi ra bên ngoài, ta còn chưa từng nhìn thấy bất luận cái nào không phải trời sinh loại hỗn độn sinh vật có thể diễn hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa." Huyền Phong điện chủ nói xong, phất phắt tay, "Được rồi, đi xử lý đi, ngươi hiện tại đã là hỗn độn sinh vật, phải rõ ràng đối với hỗn độn sinh vật tới nói, thời gian là cỡ nào nhỏ bé một cái khái niệm, nếu như tại đa nguyên không gian vũ trụ, chúng ta cho dù mặt đối mặt giao lưu Một câu nói cũng phải tiêu tốn thời gian mấy tháng, muốn na giai một thoáng thân thể, một cái thế giới đơn vị phải tốt thời gian mấy năm, bởi vậy, ngươi một khi bắt đầu bế quan, cần thiết tiêu tốn thời gian tất nhiên vô. Cùng giai gian giặc, nên xử lý sự tình được xử lý tốt mới được. Ta rõ ràng. Vương Thành đáp một tiếng, một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nói: "Điện chủ, ta phải xử lý việc tư, hội dính đến chúng ta Huyền Phong điện hai người. Là thành viên trọng yếu sao? Không phải?" À, nhìn dáng dấp ngươi vẫn không có từ thân phận biến hóa bên trong thích qua đây, thật giống như cực tình chi chủ còn có thể tiêu tốn tâm lực đi bảo vệ thủ hạ nhất vị thần đế. Bất quá cũng được, này không phải chuyện xấu gì, ta đối với Huyền Phong Điện những này thần đế đồng dạng có chút giao tình, chúng ta chung quy là sinh vật, nếu đã là sinh vật, phải có sinh vật đặc tính, tình cảm. Ta có thể cho một mình ngươi hứa hẹn, bất luận cái gì Huyền Phong Điện thành viên, chỉ cần không phải thành viên trọng yếu, muốn giết muốn lăng chỉ, mặc ngươi xử trí, còn thành viên trọng yếu. Huyền Phong Điện chủ ngữ khí hơi dừng lại một chút, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đầy đủ lý do, không cần ngươi động thủ, ta liền giúp ngươi đem bọn họ trục ra tinh giới, giao qua ngươi xử lý. Họ Philadelphia mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 875, biến hóa. Huyền Phong Điện thành viên trọng yếu liền như vậy 83 cái, mỗi một cái đều tương đương với Huyền Phong Điện tương lai hạt giống, cứ việc này tám mươi mấy người bên trong, có hy vọng thành tựu tạo hóa người rất ít không có mấy, nhưng mà lại đại diện cho Huyền Phong Điện tương lai. Trước mắt Huyền Phong Điện chủ liền Huyền Phong Điện tương lai hạt giống đều nguyện ý xử lý, có thể thấy được thành ý. Đa tạ. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, ta nhưng mà chờ ngươi trưởng thành, cùng chúng ta cùng đi chinh chiến thế giới đây. Vài cái chúng ta tinh không thế giới trước tiên phát hiện trước thế giới, nhưng bởi vì đối với phe thế lực mạnh mẽ, chúng ta không thể không lùi nhượng lại, tùy ý bên trong thế giới kia bất hủ vật chất bị những thế giới khác tạo hóa cảnh cường giả từng cái cất đi. Người thật muốn cảm ơn ta, liền mau chóng cường đại, tại đa nguyên vũ trụ trên chiến trường vì chúng ta cướp đoạt đầy đủ bất hủ vật chất. Ta hội tự lực, còn có gì đó muốn bổ sung sao?" Vương Thành lắc lắc đầu. Bất quá chốc lát, hắn lại nghĩ tới điều gì, nói: "Điện chủ, ta đi con đường cùng các ngươi không giống, ta đang diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa lúc. Đồng tội không có cùng tinh giới sản sinh kịch liệt va chạm mà lưu lại tinh giới chi nguyên, không biết ngươi chỗ đó tinh giới chi nguyên còn nữa không? Ta vài bằng hữu rất nhiều đều chuyển tu bán thần, chưa từng bước lên tinh thần con đường. Bằng hữu, Huyền Phong điện chủ một cái bừng tỉnh, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi tu luyện đến nay 14000 năm, tinh giới chi nguyên loại này chúng ta căn bản không dùng được đồ vật ngươi còn cần. Bất quá, tinh giới chi nguyên, dùng ngươi tu vi bây giờ, còn cần hỏi ta hoặc là? Hả? Tinh giới chi nguyên là làm sao hình thành? Tạo ra cảnh cường giả siêu thoát tinh giới lúc để lại tinh giới tinh hoa, dùng tu vi của ngươi thủ đoạn, hoàn toàn có thể trực tiếp từ tinh giới trong đó hút ra ra một phần tinh giới lực lượng, đem sự mạnh mẽ luyện hóa thành tinh giới chi nguyên, thứ này, ngươi muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Từ tinh giới trong đó hút ra một phần tinh giới lực lượng luyện thành tinh giới chi nguyên. Nghe Huyền Phong điện chủ vừa nói như thế, Vương Thành mới bỗng nhiên ý thức được, hắn bây giờ, xác thực đã có loại năng lực này. Trong lúc nhất thời, Vương Thành không khỏi có chút hốt. Tại hắn chưa từng diễn hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa trước, vì một chút tinh giới chi nguyên, nghỉ trăm vương ngàn kế thậm chí đều đem quan hệ nhờ đến Tây Phổ thần đế, Huyền Trạch thần đế nơi nào đây, vẫn cứ không có được đầy đủ tinh giới chi nguyên, nếu như không phải là bởi vì ngân hà thần tôn do vận may run rủi nhận được như thế một phần bảo vận, đến nay mới thôi hắn cùng thần hoàng thương hội hội trưởng Ngọc Hoàng giao dịch đều không thể hoàn thành. Vì một chút tinh giới chi nguyên, khó khăn cỡ nào? Thế nhưng hiện tại, chính mình là có thể tinh luyện, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nhìn thấy vương thành Giáng dấp này, Huyền Phong điện chủ liền rõ ràng là nguyên nhân gì, từ từ đi, hội Đứng, thần đế đến tạo hóa cảnh, đó là một loại tiệt nhiên bất đồng sinh mệnh thái. Thật giống như truyền kỳ cùng tinh thần giống nhau, thuộc về không giống một thế giới, thời gian lâu dài, ngươi liền tỏi quen, bất quá ngươi tinh luyện tinh giới chi nguyên lúc, vẫn là thích hợp mà làm, chúng ta tinh không thế giới cứ việc thuộc về năng lượng cao thế giới, có thể dù sao tuổi trẻ, hãn. Cương đại chính là xây dựng ở hào hốn độn sinh vật di lưu lại trước thi thể nhất lên, nếu như lấy ra tinh giới chi nguyên quá nhiều, đối với tinh không thế giới phát triển vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng, nếu như ngươi thật sự cần đại lượng tinh giới chi nguyên, như vậy cũng cách một khoảng thời gian nhắc lại luyện một điểm. Thích hợp mà làm sao? Tinh luyện bao nhiêu phân tinh giới chi nguyên mới không hội đối với tinh giới tạo thành tổn thương? Một vạn phân trong vòng đi. Một vạn. Vương Thành khỏe miệng hơi hơi co giật. Thần hoàng thời kỳ, nghĩ trăm phương ngàn kế đều khó mà nhận được tinh giới chi nguyên, hiện tại đều là dùng vạn đến tính toán sao? Hơn nữa, hán rủ cho dùng một vạn phân. 100 phân, đầy đủ. Còn có vấn đề? Tạm thời không có, có ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Được. Huyền Phong điện chủ gật gật đầu, thân hình biến mất. Mà Vương Thành đợi được Huyền Phong điện chủ sau khi rời đi, quay về cung kính chờ đợi ở một bên tinh chu thần đến nói một tiếng. Cho ta phân ra người phân thân, hòa thân, nhìn chằm chằm huyết nhận thần tôn, còn có hàng Quang thần vương. Tinh Chu thần đế vẫn cứ thần tôn ân oán phàm đã giải quyết, đợi được hắn đem trên tay sự tình giải quyết sau, tự nên luận đạo huyết nhận thần tôn, hàng Quang thần vương, vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Vâng, chủ thượng. Tinh Chu thần đế cung kính đáp lại. Đối với huyết nhận thần đế, hàng Quang thần vương cùng vương thành mâu thuẫn, hắn cũng có phán đoán. Theo vương thành mệnh lệnh ra đạt, hắn trực tiếp phái chính mình một vị tuyệt phẩm thần khí cấp phân thân, chầm chầm huyết nhận thần tôn. Cái này phân thân tuy không có bản thể hắn sức chiến đấu, nhưng cũng tiếp cận thần hoàng, thuộc về thần tôn bên trong đứng đầu nhất tồn tại, đối phó chỉ là huyết nhận thần tôn tự nhiên là điều chắc chắn, mà hắn bản tôn thì lại trực tiếp đi tới Hàng Quang Thần Vương vị trí, đồng thời, hắn hóa thân càng là dồn dập điệu động, đi tới Hàng Quang Thần Vương thần quốc, rất nhiều đem toàn bộ Hàng Quang Thần Quốc hết thệ cao tầng một lưỡi bắt hết xu thế. Đây là chính mình chủ thượng dặn do dưới làm chuyện thứ nhất, hắn không chỉ muốn làm được, càng muốn làm thật xinh đẹp. ầm Một quần quận bàng bạc lực lượng không ngừng kéo dài tới tinh giới trong đó, từ tinh giới bên trong tu lấy từng đạo từng đạo bản nguyên, tinh luyện mà ra chính là Vương Thành Bản Tôn. Bản Tôn quá mức khổng lồ, cực lớn đến thậm chí có thể nói công kền. Vương Thành cau mày, cảm thụ chính mình luyện hóa tinh giới chi nguyên tốc độ. Trên thực tế, Vương Thành tốc độ tuyệt đối không chậm. Không chỉ không chậm, còn có thể sử dụng sắp tới khủng bố để hình dung. Chỉ là, loại này nhanh là đối ứng với nhau. Nhân loại trong mắt 1 mét cùng con kiến trong mắt 1 mét là tương đồng khái niệm sao? Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 10 đỉnh cao cảnh giới quan hệ đến ta mức thân thể mở rộng đến có thể không tính cực hạn, nói đơn giản, chân ý quan tượng pháp cảnh giới càng cao, mức thân thể tăng trưởng càng nhanh vất quá, bởi vì hỗn độn sinh vật đặc tính, làm cho môn bí pháp này đối với ta hiệu quả đồng thời không hiện ra. Hỗn độn sinh vật muốn tăng cường mức thân thể, tách ra một lần, liền trực tiếp gấp đôi, so với những kia siêu thoát thế giới thành tựu tạo hóa cảnh cường giả nhanh rồi vô số lần, bởi vậy, ta nếu như muốn tăng lên tốc độ, trái lại được tại nguyên điểm mình tưởng thuật tiêu tốn công phu, nguyên điểm mình tưởng thuật chủ yếu hiệu quả ở chỗ hiểu rõ vũ trụ, trước mắt bởi vì mức thân thể giới cớ, chân chính hạn chế ta tốc. Ội trái lại là đến từ đa nguyên vũ trụ lực cản. Vương thành một mặt tinh luyện tinh giới chi nguyên, một mặt trầm ngâm. Vất quá Căn cứ Huyền Phong Điện chủ từng nói, hư số không gian pháp chính là một môn chuyên môn hiểu rõ thời không chân lý hàng đầu bí pháp, môn bí pháp này nhắm thẳng vào thời không khởi nguyên, bởi vậy Vương Thành cũng không tính lại đem tinh lực tập trung đến nguyên điểm minh tưởng thuật ở trên. Nghĩ thầm, Vương Thành mà lại bỗng nhiên ý thức được, hắn thành tiểu tạo hóa cảnh tới nay, vẫn không có hào hảo đánh giá một toán chính mình nhân vật mẫu. Hắn sức mạnh bây giờ, thể chất, nhanh nhẹn, toàn bộ đạt đến một cái có thể vô hạn tăng trưởng đi xuống trình độ, một ít nguyên bản đối với hắn mà nói thứ hữu dụng toàn bộ trở nên đã không còn ý nghĩa, dù cho nhân vật mẫu ở trên cái gọi là thuộc tính điểm Tương tự như thế không biết nhân vật mẫu liệu sẽ có vì vậy mà phát sinh biến hóa dù sao hắn có thể đi đến một bước này nhân vật mẫu tồn tại có công lớn dù cho hiện tại nhân vật mẫu sự giúp đỡ dành cho hắn đã nhỏ bé không đáng kể hắn cũng không hy vọng này cô phụ trợ hắn đi tới hiện tại bước đi này lực lượng từ đó biến mất quả nhiên quét mắt qua một cái lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần tứ đại hạng kết quả như hắn sở liệu toàn bộ biến mất thay vào đó chính là một mảnh ngốc đột đúng là hắn tu hành các loại bí pháp toàn bộ tồ tại dù cho hắn tại phạm nhân thời kỳ tu hành Bắc Ngyệt kiểm thuật cũng chưa từng đề sót Chốc lát, ánh mắt của hắn rơi xuống còn lại điểm sở kỳ cùng nộ tính điểm trên. Điểm sở kỳ hiệu, bởi vì còn chưa đem nguyên điện tăng lên đến trước nay chưa từng có thiên thứ 6 duyên cớ, còn sót lại 40 điểm, ngoài ra, chính là nghề nghiệp điểm. Nghề nghiệp điểm 7. Vương Thành nhìn lướt qua chính mình cấp phó nghiệp, Tinh khí sư, Tinh trận sư, Dược tê sư, những này cấp phó nghiệp, giờ khác này có thể phái được với công dụng thật là không nhiều. Thật giống như hắn cái kia đã đạt đến tạo hóa cấp tinh khí sư, cái này đẳng cấp, đã đạt đến cực hạn, căn cứ Huyền Phong điện chủ lời giải thích, lên trên nữa cường đại hơn vĩnh hằng thần khí chỉ có trời sinh địa dưỡng, hoặc là đơn giản chính là một loại nào đó thần dị quy tắc biến thành, dựa vào nhân loại tự thân năng lực căn bản là không có cách luyện chế ra đến, dù cho luyện chế ra đến, tối đa cũng chỉ là ẩn chứa vĩnh hằng đặc tính vật chất thôi, cùng bất hủ vật chất gần như. Tinh khí sư như thế, tinh trận sư, dược tể sư trở cấp phó nghiệp cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, còn lại 7 cái nghề nghiệp điểm, càng cho vương thành một loại vô lực có thể làm cho cảm giác. Nhân vật mẫu, muốn phế sao? Chỉ là, không nên à, điểm sợ ký ức đều còn tại phát huy tác dụng, nghề nghiệp điểm, tại sao liền không cách nào sử dụng? Căn cứ nhân vật mẫu phản đoán, nghề nghiệp điểm tầm quan trọng phải cách xa ở thuộc tính điểm, điểm sở kỳ hữu bên trên mới là. Vương Thành rõ ràng khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Một lát sau, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống nghề nghiệp điểm trên. Nếu đã nghề nghiệp điểm không phải sử dụng đến, như vậy liền tăng cường tại ngộ tính điểm trên đi. Nghĩ thầm, Vương Thành trực tiếp phân ra một đạo thần nghiệm hóa thân, hướng về chư thần thế giới mà đi, trực tiếp giáng lâm đến chư thần thế giới bên trong. Theo hắn giáng lâm đến chư thần thế giới trước mắt, một luồng bàng bạc đến không thể nào tưởng tượng được tín ngưỡng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng mà tới. Không, này không phải tín ngưỡng lực lượng. Ở trong mắt Vương Thành, này trên thực tế chính là một luồng to lớn bàng bạc số liệu lưu, vô số số liệu lưu cùng hắn sản sinh tụ hợp, càng như hắn tại chúng rượu chi môn tầm nhìn dưới nhìn thấy đạo kia tin tức dòng chạy bên trong sản sinh một ít gợn sóng. Đúng, gợn sóng. Nếu như nói, lúc trước hắn, ở mảnh này tin tức dòng chạy bên trong là vào trong đó một phần, chỉ có thể bị động nước chảy bèo trôi, như vậy hiện tại, tại cùng vô số tin tức lưu tụ hợp sau, hắn tựa hồ đã có thể ở mảnh này tin tức dòng sông bên trong có như vậy từng kia một phân lượng. Cứ việc loại này phân lượng so với Minh mông bàng bạc tin tức dòng chảy mà nói, vẫn cứ không tính là gì, nhưng lại chân chính nhượng Vương Thành sản sinh một loại ta tồn tại, đồng thời khác với tất cả mọi người hào giác. Là đột phá đến tạo hóa cảnh mang đến biến hóa sao? Vương Thành không rõ. Bất quá này đồng thời không ảnh hưởng hắn thu thập chư thần thế giới tín ngưỡng lực lượng. Bởi vì có thượng vị thần sức chiến đấu trường phong băng nhân tại, hơn 3 vạn năm thời gian, Vương Thành chiếm cứ vị diện, so với lúc trước trở nên càng bao la hơn, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, có tiếp cận 1/3, rơi vào rồi hắn thần hệ trưởng khung trong đó. Kinh như thế lực ảnh hưởng làm cho hắn tích lũy xuống tín ngưỡng lực lượng đạt đến một cái vượt xa hắn tưởng tượng trình độ. Hơn nữa thời gian qua đi hơn 3 vạn năm, chỉ trong chốc lát, hắn cái kia nghề nghiệp vạch bên trong đã phát sinh ra biến hóa, 7 cái nghề nghiệp điểm khẽ chấn động, rất nhanh, 7 cái điểm sở ký ựu đã biến thành 6 cái, mà ngộ tính điểm hạng mục do không đã biến thành 1. Chúng rượu chi môn nộ tính, người ta thấy này cái mên ngông bàng bạc tin tức dòng chảy, không biết chúng rượu chi môn bên trên ngộ tính còn là làm sao. Mang theo chờ mong, Vương Thành không do dự đem Tân Trượng ra đến ngộ tính điểm tăng tiếp tới. 10. Tuy rằng có một tí như thế ý nghĩa Nhuệ Vương Thành một nhóm người đi tấn công Thiên Đạo thế giới gì đó, nhưng vẫn là không kéo lên Thiên Đạo xì gì, miễn cho đi không ra cái này vòng luẩn quẩn, bắt đầu là kết. Nhưng phía sau còn có Vĩnh Hằng, Khởi Nguyên, chúng rượu chi môn tam đại khái niệm cảnh giới, mọi người có thể đoán một thoáng, nhân vật chính cuối cùng có thể đến dù cho một cảnh giới. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 876, trăm vạn năm trong nháy mắt. Ông Ngông. Một trận thanh minh tử trong đầu khuyết tán mà ra, ngờ ngợ bên trong, Vương Thành cho rằng mình đại náo vận chuyển tư duy lại tăng lên nữa một chút, nguyên bản một ít không chú ý chi tiết nhỏ có thể bắt giữ càng thêm hoàn thiện. Thậm chí, cái kia mảnh mênh ngông vô ngần tin tức dòng chảy bên trong, hắn tựa hồ mơ hồ có thể đọc giải ra gì đó. Mà khi hắn cẩn thận mà phân tích lúc, nhưng là cảm giác cái kia mảnh tin tức trong đó ghi chép đồ vật mên ngông như vực sâu, dù cho hắn hơi hơi phân tích một chút, đều làm hắn có loại đầu đau như búa bổ cảm giác, hãy cho hắn vội vã thu hồi tinh thần. Một lát sau, tin tức dòng chảy vẫn cứ là cái kia mảnh tin tức dòng chảy. Ma ngộ tính của hắn đẳng cấp thì lại vẫn cứ là cùng lúc trước giống nhau, chú rượu chi môn, nộ tính điểm, vô hiệu. Nhìn kết quả này, Vương Thành có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn đã ý thức được, không phải vô hiệu, mà là hiệu quả có hạ. Hoặc là nói, nhân vật mẫu theo hắn thành tựu tạo hóa sau, rốt cục không còn là vô năng, mà là xuất hiện sự hạn chế, lại nghĩ muốn dùng một cái điểm số liền có thể làm cho hắn tu vi gần như tính tăng trưởng, đã là hy vọng xa vời. Mang theo loại này suy đoán, Vương Thành ánh mắt một lần nữa chuyển đường cột sở kỳ hiệu ở trên. Cột sở kỳ hiệu bên trong, nguyên điện, cuối cùng một phần hỗn độn thiên hắn từ lâu hiểu được, giờ khác này hắn không chút do dự tiêu tốn 10 cái điểm sở ký hiệu đem đẩy tới hoàn toàn mới đỉnh cao. Nguyên điện, thiên thứ 6 Khởi Nguyên. Nhìn dùng điểm sở kỳ hữu miễn cưỡng thôi diễn đi ra thiên thứ 6, Vương Thành hơi nhớ ra, không phải Vĩnh Hằng, mà là Khởi Nguyên. Không có tiêu tốn qua nhiều thời gian đi ngây người, Vương Thành trực tiếp đem tinh thần của chính mình đầu nhập Khởi Nguyên phần huyền diệu trong đó. Theo hắn đem tâm thần chìm đắm đến Khởi Nguyên phần trước mắt, hắn tựa hồ xem đến chính mình hỗn độn thân thể không ngừng phát liệt, không ngừng mở rộng, mà dùng để khống chế hỗn độn thân thể thần nhiệm, linh hồn thì lại tại hỗn độn thân thể không ngừng phát liệt, không ngừng mở rộng, bị vô hạn thu nhỏ lại. Loại kia thu nhỏ lại, không phải thường quy tính chất thu nhỏ lại, mà là chính mình đối ứng sinh mệnh hình thái, thu nhỏ lại thành một đạo hạt ngôi sao năng lượng, mà đạo kia hạt ngôi sao năng lượng tiếp tục co rút lại, trở thành một loại so với hạt ngôi sao năng lượng càng nhỏ bé tồn tại, loại này thu nhỏ lại, vượt qua ý niệm của hắn tự hạn, siêu thoát rồi hắn lý giải thời không cực hạn. Tại loại này vô hạn thu nhỏ lại bên trong, thời không, cự ly trở nên một mảnh hỗn độn, khả năng tại hắn vô cùng bé khái niệm bên trong 100 triệu năm, chỉ tương đương với phàm nhân một cái nháy mắt. Có thể đối ứng với nhau. Hắn hôn độn thân thể mà lại tại vô hạn phân liệt, vô hạn phóng to, càng ngày càng to lớn, càng nhượng cảm giác của hắn đến lúc đó không nhỏ bé, thường thường hắn chỉ là hơi hơi nhúc nhích tay chân, lười biếng duỗi người, 1000 tỷ năm liền đi qua. Thời gian cùng khái niệm ý nghĩa, tại tinh thần vô hạn thu nhỏ lại, thân thể vô hạn mở rộng bên trong, hình thành đa kích cường liệt cùng mâu thuẫn, cuối cùng lẫn lộn một thể, trở nên cực kỳ mơ hồ. Ầm ầm ầm. Lưu Tại Vương thành tư duy theo hắn tăng thêm thuộc tính, chìm tại nguyên điện, thiên thứ khởi nguy lúc, một trận đặc thủ sóng tinh thần đột ngột bao phủ tới. Phảng phất một trận đánh lôi, nhưng thoáng tại hắn thế giới tinh thần nổ vang, đem hắn tâm tư đánh gãy, làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Theo hắn tư duy dần dần khôi phục, đầu tiên nhìn thấy chính là Cực Tinh chi chủ, Huyền Phong Điện chủ, và một cái đồng thời không bóng người quân thuộc. Cái thân ảnh này Vương Thành tuy không nhận ra, có thể từ trên người hắn tản mát ra hồn hậu khí tức nhưng có thể trước tiên phán đoán, đây tuyệt đối là một vị tạo hóa cảnh hàng đầu tồn tại, hơn nữa, so với bước vào tạo hóa cảnh ngàn tỷ năm Huyền Phong Điện chủ, còn cường đại hơn. Hô, cục tỉnh táo rồi. Vẫn phải là nhờ có Lôi phạt chi chủ, nếu không Hắn chỉ sợ cũng muốn rơi vào bên trong. Cực tinh chi chủ, Huyền Phong điện chủ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhóm. Lôi phạt chi chủ. Nghe được cực tinh chi chủ, Huyền Phong điện chủ hai người nói, Vương Thành hơi ngửa ra, ánh mắt rơi xuống trước mắt đạo kia tỏa ra hồn hậu khí tức nam tử nhìn tới, Tạo hóa môn môn chủ, Lôi phạt chi chủ. Nam tử Lôi phạt chi chủ gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không nghĩ tới ta ly khai tinh không thế giới không tới 30 triệu năm, chúng ta tinh không thế giới lại sinh ra một vị tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa còn là dùng nhân loại thân thể diễn hóa hỗn độn, thành tựu tạo hóa, quả nhiên thật đáng mừng. Lôi phạt chi chủ quá khen. Vương Thành nói, vừa liếc nhìn Cực Tinh chi chủ cùng Huyền Phong điện chủ, chư vị làm sao đều ở nơi này. Huyền Phong điện chủ, Cực Tinh chi chủ, Lôi phạt chi chủ các loại qua lại một ánh mắt, cuối cùng do Huyền Phong điện chủ nói, "Bác Nguyệt chi chủ, ngươi vừa nãy rơi vào thời không vòng xoáy, ta vô lực đưa ngươi tỉnh lại, không thể không đem lôi phạt chi chủ từ mấy vạn thế giới đơn vị ở ngoài triệu hoán mà tới." Thời không vòng xoáy. Vương Thành một mặt kỳ quái. Huyền Phong điện chủ gật gật đầu, "Khả năng ngươi vừa nãy cảm thấy chính ngươi trầm tư mới một lát, ta không ngại nói cho ngươi, ngươi đã trầm tư 1 triệu 5." 1.500.000. Vương Thành trong lòng mạnh mẽ chấn động. Hắn tu luyện đến nay, bất quá 40.000 năm trên giới, vừa nãy như vậy chốc lắt chấm thứ, càng là đi qua một triệu năm. Ta không biết ngươi là làm sao để cho mình rơi vào thời không vòng xoáy, nhưng ngươi vừa mới mới vừa thành tựu tạo hóa, đối với tạo hóa cấp tồn tại hình thức đều chưa từng hoàn toàn hiểu rõ, huống hồ có thể hiểu rõ thời không thời không vòng xoáy. Nói như vậy, chỉ có tạo hóa cảnh đệ tam tầng thứ, thậm chí còn chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả, mới có rõ xét thời không vòng xoáy, tìm kiếm thời không điểm cuối tư cách, ngươi hiện tại tùy tiện tìm đòi. Quá nguy hiểm, thời không vòng xoáy, thời không điểm cuối. Lôi phạt chi chủ gật gật đầu, tạo hóa cảnh bên trên chính là Vĩnh Hằng, điểm này mọi người đều biết, rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm bất hủ vật chất, mục đích chính là tìm hiểu trong đó thời không huyền bí, chạm diệt quá khứ, chém đi tương lai, chân ngã duy nhất, mà tại Vĩnh Hằng phần cuối, liền có thể đến tất cả khởi nguyên, một loại vạn vật nguyên nhân, vạn vật kết quả cảnh giới. Nói đến đây, Lôi phạt chi chủ ngự khí hơi dừng lại một chút, Vĩnh Hằng cảnh giới vĩ đại tổ đại, bọn họ nhất cử nhất động đã có thể ảnh hưởng ngàn tỷ thời không. Nhưng bọn họ làm tất cả, chung quy hội tồn tại một cái nhân quả, thật giống như một kẻ loài người, dù cho có tái hiện tính thành cựu, dù cho hắn có thể trở thành một quốc gia chi vương, dù cho hắn có thể thống nhất tính cầu, hắn chung quy là với tư cách sinh mệnh mà sinh ra, nếu như nói. Vĩnh Hằng, đại diện cho cái kia vi đại tồn tại trưởng thành từng trải như vậy Vĩnh Hằng phần cuối, nhưng là chỉ tìm hiểu đến hắn sinh ra một khắc đó, tuy rằng ta cái này tỷ dụ có chút hẹp hỏi, có thể đại thể nhưng là như thế. Đây là Nhất nghiệm sinh vạn giới vô thượng cảnh giới Vĩnh Hằng cảnh thậm chí còn đại diện cho vĩnh hằng điểm cuối vạn vật căn nguyên, dùng lời nói biểu đạt đều quá mức không rõ ràng, hoặc là bên trong luôn ngữ để hình dung những này cảnh giới đều quá mức trắng sám. Vương Thành, ngươi cần phải biết chính là, ngươi hiện tại tích lũy không đủ, đối với thời không hiểu rõ không đủ, tuyệt đối không thể dễ dàng liên quan đến thời không vòng xoáy bí mật, đó là vĩnh hằng điểm cuối một cửa ải." Huyền Phong điện chủ nói. Lôi phạt chi chủ cũng gật gật đầu, Huyền Phong điện chủ nói không sai, tạo hóa cảnh, rất nhiều người đối với tự thân trưởng thành, diễn biến, trên căn bản đều không hội cố tình làm. Bọn họ tại cảnh giới này tinh lực đều chút xuống đến đối với bất hủ vật chất nghiên cứu, đối với thời không tìm tòi đi tới, nói cách khác, vừa đột phá đến tạo hóa cảnh, là có thể tiến hành nhằm vào vĩnh hằng tu hành, nhưng loại này tu hành nhưng không phải tuyệt đối, cần tiến lên dần dần. Ta rõ ràng. Vương Thành gật đầu. Được rồi, chúng ta tinh không thế giới trước đây không lâu đánh cái đánh bại, ta bản thể đều chịu đến một chút tổn thương, đơn giản, ta khoảng thời gian này trước hết không rời đi, dưỡng thương một phen, để tránh khỏi bác nguyệt chi chủ lại xuất hiện gì đó không ngờ Chúng ta tinh không thế giới thật vất vả xuất hiện một vị dùng diễn hóa hôn độn thành tiểu tạo hóa tồn tại, nói không chắc thông qua quan sát người tu hành phương thức đối với tu vi của ta tăng trưởng đều có thể sản sinh không sai. Hiệu quả, nó Sơn chi thạch có thể nghiên cứu. Lôi phạt chi chủ cười nói, nếu mùi thất bại, ta nhớ tới ngươi là cùng lưu hư chi chủ, Quang mang chi chủ cùng một chỗ hành động chứ? Dùng các ngươi ba người đội hình đi mưu tính một cái thế giới, còn sẽ bị thua. Huyền Phong điện chủ kinh dị nói, ngược lại không làm mưu tính thế giới thất bại, mà là tại cùng những thế giới khác tạo hóa cảnh cường giả chiến tranh thất bại, và lại Thế giới kia giá trị quá to lớn, bên trong lại chuyển đến vĩnh hằng khí tức, hầu như khó có thể tưởng tượng. Một cái còn chưa siêu thoát thế giới thành tựu tạo hóa sinh mệnh, suýt nữa nghịch chuyển thời không, ngươi có thể tưởng tượng đến được sao? Bất quá, cũng chính bởi vì cái này sinh mệnh Newton nghịch chuyển thời không, sẽ rách thế giới hàng rào, mới sẽ làm chúng ta có phát giác. Hiện nay, không ít chiếm được tin tức này, tạo hóa sinh mệnh chính đang không ngừng hướng về thế giới kia đuổi theo, trong đó không thiếu một ít nằm ở tạo hóa cảnh tầng thứ 3 đại năng giả, mấy người chúng ta tuy rằng không yếu, có thể nhưng cở hở. Ông có một cái Bước vào tầng thứ ba đại năng giai đoạn, tại cùng những thế lực kia tranh đấu mấy lần, vì lý do an toàn, chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Tầng thứ ba đại năng giả sao? Huyền Phong Điện chủ nghe xong, gật gật đầu, chờ chật tự chi chủ trở về suy nghĩ thêm biện pháp đi. Ta đã thông báo hắn, liền thần thông chi chủ đều tại triệu hồi trong đó, ngoài ra, ta còn đưa tin cho hư vô chi chủ, hỗn nguyên chi chủ, viên cổ chi chủ, hắc bạch chi chủ, không biết bọn họ có nguyện ý hay không đến, đến thời điểm tập hợp mọi người chúng ta lực lượng cùng nhau tiến lên, nhìn còn có thể hay không thể phân đến một trận canh. Thần thông chi chủ nhất định sẽ mau chóng chạy tới, bất quá, Hư Vô chi chủ, Hỗn Nguyên chi chủ, Viễn Cổ chi chủ, Hắc Bạch chi chủ với tư cách hỗn độn sinh vật, hy vọng không lớn, bọn họ mỗi một người đều là tùy ý tại đa nguyên vũ trụ phiêu lưu, nhượng bọn họ chuyển một thoáng vị trí, còn khó hơn lên trời. Làm hết sức, kết một thề duyên. Vì sao không đem bác Nguyệt chi chủ thành tiểu hôn độn tin tức nói cho bọn họ biết? Biết được chúng ta tinh không thế giới có người dùng nhân loại thân diện hóa hỗn độn, này mấy tôn hôn độn sinh vật nên cảm thấy rất hứng thú đi. Cực Tinh chi chủ xen vào nói, lời của hắn đúng là nhượng Lôi phạt chi chủ sáng mắt lên. Đây là một biện pháp, ta thử một chút xem, bất quá, hỗn độn sinh vật di động quá chậm, chỉ hy vọng thế giới kia có thể chống lại lâu một chút, đừng đến thời điểm chúng ta hợp thành xong xuôi, chiến tranh đã kết thúc. Thần nhân sự, chi thiên mệnh đi. Lôi phạt chi chủ gật gật đầu. Vương Thành nghe được mọi người nói, cười khổ một tiếng, một triệu năm thời gian liền như thế lãng phí, ta cảm giác vô cùng đáng tiếc, bất quá hiện tại, ta vẫn là đem ta phải giải quyết sự tình giải quyết một phen đi, nếu không, không cẩn thận, lần sau kết thúc tu luyện lúc đều thương hải tang điền, vậy thì tiếc nuối cả đời. Ha, ha nói cũng vậy. Bác Nguyệt chủ Chuyện của ngươi ta cha xét một thoáng, huyết nhận, hàng Quang, yêu cầu ta tự mình xuất thủ sao? Không cần." Vương Thành nói một tiếng, dùng không mất bao nhiêu thời gian. "Này tốt, chúng ta đi lôi phạt chi chủ tạo hóa môn, ngươi có việc đi tạo hóa môn tìm tìm chúng ta." Vương Thành gật gật đầu, nhìn lướt qua tinh không thế giới, rất nhanh khóa chặt lại huyết nhận tinh hệ vị trí chỗ ở, rồi sau đó, một đạo hóa thân, sẽ rách tinh không thế giới hàng rào, hướng về huyết nhận tinh hệ giáng lâm xuống. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Thư viện đại. Chương 877, năm tháng đột vã. Ầm ầm. Huyết nhận tinh hệ Huyết Nhận Thần Tôn cung điện. Nguyên bản nằm ở ngơ ngơ ngác ngác trong đó, Huyết Nhận Thần Tôn khi nghe đến này, cô phảng phất tự đứng ngoài vũ trụ rung động hư không dáng lâm mà đến vĩ đại lực lượng lúc, nhưng thoáng thất tỉnh. Bất quá, tại trên mặt hắn nhưng không có thống khổ gì, vẻ sợ hãi, trái lại đầy mặt giải thoát, rốt cục. Rốt cục muốn tới sao? Ẩm. Theo hắn vừa dứt lời, một luồng cường đại đến xa hoàn toàn không phải thần tôn có thể chống đỡ nên ngông sức mạnh to lớn, trực tiếp đem Huyết Nhận Thần Tôn cung điện ở ngoài những kia thần trận dường như bẻ cánh khô xu thế hóa thành yên phấn. Như thế cái biến Toàn bộ huyết nhận trong thần cung lại không có chuyển đến bất luận cái gì gạc ghét. Nếu như có người cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện to lớn một cái huyết nhận thần cung trong đó, trừ ra huyết nhận thần tôn bên ngoài, lại không có một bóng người, duy nhất huyết nhận thần tôn đều là ngơ ngơ ngác ngác sống mơ mơ màng màng. Hiển nhiên, từ lúc một triệu năm trước Vương Thành thành thành tựu tạo hóa, tất cả mọi người liền đều biết, huyết nhận thần tôn không thể cứu vãn nga xuống, chính là hắn duy nhất hậu quả. Trên thực tế, huyết nhận thần tôn trong những năm này đồng dạng đối mặt phi phàm tinh thần hành hạ. Hắn rõ ràng, Bắc Nguyệt tuyệt đối sẽ không phóng ra hắn. Trở lợi hắn chỉ có tử vong một đường, chỉ là hắn không nghĩ tới, này nhất đẳng chính là dòng giá một triệu năm, này một triệu năm bên trong, mỗi một lúc, mỗi một phần, mỗi một khắc, đối với hắn mà nói đều là to lớn dày vò, đặc biệt là vừa mới bắt đầu vạn niên thời gian, bất luận cái gì một chút tiếng vang kịch liệt, một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ nhượng hắn kinh hãi mà lên, ăn không biết vị ngủ không tìm ăn. Mày ra. Vào giờ phút này, loại này hạ rốt cục muốn kết thúc. Bác Nguyệt chủ, nhìn dáng Lâm đến trước mặt mình vươn thẳng, huyết nhận thần tôn biểu hiện đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nhìn dáng dấp huyết nhận thần tôn đã chuẩn bị kỹ càng. Vương Thành nhìn huyết nhận thần tôn, từ tốn nói: "Vâng, ngày đó, rốt cục đến, động thủ đi." Huyết nhận thần tôn nói, quay về Vương Thành hơi hơi cúi đầu, "Đối với chuyện năm đó, ta xin lỗi ngươi. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi." Vương Thành nói: "Làm một phương thần tôn, lúc này huyết nhận thần tôn ngược lại lấy ra hắn thân là thần tôn khí khái." Ầm ầm ầm. Không có trở Vương Thành tự mình động thủ, huyết nhận thần tôn cái kia dung hợp tinh giới vòng xoáy lại đột nhiên tăng vỡ, tại tinh giới trong đó nhấc lên một trận nhỏ gần sóng. Rốt cục chờ đến giờ phút này, Huyết nhận thần tôn bất đắc dĩ, không cam lòng, thở dài, có thể theo tinh giới vòng xoáy tan vỡ trước mắt, tan thành mây khói, đồng thời tiêu tan, còn có hắn tàn lưu tại thế giới này này đạo chân thân. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Vương Thành thản nhiên nói một tiếng. Ông ngoong." Huyết nhận thần tôn bỏ mình, biết được Vương Thành đưa mắt tỏa đến tinh không thế giới Tinh Chu thần đế, chúng Ngọc tinh thần, phó kiếm tôn các loại, đồng thời đem chính mình hóa thân, chân thân tỏa qua đây. Tham kiến Bắc Nguyệt chi chủ." Vương Thành gật, gật đầu, chốc lát, ánh mắt của hắn đã rơi xuống chúng Ngọc tinh thần trên người, chúng Ngọc tinh thần thành tựu thần tôn. Chúc mừng. Trên thực tế không chỉ là ta, người đạo sư, cơ trữ tinh thần đồng dạng thành tiểu Thần Tôn, bất quá hắn thành tiểu Thần Tôn không tới trăm năm, hiện tại đang lúc bế quan trong đó, không tốn thời gian dài sẽ chạy tới. Cơ trữ sư Tôn cũng thành thần tôn. Vương Thành hơi nhớ ra, nối tiếp lấy đã rõ ràng gì đó, khẽ gật đầu. Phòng trường cơ chữ tinh thần có thể thành thần tôn, tinh chu thần đế, huyền phong điện chủ các loại không thể không kể công. Một triệu năm. Đối với thành tiểu hôn độn cảnh giới hắn mà nói chỉ là một con số, nhưng đối với người thường, thậm chí còn tinh thần tới nói đều là một đoạn vô cùng tháng năm dài đáng đẵng. Rất tốt, ta không nghĩ tới lần này tu hành, lại dùng một triệu năm thời gian, to lớn nằm ngoài sự dự liệu của ta, tạm thời cùng ta nói một chút, những năm này đến cùng có gì biến hóa. Bác Nguyệt Chi chủ bệnh hạ không ngại đi thiên hà tinh nhìn. Tinh chu thần đế đang muốn giới thiệu, chúng Ngọc Tinh thần đã tiến lên một bước, cười kiến nghị. Ồ. Vương Thành gật gật đầu, vậy thì đi thiên hà tinh nhìn. Rất lợi, hắn cũng bất hòa tinh không thế giới những ngày thần đế, thần tôn giống nhau đồng hành, trực tiếp thu rồi chính mình này đạo hóa thân lực lượng, trở về bản thể, mà là Quá Trật Thiên Hà Tinh ở chỗ đó tinh không thế giới đại khái vị trí, trực tiếp đem này đạo hóa thân tỏa đi xuống. Phương pháp này, nghe vào tựa hồ so với hình thái thứ hai tinh thần tốc độ di động muốn chậm, có thể trong đó huyền diệu, tất nhiên là cao hơn không chỉ một đinh nửa điểm. Nương theo từng trận nổ vang, Vương Thành trực tiếp xuất hiện cách Thiên Hà Tinh phạm vi 300 năm ánh sáng ở ngoài. Hắn còn chưa tu hành thiên mệnh diễn toán pháp, đối với khí tức nắm giữ không cách nào chính xác đến mức tận cùng, từ đường kính 6000 năm ánh sáng trong phạm vi định vị Thiên Hà Tinh ở chỗ đó, chỉ xuất hiện 300 năm ánh sáng khác biệt, đã có thể sừng tụng vô cùng không sai. Đây giống như là một người, đi 1000 bộ, mỗi một bước đi ra 50 cm, khác biệt không vượt qua 5 cm, dạng này không khó khăn, có thể như kết quả phải đem khác biệt áp xúc tại 5 mm trong phạm vi, tuyệt đối là làm người khác khó chịu. Xèo. Vương Thành đến thiên hà thế giới không tới chốc lát, từng đạo từng đạo cường đại hóa thân đã dồn dập hiện hiện. Bắc Nguyệt chi chủ, tham kiến Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ. Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ lần này bế quan kết thúc. Nói vậy tuyệt đối là tu vi tiến nhanh. Vương Thành nhìn xuất hiện tại trung quanh hắn rất nhiều thân ảnh. Vạn Kiếm thần tôn, Vũ hóa thần hoàng, Lý Tịnh Thần Hoàng, Phạm Tịnh Thần Vương, Diệt Hồn Thần Tôn, Truyền Luân Thần Tôn các loại và đã thành tiểu Tinh Thần hình thái thứ hai Ngưng Thiên Tinh Thần, Huyền Tham Tinh Thần, Bí Kim Tinh Thần, hư không tinh thần vân vân. "Ừm, trước tiên đi Thiên Hà Tinh đi." Vương Thành nói một tiếng. "Ta đã thông báo Thiên Hà Tinh mọi người tại Tinh Không Thần Điện ở ngoài nên tiếp Bắc Nguyệt Chi chủ bị hạ đến." Chúng Ngọc Tinh Thần nói. Vương Thành vốn là không nguyện như thế hương sư độc chúng, bất quá dưới mắt thông báo đã đi xuống, hắn cũng không nói gì nữa, gật, gật đầu, rất nhanh, đoàn người đã đi tới Thiên Hà Tinh Tinh vực. Giờ khắc này, Thiên hà tinh so với lúc trước đã có rất lớn công giống không chỉ thiên hà tinh bản thân bao phủ ở một cái hàng đầu thần chợ dưới ngoại vì càng xuất hiện rất nhiều vệ tinh những vệ tinh này cùng thiên Hà tinh hình thành một mảnh đường kính vượt qua hơn trăm năm ánh sáng phòng ngự lưới dù cho thần đế cấp cường giả muốn tùy tiện xông vào trong đó đều sẽ bước đi liên tục khó khăn đoàn người đi tới thiên Hà tinh ở ngoài lúc nơi này đã có rất nhiều người chờ đợi Vương Thành phóng tầm mắt nhìn đường Kiếm Vũ Tuyết Lai huyền tinh đại đế Bạchh Hoa Bạch Lan Kim Linh Kim Hồng những vị sĩ này liên minh lâu năm nhân mã đều ở trong đó Trong những người này, có 3 phần 10 thành tựu tinh thần, còn lại nhưng là đi tới bán thần con đường. Trên thực tế so với tinh thần, bán thần tuy rằng không có bất tử bất diệt đặc tính, có thể nếu như luận pháp mệnh, sống hàng ngàn vạn năm cũng không tính là việc khó, cái này cũng là rất nhiều cổ lao bán thần rõ ràng có chuyển thế trùng tu năng lực mà lại không lựa chọn chuyển thế nguyên nhân. Ta vốn còn muốn vì hai người các ngươi chuẩn bị một ít tinh giới chi nguyên, hiệp trợ các ngươi thành tựu tinh thần, không muốn hiện tại không dùng được. Vương Thành nhìn Tuyết Lai, bạch Hoa hai người, hơi súc độc nói: Nếu như không phải là bởi vì Vương Thành ngươi có hôm nay địa vị, Huyền phong điện đối với chúng ta tiến hành tài nguyên chút hết đại lực bồi dưỡng ta dù như thế nào không hội có thành tiểu ngày hôm nay Bạch Hoa nói trong lòng cũng là một trận tổ thức tại chưa từng gặp phải ngươi trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ có một ngày ta lại còn có thể thành tựu tinh thần tinh thần chỉ là vừa mới bắt đầu có thần đế bảo hộ các ngươi chỉ cần cẩn thận một ít tiến lên dần dần, dần cuối cùng có một ngày có thể thành tựu thần tôn cho dù không cách nào thành tiểu thần tôn cũng không quan trọng lắm tại thần đế lực lượng che chở cho các ngươi không cần lo lắng sẽ bị lạc tinh giới tuổi thọ vô tận có thể thỏa thích làm các người chuyện muốn làm." Vương Thành cười nói, "Ta hy vọng sẽ có một ngày có thể như sư tôn giống như vậy, tại thần trận một đạo trên có chiến tích, trở thành cấp cao thần trận sư." Tuyết Lai nói, "Ta sao, liền như thế sinh sống đi, nếu như khả năng, ta nghĩ thu mấy cái đệ tử, hảo hảo giáo dục, nếu như có thể đem bọn họ giáo dục thành tinh thần, vậy thì không thể tốt hơn." Bạch Hoa cười ha ha, "Cố lên đi." Vương Thành bay về bọn họ gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng đường kiếm vũ, Bạch Lan hai người, hiện tại kỵ sĩ liên minh do ai chủ trì? thuộc hạ chính chủ trì kỵ sĩ liên minh, bất quá minh chủ cùng phó minh chủ vị trí vẫn lơ lửng, vì bác nguyệt chi chủ bệ hạ cùng trưởng phong băng nhan điện hạ giữ lại. Đường Kiếm Vũ cung kính hành lễ, mà Bạch Lan thì lại bởi vì tỉnh không thành tựu tinh thần, chuyển tu bản thần, dù cho có lòng nghĩ muốn Đường Kiếm Vũ cộng trị kỵ sĩ liên minh, có thể tại cạnh tranh lực ở trên mà lại yếu đi đột phá tới tinh thần cảnh giới Đường Kiếm Vũ một bậc không thôi. Trưởng Phong Băng Nhan, Vương Thành trong lòng hơi hơi một cảm ứng, lập tức nhận ra được Trưởng Băng Nhan giờ khắc này ở chỗ đó. Nàng hiện tại chính dẫn dắt sát lục thần hệ, đánh nam Diệp Bác đang không ngừng chiến tranh trong đó, sức mạnh lớn phạm vi tăng trưởng, cho đến ngày nay, dĩ nhiên đạt đến thượng vị thần đỉnh cao, bất luận thần cách, thần lực, thần khí phương diện, toàn bộ đạt đến tiếp cận đỉnh điểm trình độ, không kém hơn năm đó sát lục thần hoàng, nếu như không phải là bởi vì chiến tranh thần hệ sự hạn chế duyên cớ, e sợ đều muốn tương đương với tinh không thế giới trong đó thần đế cấp tồn tại. Trăm vòng năm, đạt đến sát lục thần hoàng trình độ, không thể không nói, trưởng phong băng nhan tiên phú chính là hắn từng thấy sở hữu nhân tối cao. Phải biết, mặc dù là khá hưởng huyền phong điện chiếu cô tần tuyết đu, tần hai người, cũng mới thần tôn cấp độ. Minh chủ vị trí, giữ đi, bất quá trừ ra minh chủ bên ngoài, khắc thiết lập hai vị phó minh chủ, ta chiếm một người trong đó, một cái khác do ngươi nhận trước. Vâng. Đường Kiếm Vũ vô cùng rõ ràng hiện tại vương thành tại tinh không thế giới bên trong có ra sao cao thượng địa vị, đối với hắn mệnh lệnh, tuyệt đối là vô điều kiện chấp hành. Minh chủ đại nhân, ngươi muốn nhập thiên hà tinh nhìn sao? Hiện tại thiên hà tinh so với lúc trước, nhưng mà phát sinh biến hóa cực lớn. Đường Kiếm Vũ xin chỉ thị. Vương thành không có trả lời, mà là đưa mắt hướng về thiên hà tinh quang vào đi. Thiên hà tinh, so với vương thành thời kỳ, Sắp thực phát sinh to lớn biến hóa lớn vùng tinh bực này sinh ra Vương thành bực này tạo hóa cảnh vĩ đại tồn tại quả thực tương đương với phạm nhân thế giới Sơn thôn nhỏ bên trong sinh ra một vị quốc gia lãnh tụ toàn bộ làng địa vị tự nhiên nước lên thì thủ lên tại này viên rõ ràng chỉ là cao đẳng tinh thần trên tinh cầu Vương Thành nhìn thấy hơn bạn tôn tinh thần hóa thân truyền kỳ bán thần cường giả càng là nhiều vô số kể luận đến vượt hoa quy mô cho dù thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô tinh đều không thể cùng đánh đồng với nhau bất quá chọnỏ tinh thần Tuy rằng đang nhanh trong phát triển nhưng Tami đại Trạch thậm chí còn Vương Thành sinh tồn qua hạ vũ Quốc một vùng Biến hóa vẫn cư không phải rất lớn, cứ việc cùng lúc trước so với cũng là tuyệt nhiên bất đồng, có thể ngờ ngỡ đủ nhìn thấy trăm vạn năm trước cái bóng. Thương Hải Tam Điền. Thời khắc này, Vương Thành sâu sắc cảm giác được thời gian lực lượng. Bất luận gì đó, đều không chịu nổi năm tháng ăn mòn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tang Thư hiện tại. Chương 878, khác biệt. Ừm. Vương Thành ánh mắt tại thiên hà tinh ở trên đánh giá một phen sau, rất nhanh nhận ra được gì đó, ánh mắt trực tiếp rơi xuống kỵ sĩ liên minh trong đó hai cố khí tức mạnh mẽ ở trên. Đó là Viêm Thiên chiến cùng Hằng Quang thần vương. Tinh Chu thần đế nói, hai người này năm đó từng hãm hại Bắc Nguyệt chi chủ bị hạn, Huyền Phong điện chủ biết được sự tình cụ thể và tỉ mỉ sau, đặc biệt mệnh lệnh bọn họ đến Thiên Hà Tinh phục khổ dịch, hóa thành Thiên Hà Tinh tụ tinh trận trận linh, duy trì Thiên Hà Tinh hằng ngày vận chuyển. Tụ tinh trận trận linh. Nói là tụ tinh trận trận linh, nhưng trên thực tế nhưng là đem hai người bọn họ coi như tương tự tinh hạch giống nhau đổ vật đến sử dụng, bọn họ không ngừng tu hành, từ tinh giới trong đó rút lấy lực lượng, rót vào đến Thiên Hà Tinh tinh trận bên trong, lại đồng đều đến Thiên Hà Tinh ở trên, nhuộm Thiên Hà Tinh mọi người tiến hành tu hành, nói cách khác Hai người bọn họ ngày đêm tu luyện rèn luyện tinh lực, giống như là tại không hoàn lại cống hiến cho thiên hà tinh tất cả mọi người. Huyền Phong Điện chủ Bệ Hạ có lời, như Bác Nguyệt Chi chủ Bệ Hạ đối với loại này xử trí phương pháp có bất mãn, trực tiếp xuất thủ, đem bọn họ hóa thành cho bụi liền có thể. Tinh Chu thần đế nhỏ giọng nói, Hàng Quang Thần Vương thân là thần vương, chuyển hóa tinh lực, ngược lại còn có chút hiệu suất, nhưng này viêm tiên chiến. Vương Thành vừa dứt lời, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn, trực tiếp từ tình không thế giới ở bên ngoài, giáng lâm xuống, mang theo lôi vạn quân năng, đánh vào tinh giới. Đem Viêm Thiên Chiến ở chỗ đó cái kia mạnh tinh lực bản nguyên trực tiếp từ tinh giới trong đó vơ vét đi ra ngoài. Không! Chính tại giống như trận linh giống nhau, tu hành Viêm Thiên Chiến nhận ra được chính mình sức mạnh bản nguyên bị từ tinh giới trong đó miễn cưỡng tách ra, nhất thời phát sinh một trận thảm thiết kêu gào. "Tha ta, Bác Nguyệt chi chủ bệ hạ, ta biết sai rồi, tha ta, ta đã cẩn cụ tại Thiên Hà tinh thứ tội một triệu năm a, tha cho ta đi." Viêm Thiên Chiến không ngừng hô to, có thể Vương Thành không hề liếc mắt nhìn, đem hắn chân thân bản nguyên tinh luyện ra tay phải hơi dùng lực một chút, cái kia có tương đương với tinh thần bản nguyên lực lượng, bị trong nháy mắt bóp nát. Vĩnh Tiên Chiến kêu thảm thiết im ầm đi, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thấy cảnh này, hàng Quang Thần Vương trong lòng mạnh mẽ run lên, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, có thể cũng không dám nói nửa cái văn tự. Hàn Quang Thần Vương. Cùng lúc đó, vương thành âm thanh từ hàng Quang Thần Vương trong đầu vang lên. Nhất thời, hàng Quang Thần Vương vội vã phục quỳ gối trên đất, lồm cồm lo sợ, liền xin tha cũng không dám, vị đại bắc nguyệt chi chủ vậy hạ. Một bộ tùy ý xử trí giáng dấp. Nếu đã Huyền Phong Điện chủ xử phạt ngươi trở thành tiên hạ tinh tụ tinh trận trận linh, như vậy, ta liền cho Huyền Phong Điện chủ một bộ mật Phạt ngươi tại Thiên Hà Tinh khổ dịch 100 triệu năm, này 100 triệu năm, coi như ngươi lập công chủ tội, thời gian vừa đến, hoàn ngươi tự do." Nghe được Vương Thành nói, Hàng Quang Thần Vương hơi nỡ ra, nối tiếp lấy, trên mặt lộ ra trở về từ coi chết loại vẻ vui mừng, đa tạ Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ khai ân." Ưm." Vương Thành thu hồi ánh mắt của chính mình, không tiếp tục để ý Hàng Quang Thần Vương. Tương đối tại thần tôn, thần vương cấp cường giả giống nhau thuộc về một cái thần quốc cao nhất lãnh tụ, mà thần quốc truyền thừa cửu viễn, mạng lưới liên lạc cực kỳ phức tạp, nói không chắc chính là Hàng Quang Thần Vương đi rồi vây cánh gì. Cầu đến Huyền Phong điện chủ trên đầu đi tới, nhượng hắn mở ra một con đường. Thật giống như Vương Thành, dù cho thành tựu hỗn độn 100 triệu năm sau, nếu như Bạch Hoa, Tuyết Lai, Chúng Ngọc tinh thần, cơ chữ tinh thần có chuyện gì cầu đến trước mặt hắn, nhượng hắn tại cực tinh chi chủ hoặc là lôi phạt chi chủ cho đó cứu một người, như người kia phạm vào sai lầm không phải quá lớn nghiêm trọng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đây là đồng dạng đạo lý. Sel. Nhưng vào lúc này, một vệ sáng đột nhiên tại Vương Thành trước mặt hiện hiện, hóa thành một vị khá là sang sảng nữ tử. Cứ việc tướng mạo có thay đổi, có thể Vương Thành trước tiên nhận ra đến, cô gái này chính là lúc trước thần hoàng tương hội hội trưởng, Ngọc Hoàng hơi hơi cảm ứng một thoáng trên người nàng lực lượng ba động sau, Vương Thành cười nói một câu, Ngọc Hoàng hội trưởng lại có thể đã vấn đỉnh thần tôn, quả nhiên thật đáng mừng. Tham kiến Bắc Nguyệt chi chủ Bệ Hạ. Ngọc Hoàng đi tới Vương Thành trước mặt, cung kính thi lễ một cái, Ngọc Hoàng lần này tiến lên, là hướng về Bắc Nguyệt chi chủ Bệ Hạ thỉnh tội. Thỉnh tội? Ngọc Hoàng không biết Diễm Hoàng năm đó từng đắc tội qua Bắc Nguyệt chi chủ Hạ, tự chủ trương, đem Áp chủ Hạ tội, ta hiện tại liền đem hắn mang đến, do Bệ Hạ tự mình xử trí. Ngọc Hoàng nói. Tinh giới phương hướng chuyển đến một trận nhẹ nhàng nổ vang, nối tiếp đấy, một đạo tinh giới bản nguyên bên trong tỏa ra một luồng hồn hậu lực lượng, hình thành một vị thần thánh chân thân, chính là lúc trước bởi vì Ngọc Hoàng việc tại Vương Thành trước mặt nói ồ nói tạ tinh thần hình thái thứ hai cao thủ, Diễm Hoàng được thần. Diễm Hoàng. Giờ khắc này, vị này Diễm Hoàng thượng thần tại Vương Thành trước, một bộ trong lòng run sợ sắc mặt, vẻ mặt run cầm cập, thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói ra được. Vương Thành liếc mắt nhìn Ngọc Hoàng, vừa liếc nhìn Diễm Hoàng, rất nhanh rõ ràng hướng mình tội nguyên nhân sự. Cứ việc Diễm Hoàng hại chết phụ thân của Ngọc Hoàng làm cho Ngọc Hoàng đối với Diễm Hoàng hận thấu xương, có thể trước mắt Ngọc Hoàng đã có đầy đủ lực lượng trấn áp Diễm Hoàng, một phen bị hành hạ đến, nàng trung quy là nhạy dạ, cân nhắc đến Diễm Hoàng chính là cha ruột của nàng, không hạ thủ được, đem triệt để giết chết. Trước mắt mang theo Diễm Hoàng đến, nói là thích tội, còn không bằng nói là xin tha cho hắn. Vương Thành nhìn Ngọc Hoàng một ánh mắt, phất phất tay, nếu đã ngươi đã quyết định, như vậy, chuyện này ta coi như làm là việc nhà của các ngươi, không nữa hỏi đến. Đa tạ Bắc Nguyệt chi chủ hạ. Ngọc Hoàng cung kính cúi đầu. Mà Diễm Hoàng vào lúc này cũng là một cái giận mình, vội va quỳ xuống. Tạ bác Nguyệt Chi chủ bội hạ ân tha chết. Lùi ra đi." Vương Thành phất phất tay. "Tần Tuyết Du, Tần Lạc Trần hai người có ở đó không?" "Phu nhân phần lớn thời gian đều ở bên ngoài du lịch lịch, rất ít trở về, hơn nữa một khi rời đi, trừ ra tiểu thư bên ngoài, chúng ta đều liên lạc không được hắn, bất quá tiểu thư giờ khắc này chính tại Bắc Nguyệt Phong ở trên, tu hành chân ý quan tự pháp, đồng thời nàng chân ý quan tượng pháp đã tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh cao, đột phá đến tầng thứ 8, tiêu tại gần 5. 1 triệu 5, đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh cao, sắp thực tính toán rất sắp rồi." Vương Thành gật gật đầu về Bắc nguyệt phong. Vâng. Vương Thành tức thì cũng không có bước vào Thiên Hà Tinh. Nếu như Vương Tuyển Cơ vẫn còn, hắn nhất định phải đi Thiên Hà Tinh lưu lại một thời gian, có thể hiện tại. Thiên Hà Tinh ở trên, hắn đã không có bất luận cái gì lo lắng, đi hoặc không đi, đồng thời không khác nhau gì cả. Phất phất tay, nhượng đường kiếm vũ, tuyết lai, bạch hoa các loại sau khi trở về, Vương Thành trực tiếp trở lại Huyền Phong Điện Bắc nguyệt phong. Đến Bắc nguyệt phong, Vương Thành đầu tiên liếc mắt nhìn Tần Lạc Trần tình huống tu luyện. Nàng tu hành sắc thực đã đến trùng kích chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 thời khắc Vương Thành trước đây có ý định chỉ điểm nàng một phen, bất quá chốc lát, nhưng lại yên tâm cân nhắc. Tu luyện là một cái rất tư nhân sự tình. Giờ khác này, Tần Lạc Trần tu luyện đang đứng ở tiến bộ dũng mãnh thời kỳ, một khi hắn quá nhiều chỉ điểm, nhũ Tần Lạc Trần sản sinh nghĩ lại tâm lý, đối với tiếp xuống nàng tại thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới lúc khá là bất lợi. Trong lúc nhất thời, hắn ngưng lại ý niệm trong lòng. Mà vào lúc này, Tây Phổ thần đế, Huyền Trạch thần đế, Thần Hy thần đế, Ám Hư thần đế cả đám người, biết được Vương Thành trở về, cũng là dồn dập trước đến bái phỏng, Vương Thành không có từ chối, từng cái tiếp kiến. Đồng thời tại đủ khả năng giới dành cho bọn họ một ít chỉ điểm, như thế, đi qua rất nhanh một tháng. Trong một tháng này, Huyền Phong điện gió hêm sóng lặng, chưa từng xảy ra gì cả, Vương Thành thắng ngày cũng giống như lúc trước, thanh thanh thản thản. Duy nhất không giống chính là, hết thể tiến lên tiếp hắn người, đều không ngoại lệ, vẻ mặt đều là một mực cung kính, không dám có nửa phần ung dung bất cận, dù cho lúc trước có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ diện hồn thần tôn, Tây phủ thần đế các loại, ở trước mặt hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, hồn nhiên không có năm đó tùy ý như thường. Tình cảnh này không ngừng lặp lại phát sinh. Nhượng hắn rốt cục ý thức được giờ khắc này, hắn thân phận địa vị cùng trước đây không giống, cấp độ đã không giống nhau. Một cái tỉnh trưởng cùng một cái bình dân cho chuyện, dù cho vị kia tỉnh trưởng biểu hiện lại ôn hòa, lại như gió xuân ấm áp, thân ở địa vị cao mang đến khí thế áp bức, vẫn cứ sẽ làm vị kia bình dân như đi trên băng mỏng. Vào lúc này, hắn đúng là mơ hồ rõ ràng, tại sao chỉ có thân phận địa vị người tương cận mới có thể an tâm ở tại đồng nhất cái vòng tròn. Mắt thấy tần Lạc Trần trùng kích chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 nhanh thì trăm năm, chậm thì năm, hắn không lưu lại nữa đi xuống, cùng Huyền Phong điện người nói một tiếng. Giải hóa thân này trực tiếp tiêu tan, trở về khắp nơi tại tinh không thế giới ở ngoài hỗn độn thân thể bản thể, rồi sau đó cảm ứng một phen tạo hóa môn vị trí, trực tiếp đem chính mình hóa thân hướng về tạo hóa môn phương hướng tỏa mà đi. Haha, ha, bác Nguyệt, ở đây. Vương Thành hóa thân mới một dáng lâm đến tạo hóa môn bầu trời, Huyền Phong điện chủ thần nghiệm lập tức chuyển tới, dẫn dắt hắn đi thẳng tới tạo hóa môn nơi sâu xa. Ở nơi đó, Lôi phạt chi chủ, cực tinh điện chủ đều tại. Chúng ta vừa mới còn đang nói, ngươi tại Huyền Phong điện có thể nghỉ ngơi bao lâu, cực tinh điện chủ suy đoán, đoán chừng phải có cái 2 3 năm. Bởi vì hắn năm đó liền đợi hơn nửa năm thời gian, ngươi tại không tính toán này trăm vạn năm tình hung dưới, tu hành 5 tháng chỉ có 4 năm, vì lẽ đó hắn lớn mà suy đoán, không muốn lúc này mới không tới hai tháng, ngươi thì có chút không ở lại được." Huyền Phong điện chủ cười nói, cảm giác không giống nhau. Vương Thành lắc lắc đầu, tình không qua giải thích thêm. "Đúng đấy, cảm giác không giống nhau." Thành tựu tạo hóa bất quá hơn ngàn vạn năm cực tinh chi chủ tràn đầy cảm xúc, "Các loại thời điểm lâu, ngươi sẽ từ từ thích ứng." "Bác Nguyệt, trong khoảng thời gian này, chúng ta liền người đột một tìm hiểu thời không vòng xoáy một màn tiến hành rồi thảo luận." Rồi sau đó nhất trí cho rằng, không nên ép buộc ngươi giống như chúng ta, từ chính xác địa vị, thời không tỷ xuất con các loại cơ sở tính chi thức học lên, dùng nhân loại thân diễn hóa hỗn độn, thành kỷ tạo hóa người, chúng ta từ trước đến nay chưa từng từng thấy, thậm chí liền ngay cả những kia trời sinh hỗn độn sinh vật, phòng trừng đối với tình huống của ngươi cũng là kiến thức nửa đời, bởi vậy, ngươi tu hành phải dựa theo ngươi ý nguyện của chính mình đến, chúng ta không hội áp đặt can thiệp, ngoài ra, chúng ta có thể cho ngươi ngoài ngạch cánh cửa tiện lợi, ngươi tại học tập tinh không vũ trụ hàng đầu bí pháp lúc, có thể lựa chọn. Dung chịu nợ phương thức trước tiên tu hành những kia bí pháp. Ồ. Oh. Vương Thành nghe xong, không khỏi sáng mắt lên. Chúng ta tinh không vũ trụ, tổng cộng có tạo hóa cảnh có thể tu hành bí pháp 34 môn, trong đó cùng vĩnh hẳng cảnh kéo lên liên quan bí pháp 6 môn, hoàn chỉnh vĩnh hẳng cảnh bí pháp 2 môn, đây là tờ khai, chính ngươi nhìn, cân nhắc được rồi, chính mình trước tiên học tập. Ta nghĩ học tập đại quang minh thánh pháp cùng hư số không gian pháp." Vương Thành nói. "Ha ha, tâm rất lớn a, Một học chính là đứng hàng đệ nhất, đệ nhị bí pháp cho ngươi." Lôi phạt chi chủ trực tiếp đem hai đám ẩn chứa tinh vân giống nhau kỳ diệu vật chất lấy ra đưa cho Vương Thành, Đại Quang Minh Thánh Pháp, phân tích thời không, thư số không gian pháp, càng là diệu dụng vô cùng, chính ngươi hảo hảo tìm hiểu đi, có gì đó không hiểu, trực tiếp hỏi chúng ta, chỉ ít trăm vạn năm trong, chúng ta không sẽ rời đi tinh không thế giới. Đạt tạ. Vương Thành gật gật đầu, ta trước tiên đi liền những bí pháp này nghiên cứu một phen. Đi thôi. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 879, chân ngã duy nhất. Đại Quang Minh Thánh Pháp, xác thực như Lôi phạt chi chủ nói, là một môn dùng để phân tích thời không, có thể để người ta trực tiếp tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tuyệt thế diệu pháp. Vất quá, Đại Quang Minh Thánh Pháp tu hành cùng Chân Ý quan Từ Pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật các loại bí pháp tiệt nhiên bất đồng, nhất định phải có bất hủ vật chất với tư cách tham khảo, thông qua mô phỏng bất hủ vật chất tản mát ra thời không đặc tính, do đó đạt đến lợi dụng loại này đặc thủ gợn sóng xoay chuyển thời không mục đích. Cho tới loại này đặc tính, vận sóng đến cùng là gì đó, Đại Quang Minh Thánh Pháp không cách nào phân tích. Thật giống như chư thần thế giới hệ thống tu luyện, phàm nhân có thể nhờ vào lực lượng pháp tắc phát huy ra kinh động địa công kích, có thể hiểu rõ pháp tác, diễn hóa pháp tắc, mà lại thuộc về thần linh lĩnh vực. Theo đối với Đại Quang Minh Thánh Pháp không ngừng nghiên cứu, vương thành mơ hồ nhíu mày. Tạo hóa cảnh, nắm giữ thời không. Vĩnh hằng cảnh, chân ngã duy nhất, nắm giữ thời không. Hắn cảm thấy, này hai loại thời không khả năng đồng thời không phải đồng nhất loại tính chất. Thậm chí, tạo hóa cảnh cái gọi là thời không không thể xưng là thời không. Nhưng nói như vậy lại thật giống có chút không đúng. Tạo hóa cảnh tầng thứ ba, cũng chính là đại năng giả cấp độ, cũng đã có vận vẹo thời không năng lực, có thể vận vẹo thời không, nhưng cũng không đại diện cho bọn họ đã hiểu được thời không hàm nghĩa, bọn họ chỉ là thông qua đối với bất hồi vật chất phân tích, mô phỏng ra đặc thù gần giống Do đó đạt đến xoay chuyển thời không mục đích, một khi này cố đặc thủ gợn sóng bị quá dày, xoay chuyển thời không liền hội chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó bọn họ không thể không tìm kiếm càng nhiều bất hủ vật chất. Nắm giữ càng nhiều gợn sóng, do đó tại cùng cái khác tạo hóa cảnh cường giả tại thời không phương diện tranh đấu ở trên chiếm thượng phong. Vương Thành trong đầu dần dần đối với tạo hóa cảnh cường giả nắm giữ thời không có hiểu rõ. Mượn dùng thời không phát tắc. Truyền kỳ cường giả có thể thông qua thay đổi một ngôi sao từ trường mà ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực vận chuyển bình thường, thậm chí cuối cùng cái tinh vực này rơi vào hủy diệt có thể này đồng thời không mang ý nghĩa, vị này chuyển kỳ cường giả nắm giữ phá hủy một cái tinh vực lực lượng. Nếu như đem thời không coi như một chủng loại giống như tại tinh lực lực lượng, như vậy, tạo hóa cảnh, tương đương với chuyển kỳ, chỉ có đến vĩnh hằng cảnh mới thật sự là hiểu rõ thời không huyền bí, vào lúc ấy thời không lực lượng, mới thật sự là thời không lực lượng. Vĩnh hằng cảnh, chạm diệt quá khứ, chém chết tương lai, chân ngạ duy nhất. Bậc này cấp độ, xa hoàn toàn không phải dựa vào bất hủ vật chất liền có thể mô phỏng đi ra. Vương Thành nhắm mắt lại, trầm ngâm chốc lát, rất nhanh, Chí Tôn Ma kiếm tại trên tay hắn hiện hiện, rồi sau đó nhất kiếm đâm ra. Ông ngoang. Phía trước thời không bị cấp tốc đảo ngược, khu vực này thời không gợn sóng rất nhanh hoàn nguyên đến 10 năm trước. Ta hiện đang sử dụng chí tôn ma kiếm tính chất, trên thực tế cùng tạo hóa cảnh tầng thứ 3 cường giả gần như, kích phát chí tôn ma kiếm ở trên ẩn chứa đặc thù gợn sóng, mô phòng thời không lực lượng, do đó đạt đến nghịch chuyển thời không tác dụng. Trước mắt ta đối với chí tôn ma kiếm ở trên ẩn chứa đặc thù gợn sóng chỉ là bước đầu lý giải, theo ta đối với cái kia cố gợn sóng, cũng chính là chí tôn ma kiếm chuôi này vĩnh hằng thần kiếm vĩnh hằng đặc tính hiệu rõ càng sâu, xuyên qua thời không liền có thể càng lâu. Vương Thành nghi thẩm, hơi suy nghĩ, đã tiến vào chúng rượu chi môn loại kia đặc thù tầm nhìn trong đó. Thông qua loại này đặc thù tầm nhìn, Vương Thành không ngừng quan sát từ chí tôn ma kiếm ở trên tàn mát ra cái kia cố kỳ lạ tin tức, đem từng cái ghi nhớ. Trong lát, Vương Thành thu hồi ánh mắt, trong đầu hồi ức chí tôn ma kiếm ở trên tàn mát ra tin tức lượng biến đổi. Những tin tức này lượng to nhỏ không đều, mức độ phức tạp cũng thiệt nhiên bất đồng, Vương Thành có khả năng ghi nhớ, chỉ có những kia biến hóa không kịch liệt, tạm thời lượng tin tức khá nhỏ biến hóa. Rồi sau đó, hắn mô phỏng những này biến hóa, nhất kiếm kiếm đâm đi ra ngoài. Đầu tiên Từ tin tức gợn sóng bé nhất phạm vi bắt đầu. Đệ nhất kiếm, lịch chuyển thời 065 năm. Kiếm thứ hai, lịch chuyển thời 019 năm. Kiếm thứ ba, lịch chuyển thời 084 năm. Kiếm thứ ba, lịch chuyển thời 0122 năm. Vương Thành nhất kiếm kiếm đâm ra, trí Tôn Ma kiếm lịch chuyển thời không đắc tính, từ 6 năm đến lâu nhất 435 năm, từng cái bị hắn thí nghiệm một lần. Đồng thời, hắn nhớ rồi giá trị cao nhất 435 năm, rồi sau đó tuân theo gợn sóng này, qua lại mấy kiếm, cũng có thể làm cho trí Tôn Ma kiếm đem thời không lịch chuyển đến 435 năm trước. Trí Tôn Ma kiếm có thể tại trong phạm vi nhỏ ảnh hưởng thời không? Nhộn thời không nghịch chuyển, nhưng loại này nghịch chuyển mà lại chỉ đối với bất hữu vật chất hoặc là không gian hư vô các loại số ít đồ vật hữu hiệu. Bởi vì hư không cùng bất hủ vật chất không bị thời không lực lượng ảnh hưởng, chỉ khi nào ta bản thân nghĩ muốn muốn mượn Trí Tôn Ma kiếm nghịch chuyển không gian trở lại 435 năm trước, sẽ sản sinh to lớn biến số, quấy dày đến thời không tần suất, do đó dẫn đến thời không lực lượng mất đi hiệu lực. Vương Thành nhăn sát lông mày. Lực ảnh hưởng xuyên qua thời không, liên lụy đến một cái vô cùng mang tính then chốt tồn tại. Vậy thì là lực ảnh hưởng. Lực ảnh hưởng càng lớn, đối với thời không quấy rầy lại càng lớn. Mà tạo hóa cảnh sinh mệnh, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, tuyệt đối có thể sừng tụng bá chủ cấp bậc tồn tại, thật giống như tinh không thế giới, người nào người tu luyện không biết hắn Bắc Nguyệt chi chủ tên gọi. Một khi hắn vị này Bắc Nguyệt chi chủ đột nhiên xuyên qua thời không, trở lại hắn chưa từng thành tiểu Bắc Nguyệt chi chủ đi qua, hết thể biết được hắn tên gọi người liền đều hội chịu ảnh hưởng, do đó sản sinh khổng lồ tin tức lượng biến đổi, quấy đến xuyên qua thời không vận chuyển bình thường. Không nghĩ ra. Vương Thành lắc lắc đầu. Tạm thời đình chỉ đối với chân ý quan tượng pháp tu hành, ánh mắt rơi xuống hư số không gian pháp ở trên. Rất nhanh, hắn đối với hư số không gian pháp đã có bước đầu linh ngộ. Môn bí pháp này, nghiêm ngặt nói đến, là nguyên điểm mình tưởng thuật tiến hóa bản, hoặc là nói nguyên điểm mình tưởng thuật tạo hóa cảnh phiên bản, Vương Thành đều đang hoài nghi, nguyên điểm mình tưởng thuật phải hay không chính là từ hư số không gian bên trong diễn sinh ra đến đơn giản hóa phiên bản. Liết mắt nhìn bị hắn dùng điểm sở ký tăng lên tới tầng thứ 9 đỉnh cao nguyên điểm mình tưởng thuật, Vương Thành có chút thảo não, sớm biết hắn đem nguyên điểm mình tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 10 là có thể tiết kiệm hạ xuống 30 cái điểm sở kỳ hữu, tập trung học tập hư số không gian pháp liền có thể, hạ tất đem nguyên điểm mình tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 10 đỉnh cao. Thu hồi ảo não tâm tư, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống hư số không gian pháp ở trên. Theo Vương Thành không ngừng tại môn bí pháp này ở trên tìm hiểu đi xuống, tâm thần của hắn nhất thời bị hấp dẫn. Đặc biệt là hư số không gian pháp nói ra loại kia khái niệm, càng làm cho hắn cảm thấy sâu sắc chấn động. Tinh không thế giới tầng ngoài cùng, là do vi mâu nguyên tố tạo thành, nhân loại nắm giữ những loại vi -mâu, mâu nguyên tố, do đó có rồi các loại năng lực khó tin, có thể ngao du tinh hải. Vũ thiên diệt địa, Mà tại tinh không thế giới bên trong tầng, lại do hạt ngôi sao năng lượng tạo thành, nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng nhân loại thành tiểu tinh thần, bất tử bất diệt, sinh mệnh hình thái phát sinh một vòng mới luợt xác. Lên trên nữa, tạo thành đa nguyên vũ trụ mấu chốt nhất tính đơn vị, chính là thời gian. Bởi vì thời gian, không gian, năng lượng trở nên đã không còn ý nghĩa, bất luận nhân vật nào, tại thời gian trước mặt, đều sẽ bị xóa đi tồn tại cảm giác, nắm giữ loại sức mạnh này, sinh mệnh chắc chắn kéo lên ở trên một loại toàn bộ tầng thứ mới. Nhưng mà, vi mâu nguyên tố cũng được, hạt ngôi sao năng lượng cũng được. Dù cho bao quát thời không hàm nghĩa ở bên trong, những sức mạnh này tồn tại căn bản còn là gì đó. Thời không hàm nghĩa bên trên có tồn tại hay không một loại cao cấp hơn lực lượng. Thật giống như hạt ngôi sao năng lượng cao hơn vi mô nguyên tố, mà thời không lại cao hơn hạt ngôi sao năng lượng giống nhau. Vương Thành lặng lặng tìm hiểu. Vi mô nguyên tố có thể thành lập thành đủ loại vật chất, diễn dịch ra phồn hoa bên trong thế giới từng tí từng tí, vạn vật chúng sinh. Hạt ngôi sao năng lượng có thể dựng dục ra một cái thế giới cơ sở, hóa thành một mỗi người thế giới mô hình, tạm thành đại thế giới. Thời không lực lượng Thì lại đại diện cho từng cái từng cái đa nguyên vũ trụ nếu như đem thời không lực lượng coi như một phần một phần như vậy mỗi một phút mỗi mộtử giây mỗi một cái trước mắt tại thời không lực lượng ảnh hưởng đều sẽ có vô số cái thế giới sinh ra cùng hủy diệt thời không Vương Thành trong đầu không ngừng hồi tưởng trí tôn ma kiếm trôi này vĩnh hằng thần kiếm đặc tính dùng này với tư cách tham khảo lại thêm dùng mô phỏng 10.000 năm 20.000 năm 3 và năm 10 vào năm 20 vào năm 30 và năm không biết đi qua bao lâu Vương Thành trên tay đột nhiên xuất hiện một khối chỉ có 100 nhân đại bất hủ vật chất Lối tiếp lấy, hắn trực tiếp làm ra một cái đem phần này bất hủ vật chất ném mạnh đi ra ngoài động tác, mà tại hắn làm ra ném mạnh phần này bất hủ vật chất đồng thời, tay phải hắn chấn động, Chí Tôn Ma kiếm nhưng thoáng đâm ra, thời gian thế giới xuyên thấu đến 10 năm sau đó. Nhưng 10 năm sau hư không, đồng thời không có gì đó. Chầm ngâm một phen, Vương Thành lại lấy ra một phần thần khí vật liệu, làm ra ném mạnh động tác, rồi sau đó lại dùng Chí Tôn Ma kiếm cái này vĩnh hằng thần khí, đem thời gian xuyên thấu đến 10 năm sau. Vẫn cứ là một mảnh hư vô. Một cái nào đó điểm sai rồi. Vương Thành bỏ dở chính mình thí nghiệm. Tập trung tinh thần, lặng lặng cảm thụ trí tôn ma kiếm tin tức và tự thân tin tức biến hóa. Cuối cùng hắn được ra một cái kết luận. Quáe dày quá to lớn. Thân là tạo hóa cảnh hắn, bản thân liền dường như một cái to lớn quáe dày nguyên, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra bảng bạc đến cực điểm lực ảnh hưởng, can thiệp toàn bộ tinh không thế giới, hắn nhất cử nhất động, mua tiếng nói cử động, đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, đều có thể sản sinh kịch liệt biến động. Nói đến đa nguyên vũ trụ, có lẽ có ít khoa trường, có thể đây là một rất đạo lý đơn giản. Thật giống như huyền phong địa chủ Đem tin tức về hắn báo cho cho chính tại trong vũ trụ du đã trật tự chi chủ các loại, trật tự chi chủ các loại biết được tin tức này, mừng rỡ không ngớt, tâm tình tốt, gặp phải một ít phiền toái nhỏ cũng sẽ mở ra một con đường, này liền có thể làm cho vô số thế giới, vị diện có thể may mắn còn sống sót, cứ việc những kia may mắn còn sống sót vị diện, bên trong thế giới sinh linh căn bản không biết đây là vương thành diễn cớ, có thể này mà lại xác thực. Thuộc về do hắn hình thành lực ảnh hưởng. Mà một khi hắn thời không tiến phát sinh biến hóa, dẫn đến hắn chưa thành tạo hóa, trật tự chi chủ các loại thì sẽ không nhận được cái tin tức tốt này, tâm tình tưởng tượng. Phát hiện phía trước có một ít tiểu thế giới ngăn trở đường đi, cũng là lười xoay cái cong, trực tiếp va tới, dẫn đến vô số thế giới chôn vùi, ngàn tỷ sinh linh hóa thành hư vô. Đây chính là hắn thân là tạo hóa cảnh cường giả lực ảnh hưởng, mà những này lực ảnh hưởng chính là hắn đặt tại thời không một đạo ở trên can thiệp. Vĩnh hằng cảnh, chạm giết quá khứ, chém chết tương lai, chân ngã duy nhất, này trên thực tế chính là đem ta từ thời không ảnh hưởng bên trong triệt để trích cách đi ra. Một cái hoàn toàn độc lập với thời không tiến ở ngoài sinh mệnh cá thể, đương nhiên sẽ không đối với thời không tiến hình thành ảnh hưởng. Do đó có thể tự do tại thời không trong đó ngao du. Vừa nghĩ đến đây, vỗ một cái đại diện cho toàn bộ tân thế giới đại môn ở trước mặt hắn nhưng thoáng mở ra. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng thư hiện tại. Chương 880, tụ hội một đường. Cách mình ở thế giới tồn tại ý nghĩa, đem chính mình đối với thế giới lực ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Vương Thành một tiếng thở dài. Vào lúc này, hắn mơ hồ rõ ràng, vì sao vĩnh hằng cảnh cường giả vẫn tồn tại, nhưng lại hầu như không người nào có thể chân chính xem đến vĩnh hằng cảnh cái bóng. Đây là một loại vượt qua mọi người tưởng tượng bên ngoài tồn tại. Chỉ là Hắn trong lòng có chút mê man, nếu như vĩnh hằng cảnh cường giả vì bảo trì chính mình vĩnh hằng mà tính, không thể ở trước mặt người hiện thánh, siêu thoát tại mọi người lý giải ở ngoài, như vậy, cho dù thành tựu vĩnh hằng, lại có gì ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, Vương Thành đình chỉ tu luyện. Một hồi lâu, hắn mới từ loại này mê man trong đó dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn rõ ràng, tại không có đem cái vấn đề này làm rõ trước, hắn không cách nào lại tiếp tục tu hành. Cực tinh chi chủ, Huyền Phong điện chủ ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nhưng lôi phạt chi chủ, không biết có hay không từng đụng phải vấn đề tương tự. Mang theo nghi vấn, Vương Thành trực tiếp kết thúc bế quan. Hả? Theo tinh thần của hắn thu hồi, hướng về ngoại giới quét qua, nhất thời nhận ra được vài cỗ cường đại lực lượng chiếm giữ tại tinh không thế giới chu vi, mỗi một nguồn sức mạnh đều giống như từng tòa từng tòa to lớn tinh vân, tỏa ra hồn hậu cảm giác hỗn ngạn. Đây là trật tự chi chủ, quan mang chi chủ bọn họ trở về. Vương Thành ánh mắt quay lại tinh không thế giới, rất nhanh tại tinh không thế giới chủ yếu nhất vũ trụ hội nghị vị trí nhận ra được rất nhiều cường đại ý niệm. Hầu như tại hắn nhận ra được này cố ý niệm lúc, một cái chỉ có 3 năm đại bất hồi vật chất trực tiếp xuất hiện tại thân thể của hắn ngoại vi. Vương Thành tiếp nhận cái này bất hủ vật chất nhìn lướt qua, thượng diện hiển nhiên dùng văn tự viết một cái tin tức, Bác Nguyệt Chi chủ kết thúc bế quan. Haha, ha, chúng ta chờ đợi đã lâu, không ngại này liền hạ xuống hóa thân đến vũ trụ hội nghị tụ tập tới. Vương Thành liếc mắt nhìn phần này bất hủ vật chất, thân hình hơi động, một đạo lực lượng đã từ hắn cái kia khổng lồ thân thể bên trong cách rời mà ra, xuyên qua tinh không thế giới khe hở, giáng lâm đến tinh không thế giới vũ trụ hội nghị ở trên. Theo hắn giáng lâm, Nguyên Bản nhận ra được nguy cơ vũ trụ hội nghị thần trận đang muốn vận chuyện, có thể rất nhanh lại bị một nguồn sức mạnh ngăn chặn. Vị Vương Thành thuận lợi dáng lâm đến vũ trụ hội nghị ở trung tâm nhất hội đường ở trên. "Ha ha, bác Nguyệt ngươi là lần đầu tiên tới vũ trụ hội nghị Tinh Không Thần Điện, Tinh Không Thần Điện trận pháp còn chưa ghi chép xuống hơi thở của ngươi, lần sau là tốt rồi." Vương Thành mới một dáng lâm, Huyền Phong Điện chủ thần niệm đã lan tràn mà ra, dẫn dắt hắn đi tới Tinh Không Thần Điện bên trong. Với bước vào Tinh Không Thần Điện, Vương Thành lập tức cảm giác đến vài cỗ cường đại đến cực điểm khí tức. "Đủ." Huyền Phong Điện chủ đứng tại lên, từ 1300 triệu năm trước, cùng cơ giới thế giới khai chiến lần kia tới nay, Có tới 13 ước năm người của chúng ta không có như thế đầy đủ quá rồi. Đến đến, Bác Nguyệt chi chủ, ta hướng ngươi giới thiệu. Đang khi nói chuyện hắn đã mang theo Vương Thành đi tới Tinh Không Thần Điện ở trung tâm nhất, hắn đầu tiên chỉ chỉ Lôi phạt chi chủ, Lôi phạt chi chủ, cực tinh chi chủ không cần ta giới thiệu, ngươi biết, này một vị Quang Mang chi chủ, Vũ trụ hội nghị người sáng lập, cũng là chúng ta Tinh Không thế giới ghi chép tới nay người thứ nhất tạo hóa cảnh cực, giả. Quang Mang chi chủ. Vương Thành quay về toàn thân áo trắng, trên người tràn ngập ôn hòa nho nhã khí tức Quang Mang chi chủ chấp tay. Bác Nguyệt chi chủ Quan mang chi chủ đứng dậy, quay về Vương Thành đáp lễ, có thể thấy được, vị này Tinh Không Thế Giới cái thứ nhất sinh ra tạo hóa cảnh cường giả đối với Vương Thành rất là tò mò, hoặc là nói, đối với hắn hỗn độn sinh vật thân phận rất là tò mò, bất qua dưới mắt hắn rất tốt khống chế chính mình tìm tòi nghiên cứu tri tâm, hỏi thăm một chút, đồng thời chưa mở miệng hỏi giò. Người thứ hai, chúng ta Tinh Không Thế Giới người có vận may lớn, phát hiện hư số không gian pháp đại công hiến đến giả, Lưu Hư chi chủ. Vương Thành chuyển hướng Lưu Hư chi chủ, lại phát hiện, nàng lại dùng nữ tính thân phận gặp người, hoặc là nói, nàng bản thân liền là một vị nữ tính Dùng diễn hóa hỗn độn thành tựu tạo hóa Bắc Nguyệt chi chủ, ta đối với ngươi nhưng mà rất hiếu kỳ. Vương Thành cũng là gật gật đầu. Rồi sau đó, hiện nay chúng ta tinh không thế giới mạnh mẽ nhất trật tự chi chủ, cũng là gần nhất tạo hóa cảnh tầng thứ 3 tồn tại. Rất chờ mong cùng ngươi tiếp xuống trò chuyện. Trật tự chi chủ đứng dậy. Cuối cùng, Thần Thông chi chủ cùng Huyền Tâm chi chủ. Vương Thành đồng dạng tiến lên hành lễ, hai vị này đại diện cho Bảo Thạch Thương Hội cùng Ngộ Đạo Các. Lôi phạt chi chủ đại biểu Tạo Hóa môn, Huyền Phong Điện chủ đại biểu Huyền Phong Điện, Tinh chi chủ đại biểu Cực Tinh Điện, hơn nữa Vũ Trụ Hội nghị Toàn bộ tinh không vũ trụ tạo hóa cảnh cứng, giả đã tụ hội một đường. Bất quá, từ những người này lập trường có thể thấy được, vũ trụ hội nghị hoàn toàn là một nhà độc đại, những nhà khác đều chỉ có một vị tạo hóa cảnh cứng, giả, mà vũ trụ hội nghị, một nhà liền chiếm trật tự chi chủ, quang mang chi chủ, lưu hư chi chủ ba người. Trong đó trật tự chi chủ chính là tinh không vũ trụ mạnh mẽ nhất tạo hóa cảnh cường giả, quang mang chi chủ thuộc về cổ lao nhất tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa có cơ duyên lớn nhận được hư số không gian lưu hư chi chủ. Chẳng trách, tinh không thế giới trên danh người thống trị sẽ là vũ trụ hội nghị. Cửu đại tạo hóa Tổng hợp một đường, hợp chúng ta 9 người lực lượng, đa nguyên vũ trụ bên trong có thể cùng chúng ta chống lại thế giới cũng không nhiều à, chỉ cần không gặp đại năng giả, bất luận ngàn cái gì thế giới chúng ta đều có thể mưu đổ một phen." Huyền Phong Điện chủ tươi vui nói. Vương Thành sinh ra vào Huyền Phong Điện, Huyền Phong Điện một phương nắm giữ hai đại tạo hóa, tại tinh không thế giới bên trong hắn phân lượng tự nhiên cũng là nước lên thì thỉ lên. "Đúng rồi, chật tự chi chủ, các người cũng đi ngang qua cái kia hận chứa vĩnh hằng đặc tính thế giới, không biết 2 triệu năm qua, thế giới kia thế nào rồi." Lôi phạt chi chủ hỏi. Thế giới kia ngoại vi hiện nay đã tụ tập gần 10 cố cường đại lực lượng, chỉ cần đại năng giả loại kia vặn mèo thời không khí tức ta liền tính toán ra ba đạo, tầm thường tạo hóa cảnh, không dưới 40 tôn, chúng ta tinh không thế giới tuy rằng không yếu, tạo hóa cảnh cường giả đạt đến chín người, có thể trung cực vẫn còn trẻ, đồng thời không ra đời đại năng giả, trừ phi tỉnh lại chư thần thế giới chúng thần chi chủ, bằng không muốn cạnh tranh thế giới kia, tất nhiên trả giá vô cùng đánh đổi nặng nghề, chúng ta chín người ít nhất phải ngã xuống một nửa. Dạng này sao, vậy chỉ có thể bỏ đi." Lôi phạt chi chủ nói. "Thế giới kia chủ ý chúng ta không thể đánh." Bất quá thần thông chi chủ trước đây không lâu nói cho ta biết một cái tin, hắn tại cùng Huyền Tâm chi chủ ra ngoài lúc, phát hiện một cái không sai thế giới, thế giới kia cách chúng ta không xa, căn cứ phán đoán, thế giới kia sinh ra đến nay có ít nhất hơn 1000 năm, bên trong nên tồn tại không ít bất hộ vật chất, vấn đề duy nhất ở chỗ, chúng ta nhìn chằm chằm thế giới kia lúc, tương tự có một nhóm người nhìn chằm chằm thế giới kia, Huyền Tâm chi chủ cùng bọn họ có quá ngắn ngồi giao phong, căn cứ gợn sóng biến hóa tính toán một chút những người kia thân thể và số lượng, số lượng vượt diện là 3 vị, trong đó 2 vị thân thể cùng Huyền Phong điện chủ tương tự Còn có một vị cùng ta tương tự, tương đương với Huyền Phong. Nợ dê điện chủ 8 đến 9 lần, trong đó thời không phóng xạ độ đều tại tiêu chuẩn trong phạm vi, không thuộc về năng lượng cao tạo hóa cảnh. Ba vị tạo hóa cảnh sao? Chúng ta nếu là 6, 7 người đồng thời đi tới, phải có thể mang bọn họ trục xuất, chiếm cứ tỏa kia thế giới. Lôi phạt chi chủ có ý định đi tới. Ai còn muốn đi? Mấy vị tạo hóa cảnh cường giả thương lượng. Ta có thể hay không đi theo qua xem một chút? Vương Thành đột nhiên hỏi. "Hả? bác Nguyệt chi chủ có ý định đi tới?" Trật tự chi chủ nhìn Vương Thành một ánh mắt, khẽ mỉm cười. Ngươi dùng hôn độn thành tựu tạo hóa, thân thể khổng lồ, tách ra cấp tốc, tuy rằng bởi vì thiên mệnh diễn toán pháp không cách nào làm ra chuẩn xác công kích, có thể tự vệ phương diện không có bất cứ vấn đề gì, ngươi muốn đi mở mang kiến thức một chút tạo hóa phương diện chiến tranh hoàn toàn có thể. Ta cảm giác gần đây tu vi cũng có tăng trưởng, cũng dự định đi và chạm xã hội." Cực tinh chi chủ nói. "Ngươi." Trật tự chi chủ trầm ngâm một phen, "Ngươi thân thể khá là nhỏ, đến thời điểm sát một bên xa xa nhìn liền có thể, ngược lại chúng ta một phương quang mang chi chủ, lôi phạt chi chủ, lưu hư chi chủ, huyền phong điện chủ và Huyền Tâm chi chủ đều dự định đi tới, nhân thủ đầy đủ, ứng phó thế giới kia không thành vấn đề. Được. Cực Tinh chi chủ nghe xong, gật gật đầu. Có thể trong lòng hắn nhưng là có chút bất đắc dĩ cười khổ, vương thành thành tiểu tạo hóa thời gian so với hắn đến ngắn ngàn vạn năm không ngừng, nhưng hắn lại có thể ra tiền tuyến, dùng hắn hỗn độn thành tiểu tạo hóa thân thể, sức khôi phục, làm cái khiên thịt đều dư giả, nhưng hắn mà lại chỉ có thể trốn ở phía sau cùng xa xa quan chiến, bằng không, một cái sơ sẩy, bị đối phương hoàn toàn khóa chặt, đối phương chỉ cần một đòn, liền có thể đem thân thể của hắn triệt để đánh tan. Vậy thì quyết định như vậy." Trật tự chi chủ nói. Mà Vương Thành vào lúc này thì lại nghĩ đến chính mình suy đoán, chuyển hướng Lưu Hư chi chủ nói, "Lưu Hư chi chủ, ta đoạn thời gian gần đây nghiên cứu hư số không gian pháp, đối với thời không một đạo có chút lĩnh ngộ, ở phương diện khác muốn hướng về ngải thịnh giáo một phen." Lưu Hư chi chủ có chút suy nghĩ, tựa hồ đã ý thức được Vương Thành tại nghi hoặc gì đó, tức thì cười nói, "Ngươi nhưng mà đang vì vĩnh hằng cảnh trạm diệt quá khứ tương lai, chân ngã duy nhất khả năng sản sinh biến hóa mà mê man." "Chính là," Vương Thành nói, "ta mơ hồ rõ ràng Vĩnh Hằng cảnh ở chỗ đó chạm diện quá khứ tương lai, chân ngã duy nhất, trên thực tế chính là đem chính mình từ thời không trong đó hút ra, đem tự thân cái này to lớn lượng biến đổi tạo thành lực ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, nhưng mà, cứ như vậy, thành tựu Vĩnh Hằng, hoàn toàn sinh hoạt tại thời không ở ngoài, còn có ý gì nghĩa có thể nói? Đem chính mình từ thời không bên trong rút ra, đem tự thân lượng biến đổi tạo thành lực ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Này ngược lại là một cái hoàn toàn mới lời giải thích. Lưu Hư chi chủ nói một tiếng. Mà trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ các loại thì lại hiện ra khá là không ngờ. Không nghĩ tới Vương Thành ngươi đối với thời không một đạo nghiên cứu lại có thể đã đạt đến một bước này. Trong đó Trật tự chi chủ càng là quay đầu nhìn Huyền Phong điện chủ một ánh mắt, "Ta nhớ tới, ngươi đại khái là 4000 vạn năm trước mới cân nhắc đến cái vấn đề này chứ?" Huyền Phong điện chủ cười khổ một tiếng, "Ta có thể cùng loại này 40000 năm thành tựu tạo hóa quái vật so sánh sao? Hơn nữa, Trật tự chi chủ e sợ còn không biết đi, Vương Thành thành tựu tạo hóa không lâu, liền nhìn được thời không vòng xoáy, đồng thời tiến vào bên trong." Nhìn được thời không vòng xoáy, "Sao có thể có chuyện đó?" không phải chỉ có đại năng người mới có thể nhòm ngó đến thời không vòng xoáy ở chỗ đó sao?" Thần Thông chi chủ một mặt kinh ngạc. "Trật tự chi chủ, Quang Mang chi chủ qua lại một ánh mắt, chuyện này ta nghe Lôi phạt chi chủ nhắc qua, không thể không nói, dùng hỗn độn thành tiểu tạo hóa người tu luyện, không phải chúng ta dùng lẽ thường có khả năng suy đoán." Vương Thành, trên thực tế ngươi lo lắng suy nghĩ nhiều, chằm diệt quá khứ tương lai, chân ngã duy nhất cũng không phải là đưa ngươi thời không tuyến hoàn toàn tách ra, mà là đưa ngươi từng trải thời không tuyến hút ra đi ra ngoài, đã cân nhắc đến cái vấn đề này, như vậy dĩ nhiên hẳn nên rõ ràng. Tôi không mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ diễn hóa ra vô hạn biến số cùng đa nguyên vũ trụ, nói cách khác, ta bây giờ cùng ngươi nói những câu nói này, như vậy một giây sau sau, sẽ tạo thành vô số loại kết quả, tỉ như ngươi đối với ta lời giải thích không cho là đúng, tỉ như ngươi hoàn toàn chịu đến ta ảnh hưởng, tỉ như ta nhượng ngươi đối với ban đầu ý nghĩ sản sinh hoài nghi vân vân, những ý nghĩ này bên trong mỗi một ý nghĩ đều sẽ hình thành một cái tân song son. Dê vũ trụ, mỗi một cái song song trong vũ trụ lại ẩn chứa nhất cái đa nguyên vũ trụ, những này song song vũ trụ bên trong còn có thể diễn sinh ra vô số ngươi Sau đó sẽ diễn sinh ra vô số loại tương lai. Lưu Hư chi chủ, nhược vương thành chấn động trong lòng, ý của ngươi là, chân ngã duy nhất cũng không phải là đem tự thân từ thời không tuyến hút ra đi ra, mà là song song vũ trụ bên trong ta đem không còn tồn tại nữa, chỉ có tại trong vũ trụ này ta mới thật sự là ta, duy nhất ta. Chính là, Lưu Hư chi chủ nói, đi qua, tương lai đều là đang không ngừng biến hóa, chạm diệt quá khứ, tương lai đem hết thể biến số toàn bộ quý nhất thành cựu chân chính ngươi, dạng này ngươi mới có thể sừng tụng chân chính ngươi, duy nhất ngươi. Chỉ có dạng này duy nhất ngươi mới có thể có tư cách ngược dòng khởi nguyên, hiểu rõ vạn vật nguyên nhân, vạn vật kết quả. Họ Florian mừng sinh nhật Tàng thư hiện tại. Chương 881, áp sát. Đem hết thể biến số quý nhất. Hỗ gia, cũng không phải là cá nhân, mà là ta ở chỗ đó này cái thời gian tuyến. Vương Thành trong lòng mơ hồ có linh lộ. Trên thực tế chỉ là đơn thuần đem chúng ta cá nhân từ thời gian tuyến bên trong Hỗ gia, này không phải việc khó gì, rất nhiều tạo hóa cảnh tầng thứ 3 cường giả liền có thể làm được, đem chính mình hoàn toàn hòa vào bất hồi vật chất trong đó trở thành vạn kiếp bất diệt loại tồn tại, nhưng đáng tiếc, loại này tồn tại chỉ cần bọn họ can thiệp thời gian tuyến sẽ lưu lại vết tích, do đó bị nhân căn cứ những này dấu vết lưu lại ngược dòng đến, loại cảnh giới này chỉ có thể nói là ngụy vĩnh hằng, hoặc là nói nửa bước vĩnh hằng, đồng thời, cái này cũng là chúng ta đủ nhìn thấy gần nhất một cảnh giới, còn chân chính vĩnh hằng, thực không dám giấu dếm, chỉ sợ chúng ta nghe nói qua, có thể nhưng vẫn chưa từng chân chính xem đến qua, hoặc là nói chúng ta từng thấy, chỉ là chúng ta đồng thời không biết chuyện thôi, đó là một loại vượt qua chúng ta thượng quy tứ truy bên trên vĩ đại tồn tại. Liêu Hư Chi chủ nói: "Vương Thành, hảo hảo nghiên cứu một chút hư số không gian pháp, tại hư số không gian pháp bên trong ngươi có thể có được ngươi muốn đáp án." Tồn tại sống xa xưa nhất, cổ lao nhất quang mang chi chủ nói. Vương Thành gật gật đầu. Hư số không gian pháp sao? Vương Thành cảm thấy, hắn cần phải hao phí tinh lực hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn lướt qua nhân vật mẫu, cứ việc hiện tại ngộ tính điểm tăng thêm đến chúng rượu chi môn cảnh giới này ở trên đã không có gì đó hiện ra tính hiệu quả, có thể nguyên nhân chủ yếu nhưng là hắn cảnh giới không đủ, cũng không phải là chân chính không có tác dụng, hắn phỏng chừng. Khi hắn đem còn lại nghề nghiệp điểm toàn bộ chuyển hóa thành ngộ tính điểm sau đối với hắn tìm hiểu hư số không gian phải cũng có không nhỏ trợ rốt đã qua hơn một triệu năm tích lũy thánh độ tín ngưỡng sắp xỉ rồi trực tiếp chuyển hóa đi rồi sau đó lại tập trung tinh lực tìm hiểu hư số không gian pháp chỉ cần hư số không gian pháp nhập môn ta liền có thể sử dụng điểm sở kỳ hiệu đem bọn họ tăng lên Vương Thành nghĩ thẩm nhưng là cười khổ một tiếng chẳng biết vì sao hắn hiện tại cảm thấy điểm sợ kỳ tác dụng so với ngộ tính điểm tới càng lớn hơn một phần lôi phạt tri chủ trật tự chi chủ Quang mang chi chủ các loại nhưng đang thương thảo gì đó mà Vương Thành thì lại phân ra một phần tinh thần hướng về chư thần thế giới tìm tòi mà đi ông ông chư thần thế giới bên trong thế lực của hắn sớm đã trở thành toàn bộ chư thần thế giới mạnh mẽ nhất thần hệ một trong Tuy rằng chưa từng bước vào chư thần thế giới chủ yếu nhất tầng thứ tư tầng thứ năm có thể tầng thứ nhất tầng thứ hai vượt qua một nửa cương vực đã bị hắn chiếm cứ dù cho tầng thứ ba thế lực của hắn Phạm vi đều có thể ảnh hưởng đến những này vị diện một/10 mà trườngong băng nhăn với tư cách tiếp cận thần đế cấp tồn tại chiế cứ dạng này một mảnh bao la cương vực cũng không hội có bất luận người nào dám nói nửa câu lời thừa. Đúng rồi, chật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ chư vị, các ngươi năm đó từng cùng chư thần thế giới chí cao thần giao phăng qua, chư thần thế giới chí cao thần thuộc về cỡ nào tồn tại? Lẽ nào là chư thần thế giới bên trong sinh ra tạo hóa cảnh cường giả? Tự nhiên không phải. Đáp lời chính là quang mang chi chủ, chư thần thế giới chí cao thần trên thực tế chỉ là chư thần thế giới bản thể một loại tự mình phòng ngự ý thức, tương đương với chư thần thế giới vị này hỗn độn sinh vật một loại tự mình phòng ngự bản năng, bởi vì nhận ra được chúng ta những này tạo hóa cảnh cường giả xâm lấn, mới sinh ra theo thời thế, sinh ra mà đến, ngươi có thể mang hắn coi như chư thần thế giới bên trong chúng thần chi chủ một đạo ý thức phân thân. Chư thần thế giới một đạo ý thức phân thân. Đúng, Bác Nguyệt, ngươi muốn tỉnh lại chúng thần chi chủ. Chúng thần chi chủ chính là một vị vĩ đại hỗn độn sinh mệnh, chúng ta nếu là tới gần hắn, sẽ khiến cho bản thân hắn phòng ngự cơ chế dựng dục ra cái kia cái gọi là trí cao thần đến đối kháng chúng ta, nhưng ngươi có lẽ không giống, ngươi thuộc về diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa sinh vật, không ngại di động bản thể đi qua, thử nghiệm tỉnh lại chúng thần chi chủ, cùng hắn giao thông một phen. Quan mang chi chủ nói đến đây, ngựa khí hơi dừng lại một chút, nhún vai một cái, bất quá cũng đừng hồi đáp hy vọng quá lớn, chúng thần chi chủ rơi vào chiều sâu ngủ say, chỉ sợ chúng ta lúc trước muốn bản thể tiến vào trong cơ thể hắn, đều chỉ là gây nên hắn bản năng phòng ngựa cơ chế, dựng dục ra cái gọi là trí cao thần, ngươi phải đem hắn tỉnh lại, e sợ không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí còn phải cẩn thận hắn trong tiềm thức hình thành trí cao thần phản kích. Vương Thành ngay xong, đúng là có chút chần chờ, tùy tiện đem tỉnh lại, nhưng là sẽ gây nên hắn bất mãn. Ai biết được, ngược lại tự mình sinh ra lên Vị này chúng thần chi chủ cũng đã đang ngủ say trong đó, ta chưa từng nhìn thấy hắn lúc nào tỉnh lại qua. Vương Thành nghe xong, khỏe miệng co giật. Vị này chúng thần chi chủ, ngủ say thời gian không chỉ một loại dài dằng dặc. Hả? Lưu tại Vương Thành cùng Quang Mang chi chủ nói chuyện phiếm lúc, đến từ Chư Thần thế giới thuộc về hắn các tín đồ một cái tin tức đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn, Chư Thần thế giới tầng thứ nhất tại 300 năm trước, có một vạn 6.552 cái vị diện tăng vỡ. Phản phất đột một bị sức mạnh kinh khủng đa kích. Mang theo nghi hoặc, Vương Thành trực tiếp đem sự chú ý chuyển đến Chư Thần thế giới, sau một khắc, Một đạo hóa thân dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia mảnh tan vỡ vị diện khu vực. Một vạn 6,552 cái vị diện, không tính một cái con số nhỏ, những này vị diện triệt để tan vỡ, làm cho khu vực này xuất hiện to lớn khu vực chân không, trải qua trải qua 300 năm thời gian tự nhiên chữa trị, mảnh này khu vực chân không đã sinh ra hơn 6000 cái vị diện mô hình, có thể Vương Thành vẫn cứ có thể nhìn ra lúc trước cái kia cố huynh kích tại những này vị diện ở trên lực lượng to lớn. Thất tế nghĩ, theo Vương Thành triệu hoán, một đạo khắp toàn thân tỏa ra bảng bạc thần lực thân ảnh nhất thời xuất hiện ở mảnh này tan vỡ hỗn độn hư không chính là đã đột phá tới thượng vị thần cảnh giới sát lục thần đỉnh đệ nhất giáo hoàng, Tắt Tây Nhĩ, nô chủ. Tắt Tây Nhĩ tại Vương Thành trước mặt cung kính quỳ xuống, một mặt cùng nhật nhìn Vương Thành này cụ hóa thân, ở trên người hắn, nàng cảm giác được một loại mênh mông như vực sâu, nồng nặc đến làm cho nàng vị này thượng vị thần khiếp đạm khí thế khủng bố. Cung ta nói một chút chuyện gì xảy ra? Nô chủ, thuộc hạ tư lệ thuộc thần chỗ đó tình hợp mười mấy vị tận mắt nhìn những này vị diện hủy diệt hình ảnh. Tắt nói, đem những thứ đồ này hình thành một đạo thân trình tới. Vương Thành phân ra một đạo thân hiệu, nhìn lướt qua nhất thời nhìn thấy này, 1 vạn 6 5, 5, cái vị diện hủy diệt cảnh tượng. Những này vị diện là đột ngột bị một luồng sức mạnh hủy diện đại kích, nguồn sức mạnh kia tốc độ cực nhanh, sắp tới vượt qua thần linh thị giác cực hạn, thậm chí vượt qua bọn họ cảm ứng cực hạn, liền phảng phất này 1 vạn 6 5, 5, cái vị diện đột nhiên liền biến thành cho bụi, không, có bất luận cái gì dấu hiệu, liên đối những này vị diện trong đó vô số sinh linh, bao quát một ít trung vị thần, hạ vị thần, tương tự tan thành mây khói. Nguồn sức mạnh này, Vương Thành cảm thụ này cỗ sức mạnh hủy diệt, lông mày một khóa. Nguồn sức mạnh này Tuyệt đối không phải đến từ chư thần thế giới bên trong, mà là bắt nguồn từ chư thần thế giới ở ngoài. Có người ở bên ngoài công kích chư thần thế giới. Cái ý niệm này, Nhược Vương thành hơi hơi kinh ngạc. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã căn cứ những kia vị diện tan vỡ lúc phương hướng, thuận theo những sức mạnh này hủy diện vết tích, hướng về phương xa nhìn lại, xuyên thấu qua chư thần thế giới này một mảnh tản tạ khu vực, cuối cùng rơi xuống cách đó không xa tinh không thế giới ở ngoài, Huyền Tâm Chi chủ cái kia thân thể cao lớn ở trên. Kẻ địch là hướng về phía Huyền Tâm Chi chủ đến. Chư thần thế giới bất quá bởi vì vừa vận che ở huyền tâm chi chủ cùng sự công kích của kẻ địch lộ trình trung gian, do đó gặp phải công kích. Một cái suy đoán nhất thời tại vương thành đầu góc hình thành. Người tạm thời lui ra. Nhất thời, hắn này đã hóa thân ở lại chỗ này, tiếp thu sát lục thần đỉnh hơn triệu năm quần quận không ngừng tích lũy xuống tiến ngưỡng lực lượng, hoàn thành nghề nghiệp điểm đối với ngộ tính điểm chuyển hóa, mà hắn một đạo khác ý thức thì lại một lần nữa trở lại vũ trụ hội nghị. Quay về chính đang thương thảo gì đó mấy vị tạo hóa cảnh cường giả nói một tiếng, "Chư vị, chư thần thế giới phát sinh một chút quái sự." Chuyện này e sợ cùng Huyền Tâm chi chủ có quan hệ. Nối tiếp lấy, hắn đem được từ Tắt Tây nhị cái kia đoạn ký ức, và hắn tận mắt đến chư thần thế giới cái kia một mảnh tản tạ khu vực trình hợp lên, hình thành một đạo thần niệm, chuyển giao cho mấy vị tạo hóa cảnh cường giả. Trật tự chi chủ, Quang mang chi chủ, Lôi phạt chi chủ, Huyền Tâm chi chủ các loại chủng quy là du lịch vô số thế giới tồn tại, căn cứ chư thần thế giới những này biến hóa rất nhỏ, lập tức nhận ra được gì đó, sắc mặt không khỏi biến đổi. Có phiền phức rồi. Đây là có tạo hóa cảnh cường giả thông qua thời không gia tốc phát động siêu tấn công từ xa đã kích mục tiêu là huyền tâm chi chủ. Huyền tâm chi chủ cũng là thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, này một vòng công kích đúng là hướng về phía ta mà đến, hẳn là thăm dò tính công kích, bọn họ hội căn cứ chúng đích mục tiêu hình thành sóng xung động, phán đoán có thuận lợi hay không, do đó lại tính toán ra vị trí của ta. May mà này một vòng công kích bị chư thần thế giới cả lại, nếu không. Thần thông chi chủ lập tức căn cứ thời không ra tốc tốc độ tính toán một chút những này tạo hóa cảnh cường giả vị trí, lôi phạt chi chủ, người đi chư thần thế giới nhìn, xem bị công kích địa phương có tổn tại hay không bất hộ vật chất, lưu hư chi chủ Người cha xét một phen thời không tốc độ chạy có hay không, có bị vặn mèo, Huyền Phong địa chủ, tham dò trang một chút có hay không có không phải tinh không thế giới, Chư thần thế giới sinh mệnh bước vào hai người này thế giới. Chật tự chi chủ lập tức từng cái ra lệnh. Nhất thời, mấy vị tạo hóa cảnh cường giả đồng thời sống chuyển động, từng trận đặc thu gợn sóng từ bọn họ bản thể ở chỗ đó to lớn vũ trụ bên trong khuyết tán mà ra. Bọn họ nhận được gợn sóng hồi quy phải đã có thể tính toán ra Chư thần thế giới vị trí, bất quá căn cứ bọn họ 300 năm trước phát động công kích suy tính, bọn họ cách chúng ta chí ít còn có 20 vạn cái trở lên tiêu chuẩn thế giới cự ly. Bước đầu số liệu đi ra, căn cứ thời không ra tốc tốc độ suy tính, bọn họ cách chúng ta hẳn là 26 vạn cái tiêu chuẩn thế giới cự ly, bởi vậy tiến hành suy đoán, đại khái tại 40 đến sau 50 năm, bọn họ đệ nhị đợt công kích nên lần thứ 2 giáng lâm, này một vòng công kích, uy lực so với vòng thứ nhất hội lớn hơn nhiều. Huyền Tâm chi chủ, người bản tôn tốt nhất lập tức bắt đầu di động, tiến hành lệ tránh. Nếu như bọn họ nhận được sai lầm số liệu, tính toán mục tiêu công kích là chư thần thế giới, vậy còn khá hơn một chút, chư thần thế giới thân thể to lớn, không sợ tầm thường đại kích, thế nhưng ngươi lại nói e sợ sẽ vì vậy bị thương, ta này liền di động." Huyền Tâm chi chủ thận trọng nói, "Chờ một chút, kiểm tra một chút ngươi bản thể, có hay không có ngoại lai lực lượng hoặc vật chất." Lôi phạt chi chủ nói, "Ngoại lai lực lượng hoặc vật chất?" Huyền Tâm chi chủ sắc mặt khẽ thay đổi, "Ta từng ở cái này cách chúng ta không xa thế giới lúc cùng Tam vị tạo hóa cảnh cường giả giao thủ qua. Bọn họ dùng bất hủ vật chất phát động siêu thời không công kích, trong đó vài phần tương đối hoàn chỉnh bất hủ vật chất bị ta coi là chiến lợi phẩm thu thập lên." Họ lên mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 882, kém một bước thu được chiến lợi phẩm. Trật tự chi chủ vẻ mặt trầm xuống, cẩn thận thăm dò tra một chút những kia bất hủ vật chất bên trong có hay không có vấn đề, nếu như có, như vậy kẻ địch của chúng ta thì có thể xác định. Ta này liền đi. Huyền Tâm chi chủ rất nhanh trước đi xử lý. Vừa mới nửa ngày, tin tức đã truyền trở về, vấn đề liền xuất hiện ở những kia bất hủ vật chất ở trên. Nói xong, Huyền Tâm chi chủ khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối, "Xin lỗi, những kẻ địch này vô cùng có khả năng chính là bị ta đưa tới, lúc trước bọn họ phát hiện ta lúc, căn bản không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy." Nói không chắc liền đang có ý đồ với chúng ta. Lá gan rất lớn a. Chật tự chi chủ cười lạnh một tiếng, ba cái tạo hóa cảnh sinh mệnh lại muốn đánh chúng ta tinh không thế giới chủ ý. Tạm thời không nói bọn họ có hay không năng lực sẽ rách chúng ta tinh không thế giới thế giới hàng rào, chỉ cần về số lượng bọn họ liền không đủ để đối với một cái có thể dựng dục ra tạo hóa cảnh sinh mệnh to lớn thế giới phát động công kích. Có thể hay không ba người kia tạo hóa cảnh cường giả chỉ là bọn hắn bên trong một phần. Thật giống như chúng ta ra ngoài lúc, giống nhau hội chia làm hai cái, hoặc là ba cái đội ngũ, hướng về phương hướng khác nhau cha xét. Vương Thành nói. Mà hắn, cũng làm cho trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ ý thức được khả năng này. Lại có thêm 40 đến 50 năm, đối phương tân một đợt công kích sẽ giáng lầm, bất cứ lúc nào lưu ý đến từ trư thần thế giới phương diện sóng năng lượng, tin tức tần suất biến hóa, từ này một vòng công kích bên trong phán đoán ra số lượng của bọn họ, thân thể, cự ly, sau đó chúng ta dùng trư thần thế giới với tư cách hiệp hộ, phát động phản kích. Trật tự chi chủ nói, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chúng ta tinh không thế giới có bất luận cái gì thế giới đều không có một đại ưu thế, cái kia chính là tại chúng ta bên cạnh Tồn tại đi vô hạn phân liệt con đường chúng thần chi chủ chúng thần chi chủ Tuy rằng bởi vì thân thể khổng lồ ý thức vận chuyển trở nên cực kỳ chậm chạm không thể không rơi vào trạng thái ngủ say mà thân thể càng là bởi vì khổng lồ không cách nào di động nhưng hắn trăm vạn lần cho chúng ta thân thể bà ở đây tầm thứ 3, năm cái tạo hóa cảnh cực giả mặc bọn họ công kích bọn họ cũng không làm gì được chúng thần chi chủ nửa phần dù cho bọn họ 5 ngàn vào năm hơn trăm triệu niên lại bất hủ vật chất nện, cũng nện không ra chư thần thế giới cái này thiên nhiên cáiỏ n dây ngự lôi phạt tri chủ quanhg mang chi chủ bọn người gật gậ đầu Ba nguyệt chi chủ, này một vòng thăm dò tính công kích người trước tiên không muốn ra tay, hôn độn sinh vật ưu thế lớn nhất ở chỗ phân liệt tốc độ cùng khổng lồ thân thể, nếu như kẻ địch công kích cường đại, chúng ta khả năng yêu cầu người ra tốc phân liệt, hình thành bảo hộ. Nói đến đây, trật tự chi chủ phảng phất nghĩ tới điều gì, đúng rồi, người hiện tại phân liệt tốc độ nhanh bao nhiêu? Vương Thành cân nhắc một phen, nói, tại không ảnh hưởng tốc độ di động cùng tư duy vận chuyển tốc độ tình huống dưới, đại khái 10000 năm có thể phân liệt một lần. 10000 năm. Nghe được Vương Thành báo ra đến con số này, trật tự chi chủ, quang mang chi chủ Lôi phạt chi chủ các loại động tác trên tay đồng thời dừng lại, sóng thần nghiệm đều hơi hơi có chút dại ra, một hồi lâu, Quang Mang chi chủ mới không nhịn được một lần nữa hỏi một câu, ngươi là nói, dù cho tại không ảnh hưởng tốc độ di động cùng tư duy vận chuyển tốc độ tình huống dưới, ngươi cũng chỉ cần 10000 năm liền có thể làm cho chính mình hoàn thành một lần tách ra. Đúng, Vương Thành nói. Nhất thời, trật tự chi chủ, Quang Mang chi chủ, Lôi phạt chi chủ các loại không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đó thần thông chi chủ càng là không nhịn được đích thì thầm một tiếng, diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa gia hỏa đều như thế biến thái sao? Chúng ta muốn tăng cường một điểm thân thể dễ dàng sao? Vương Thành đoạn này thời gian đối với diện hóa hôn độn thành cựu tạo hóa sinh mệnh đã có hiểu một chút. Hỗn độn sinh vật thành cựu tạo hóa sau, chưa cứ được trời cao chăm sóc ưu thế, mà bọn họ to lớn nhất một cái tiên phú, chính là có thể đề kháng. Phi thường có thể đề kháng. Loại này là tính, tại thành tiểu tạo hóa sau, cơ hội bị khai quật đến thực hạn. Đặc biệt là đi vô hạn tách ra con đường hôn độn sinh vật, hầu như thuộc về đánh không chết tổ đại, không thấy chư thần thế giới bị xóa sạch hơn vạn cái vị diện, động đều lười động đại sao? Hơn vạn cái vị diện băng diện. Phòng trường đối với chúng thần chi chủ mà nói, liền mỗi ken một hơi thương thế cũng không sánh nổi. Thân thể lớn, uy hũng. Hùng chi, Vương Thành tuy rằng diễn hóa hỗn độn không lâu, có thể đừng quên, hắn nguyên điểm mình tường thuật, chân ý quan tượng pháp có thể đều nằm ở 10 tầng đỉnh cao, bực này nội tình, hoàn toàn không phải huyền phong địa chủ, cực tinh chi chủ các loại có thể sánh được, căn cứ Vương Thành những năm gần đây phán đoán, dù cho huyền phong địa chủ, chân ý quan tượng pháp phòng trừng cũng mới tầng thứ 10 tiểu thành, cách hắn còn kém hai cái tiểu cảnh giới. Đây chính là điểm sợ kỳ dịu mang đáng sợ hơn như thế. Quan mang chi chủ nói liên tục 3 chữ hảo, "Bác Nguyệt chi chủ, có người tại, chúng ta hầu như đã giống như là đứng ở thế bất bại, dù cho bọn họ một phương có đại năng người cấp tồn tại, chỉ cần tổng số lượng không vượt qua 2 chữ số, tại phòng ngự ở trên chúng ta tuyệt đối có thể vô tư." Đại năng giả đơn giản chính là có thể thông qua bất hủ vật chất, nhượng công kích gia tốc, hình thành tương tự với xuất kiếm tức mệnh đặc tính thôi. Chỉ khi nào sự công kích của hắn cường độ không đạt tới vương thành phân liệt tốc độ, cũng là toy công. Theo nhiệm vụ từng cái chuyên đạt, mấy vị tạo hóa cảnh cường giả đều tại mật thiết chuẩn bị. Quan sát chư thần thế giới cùng huyền tâm chi chủ lúc trước ở chỗ đó cái kia mảnh hỗn độn hư không, mà cực tinh chi chủ và tương đối tinh thông tại tính toán kẻ địch phương vị mấy vị tạo hóa cảnh cường giả, càng là tại mỗi giờ mỗi khắc lưu ý hết thảy số liệu biến hóa, dùng này đến suy đoán mục tiêu vị trí. Thời gian đi qua rất nhanh 42 năm. Đến rồi. Thật nhanh thời không ra tốc. Bực này nhanh liệt thời không ra tốc, nhiều nhất một tháng liền có thể chúng đích mục tiêu. May ra, mục tiêu của kẻ địch là chư thần thế giới, nếu không, trúng đích mục tiêu 1 tháng trước mới cảm ứng được công kích. Hơn nữa còn là toàn lực để phòng tình huống dưới, huyền tâm chi chủ bản thể căn bản khó có thể chạy lên qua xa. Người công kích có 6 cái, không có ai đưa lên bất hủ vật chất tiến hành siêu thời không đả kích. Lần này phạm vi công kích đạt đến 2 tỷ năm ánh sáng, khá lắm, này một vòng công kích một khi chúng mục tiêu, huyền tâm chi chủ bản thể trực tiếp sẽ tàn tạ, mất đi sức chiến đấu. Kha kha, nhưng đang tiếc bọn họ tính toán sai lầm, là chạy trừ thần thế giới đi, dùng trừ thần thế giới thân thể, chỉ là 2 tỷ năm ánh sáng phạm vi công kích, căn bản không tính là gì, có thể hay không đem chúng thần chi chủ tỉnh lại đều là một vấn đề. Nếu đã mục tiêu của bọn họ khóa chặt tại chúng thần chi chủ trên người, trước hết không nên vào hành phản kích, chờ đợi hắn bọn họ dưới một đợt công kích, kế coi như bọn họ di động phương thức. Di động cự ly. Lại đẩy coi như bọn họ có thể có thể thay đổi vị trí, loại này hoàn toàn được ra có thể được kết quả sau, chúng ta lại phát động một đòn xâm xét, bởi vì chỉ cần chúng ta công kích, bọn họ lập tức liền hội ý thức được sự công kích của chính mình sai lầm, do đó rời đi mục tiêu công kích, bởi vậy chúng ta để một vòng công kích, cần phải trọng thương kẻ địch 6 vị tạo hóa cảnh cường giả bên trong trong đó một vị, bằng không, trận chiến này cho dù chúng ta có thể thắng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ cẩn thận bọn họ trong công kích thần chứa bọn họ thế giới kia người tu luyện dùng thế giới kia người tu luyện tiến hành định vị một khi khóa chặt lập tức giết chết bằng không chờ bọn hắn tiến vào thế giới nội bộ bằng vào chúng ta tạo hóa cảnh khổng lồ thân thể động lên tay đến liền vô cùng phiền phức, một cái không được còn sẽ khiến cho thế giới đối địch cái này không quan trọng chư thần thế giới trí cao thần nhất định sẽ bị bức ép đi ra giúp chúng ta thu thập những người tu là kia mấy vị tạo hóa cảnh cường giả không ngừng trao đổi điên vùng tổng kết tin tức suy tính đối phương số liệu ma Vương Thành Tại này 42 năm bên trong, Vương Thành đã đem Chư Thần Thế Giới tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn hấp thu, đem hết thể nghề nghiệp điểm chuyển hóa thành ngộ tính điểm, đồng thời với tư cách sát lục thần đỉnh thần chủ, hắn cũng truyền đạt thần dụ, nhượng mọi người rời đi những kia sắp đối mặt đả kích vị diện. Cho tới đến cùng có thể có bao nhiêu người có thể lão tổng, vậy thì không phải hắn có khả năng cân nhắc vấn đề. Tin tức dòng sông lượng tin tức rõ ràng tăng lên rất nhiều. Vương Thành dùng chúng rượu chi môn tầm nhìn không ngừng nhòm ngó cái kia mảnh tin tức dòng chảy loại thế giới, hắn có thể thấy rõ ràng vô số tin tức trao đổi, tụ hợp. Đáng tiếc, không có dụng Hắn căn bản là không cách nào đem những tin tức này phân tích đi ra. Nhìn lướt qua cổ sở ký ự, thư số không gian pháp vẫn cứ không có nhập môn. Môn bí pháp này tuy rằng chỉ có một tầng, nói cách khác, chỉ cần sau khi nhập môn, hắn chỉ cần 30 cái điểm sở ký ự liền có thể giúp đẩy, có thể một mực, ngưỡng, cửa không thấp. Phải biết, liền ngay cả thành tựu tạo hóa hơn 10 triệu năm cực tinh chi chủ, tại môn bí pháp này ở trên đều còn chưa bước vào môn tưởng. Chỉ có thể chờ đợi. Vương Thành ngầm đầu, hướng về công kích mà đến phương hướng nhìn tới. Theo sự công kích của kẻ địch càng ngày càng gần, hắn có thể cảm giác được trước mắt vùng sao trời này tin tức tụ hợp càng ngày càng nhiều lần. Nhìn lướt qua những kia ngộ tính điểm, Vương Thành trực tiếp đem những này ngộ tính điểm toàn bộ tăng thêm đến trúng diệu chi môn tiến lên. Nhất thời, những kia tin tức trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Mỗi một đạo trong tin tức còn ẩn chứa càng nhiều tin tức, càng nhiều tin tức sẽ cùng tin tức của hắn liên kết, đồng thời không ngừng tinh hóa, tinh tế hóa. Loại biến hóa này cho Vương Thành cảm giác chính là, trước đây, hắn chỉ đủ nhìn thấy thế giới đại sự tin tức, theo ngộ tính điểm không ngừng tăng cường, các gia đại sự tin tức hắn đều có thể phát hiện, rồi sau đó lại là toàn bộ tiết kiệm đại sự, lại tới toàn thành phố, toàn bộ huyền, toàn bộ trấn, thuộc về một cái không ngừng tinh tế hóa quá trình. Hắn không biết khi hắn đem ngộ tính điểm sau khi dùng xong, loại này tinh tế hóa đạt đến trình độ nào, hắn chỉ biết là không có dùng a. Căn bản xem không hiểu. Thật giống như sách giảng giải lại tỉ mỉ tu luyện bí pháp, có thể một mực dùng chính là ngoại tinh ngôn ngữ, có gì ý nghĩa. Nếu như không phải là bởi vì thuộc tính điểm chỉ có thể hướng phía trước thanh nén, đồng thời ngộ tính điểm thuộc về cấp bậc cao nhất năng lực điểm, Hắn hận không thể đem ngộ tính điểm phân thây, phân giải thành thuộc tính điểm, lại phân giải về điểm sở kỳ hữu, yêu cầu không cao, so sánh 10 hắn đều ngật ý. Đáng tiếc. Ầm. Vương Thành bất đắc dĩ thu thập những này, hắn căn bản không biết có ích lợi gì số liệu lúc, chư thần thế giới vô thanh vô tức xuất hiện một cái hố to, vô số vị diện tại một luồng sức mạnh hủy diệt đả kích dưới, biến thành cho bụi, dù cho là một ít sớm nhận được tin tức trung vị thần, hạ vị thần, cũng không kịp chạy ra này đạo công kích đả kích phạm vi, hóa thành tro bụi. Vị trí đã khóa chặt rồi. Mục tiêu cũng khóa chặt rồi. Bọn họ tốc độ di động Tổng thể, ta cũng đại khái tính toán đi ra, phải có hoàn chỉnh số liệu còn cần quan sát một lần công kích. Chờ một chút, cơ thể sống, sự công kích của bọn họ bên trong lần chứa cơ thể sống, bọn họ đem bọn họ thế giới người tu luyện phái đến chư thần thế giới, với tư cách tọa độ. Không sao, loại này chư thần thế giới chi cao thần xuất thủ liền có thể. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 883, tấn công từ xa. Chư thần thế giới. Chôn vùi vị diện. Vô số đạo lưu quang phản phất như bệnh dịch, dùng khó mà tin nổi cấp tốc hướng về bốn phía vị diện lan tràn mà đi, mỗi đến một cái vị diện Những tia lưu quang đều sẽ chìm vào đại địa, rồi sau đó bắt đầu điên cuồng rút lấy vị diện trong đó vật chất, quan sát, gỗ, không khí, năng lượng vân vân. Rồi sau đó, từng cái từng cái to lớn tổ dồn dập hiện hiện, từng con cường đại quái vật từ những kia tổ bên trong, bay về phía bốn phương tạm hướng, giết chết thế giới trong đó hết thể năng lượng cao sinh vật, liên đới đem toàn bộ thế giới bao trùm. Từng cái từng cái bao trùm thế giới bị đặc thù lực lượng di động, sáp nhập đến cùng một chỗ, hình thành tương tự với tín hiệu đại phát ra giống nhau chăng bị, bắn ra từng luồng từng luồng chư thần căn bản là không, có cách lý giải tin tức sóng. Sế Dịch chưa thần thế giới hằng đạo, không biết quăng vào tới đâu. Theo bị công chiếm thế giới càng nhiều, nguồn tin tức này sóng công suất liền càng mạnh, phát đưa đi tin tức liền càng hoàn thiện. Thời gian chuyển rời, đi qua rất nhanh hơn trăm năm. Giờ khác này bị chiếm cư thế giới đã càng ngày càng nhiều, bị hủy diệt sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ nhận ra được ở bên trong nguy hiếp, đại diện cho chúng thần chi chủ bản năng phòng ngựa ý thức chí cao thần, rốt cục chậm rãi thức tỉnh, từng cái từng cái thượng vị thần đều có thể cảm giác được toàn bộ chư thần thế giới pháp tắc sinh động tính, pháp tắc sinh động đối ứng với nhau. Chư thần thế giới thần linh lực lượng cũng kéo lên một cái bậc thang nhỏ. Thật giống như một bệnh nhân, ý thức thanh tỉnh phối hợp trị liệu cùng rơi vào hôn mê bị động tiếp thu trị liệu, sản sinh hiệu quả tiệt nhiên bất động. Chúng thần chi chủ phòng ngự ý thức tuy rằng không xưng được tỉnh áo, nhưng cũng nhượng chư thần thế giới pháp tác độ sinh động tăng lên trên diện rộng, làm cho thượng vị lực lượng của thần kéo lên, càng có lượng lớn nguyên bản kẹt ở thượng vị thần ngưỡng cửa trung vị thần, dồn dập đột phá, trong lúc nhất thời nhượng những kia kỳ lạ sinh mệnh thế tiến công mức độ lớn xoa dịu. Mà đợi được 300 năm sau, chí cao thần ý chí để thức tỉnh, nhất thời Những tia chiếm cư chư thần thế giới rất nhiều vị diện dị sinh vật dồn dập biến thành cho bụi, liên đối bọn họ tập hợp lượng lớn vị diện giàn đúc tín hiệu tháp, cũng bị triệt để phá hủy. Tinh không thế giới chúng thần lặng lặng ăn nuốt. Khó tránh bại lộ chính mình, bọn họ tỉnh không xuất thủ, duy nhất làm sự tình chính là đem tín hiệu tháp phát bắn ra tín hiệu hơi hơi sửa chữa một phen, đem chư thần thế giới đổi thành tinh không thế giới đại bản doanh. Bằng không, nếu như kẻ địch biết mình tấn công lại là một vị vô hạn cách gia hỗn độn sinh vật, tuyệt đối sẽ xuôi quẹo quay đầu liền đi. Loại này không uy hiếp gì lại hầu như đánh không chết quái vật. Không có ai ăn no dừng mỡ đi dễ dàng trêu trọng. Lần thứ 2 chờ đợi 30 năm, kẻ địch đệ Tam Đột công kích rốt cục giáng lâm. Tương đối tại đệ nhất vòng thứ 2, vòng thứ 3 đã kích lúc, kẻ địch tựa hồ đã xác định tinh không thế giới đại bản doanh ở chỗ đó, từng vòng từng vòng khủng bố công kích bị ra tốc đến cực hạn, dùng khí thế như sấm vang chấp giật đánh vào chư thần thế giới, trong lúc nhất thời, dù cho chư thần thế giới thân thể đại đến mức tận cùng, vẫn cứ bị phá hủy không nhỏ khu vực. Như đem khu vực này đổi đến tinh không thế giới, hầu như đã giống như là 1 phần 10 tinh không thế giới. Dù cho tinh không thế giới tồn tại thế giới hàng rào, Này một vòng công kích cũng sẽ đem thế giới hàng rào lực lượng tiêu hao một đoạn dài, rút ngắn thế giới tuổi thọ. Ta đã khóa chặt lại vị trí của bọn họ, tính toán ra bọn họ tốc độ di động cùng đối tốc độ phương thức. Phía ta bên này tính toán cũng có kết quả rồi. Ta cũng vậy. Vòng thứ ba công kích giáng lâm, tinh không thế giới mọi người từng cái từng cái tinh thần đại chấn. Chư vị, đưa cho bọn họ một món lễ lớn. Theo trật tự chi chủ ra lệnh một tiếng, đã sớm thủ thế chờ đợi rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả, đồng thời đem sức mạnh của chính mình từ bản thể trong đó hút ra đi ra, hóa thành từng đạo từng đạo khủng bố đến cực điểm dòng chảy. Gào thét, hướng về hỗn độn nơi sâu xa bắn giết mà đi, mỗi một cỗ năng lượng dòng chảy đều có có thể đối với một cái thế giới tạo thành tổn thương không nhỏ uy lực kinh khủng, nếu là toàn bộ rơi xuống một cái tạo hóa cảnh cường giả trên người, đem bọn họ toàn bộ phá. Thụy cũng không phải việc khó. Thay đổi vị trí, công kích sau đó, trật tự chi chủ đội vã hạ lệnh. Đang nguyên vũ trụ hư không, trên thực tế chính là một mảnh hỗn độn, tại không di chuyển nhanh chóng, không có hành động lúc, phát tán ra sóng năng lượng rất ít vượt qua 100 tiêu chuẩn thế giới cự ly, nói cách khác, trừ là hai vị tạo hóa cảnh cường giả mặt đối mặt bằng không đừng hòng ở trong hốn độn tìm tới lẫn nhau tồn tại, bởi vậy, nguyên ngô hỗn độn phát hiện một cái chưa từng tìm tòi dễ dàng tấn công tạm thời ẩn chứa giá trị thế giới, thường thường cần phải hao phí mấy trăm triệu, nam, vài tỷ năm, thậm chí hơn trăm ức năm. Loại cảm giác đó quả thực thật giống như tại đường kính một năm ánh sáng bên trong, dùng mục kích phương thức tìm tới một viên đường kính một vạn cây số tinh thần giống nhau, mò kim ngáy biển đều không đủ để hình dung. Chỉ khi nào những thế giới kia, hóa cảnh cường giả bắt đầu di động, hoặc là bên trong truyền đến mãnh liệt lực lượng ba động sau, sẽ hình thành cơn sóng, cấp tốc phát tán ra. Đây giống như là một người, thể tích khả năng không tới một thước vuông, có thể như kết quả hắn lớn tiếng kêu gạo, tiếng nói của hắn có thể truyền bá phạm vi đạt đến một tỷ thước vuông, trong lúc khác biệt đâu chỉ một đinh nửa điểm. Trước mắt trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ các loại phát động phản kích, gọn sóng tự nhiên sẽ bị kẻ địch bắt giữ, tiếp xuống tự nhiên cũng sẽ nên đón kẻ địch trả thủ tính đả kích. Chiến tranh không ngừng kéo dài. Đây là một hồi căn bản không nhìn thấy kẻ địch chiến tranh. Cự ly vào đúng lúc này, tác dụng trở nên vô cùng mâu thuẫn. Ngay muốn muốn tiêu diệt đối thủ, liền cần có đầy đủ thời không gian tốc. Hai người cự ly trái lại càng xa càng tốt. Nhưng loại này xa lại không thể xa tới vô hạn, quá xa, khóa chặt không được sức mạnh của đối phương vận sóng, công kích không cách nào chúng mục tiêu đối phương, tự nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Nếu như gần người tác chiến, cái kia giống như là vật lộn, ở tình huống như vậy, liều được cũng chỉ có thân thể cùng tốc độ khôi phục, đây là đả thương địch thủ 1000 tự tồn 800 cách làm, quả thực thì tương đương với hai chiếc chiến hạng, phóng tới lửa đạn không cần, cải dùng va chạm, xem ai càng kiên, cố một phần. Đương nhiên, đây là hỗn độn sinh vật thích nhất chiến thuật phương pháp Vương Thành nằm ở chiến tranh phía sau, cứ việc hắn liền thuộc về hỗn độn sinh vật, có thể trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ các loại, đồng thời không có nhượng hắn ra chiến trường ý tứ, trái lại hy vọng hắn nhân cơ hội này nhiều học tập một ít kinh nghiệm tác chiến. Mà trên thực tế, Vương Thành hiện tại làm sát thực thực đã là như thế. Ầm ầm ầm. Mắt thấy tinh không thế giới một phương chiếm cứ thượng phòng, cứ theo đà này, đem kẻ địch kéo đổ chỉ là về thời gian vấn đề, có thể nhưng vào lúc này, so sánh gần tiền phương lôi phạt chi chủ trên người bỗng nhiên xuất hiện vài cái lỗ thủng, bên trong lượng lớn tinh thần, tinh hệ, bị miễn cưỡng đánh nổ. Cẩn thận, bọn họ bắt đầu sử dụng bất hủ vật chất. Trật tự chi chủ thấy cảnh này vội vã nhắc nhở, "Là 10000 năm phân bất hủ vật chất, bất quá số lượng có chút nhiều." Lôi phạt chi chủ liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, trầm giọng nói, "Kẻ địch hiện nay cùng sự công kích của bọn họ cự ly đại khái vì 360 năm, đối phương sử dụng 10000 năm phân bất hủ vật chất công kích, chẳng khác nào tại thưởng quy tốc độ điều kiện tiên quyết, nhiều ra tăng rồi 9.6405 thời không gia tốc, phải biết, lại nhỏ bé vật chất, đem tốc độ kia đạt đến một cái trình độ khủng bố sau, vẫn cứ có thể tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại." Một viên bi thép dùng mỗi giây 10 mét tốc độ đạn ở trên thân thể người chỉ là đau đớn, có thể như kết quả là mỗi giây ngàn mét tốc độ, lại có thể trực tiếp đem người đánh nổ. Bởi vậy, tuy rằng kẻ địch lấy ra bất hủ vật chất niên đại không cao, có thể tạo thành thường tồn lại hết sức khả quan, hầu như đạt đến bọn họ thường quy uy lực công kích 1 phần 10, hơn nữa tốc độ cực nhanh, uy hiếp lực thậm chí tại thượng quy công kích bên trên. Kha kha, 16 phân vạn 5 phân bất hủ vật chất, và 5 phân trở xuống bất hủ vật chất một số, ta liền vui lòng nhận, nhìn dáng rất bọn họ cũng nhận ra được chính mình thế yếu, muốn tốc chiến tốc thắng, nên một trận bất hủ vật chất hạ xuống một khi nhận ra được không làm gì được chúng ta, liền ngay lập tức sẽ lui lại. Haha, ha, này liền nắm bất hủ vật chất đập phá. Thật là không có kiên trì. Bất hủ vật chất có thể gánh chịu thời không gia tốc, tần suất công kích so với đòn công kích bình thường tần suất công kích nhanh nhiều hơn mọi người cẩn thận một ít. Trật tự chi chủ nói, chuyển hướng Vương Thành, Bác Nguyệt chi chủ, có hứng thú hay không đi nhặt lấy bất hủ vật chất ta? Dùng ngươi hỗn độn sinh vật sức khôi phục, 10 vạn niên đại trở xuống bất hủ vật chất, căn bản là không có cách đối với ngươi tạo thành ra dáng lực sát thương. Tình nguyện bậc kỳ. Vương Thành khẽ mỉm cười, rồi sau đó trực tiếp đem chính mình sóng năng lượng tăng lên tới tối cường, từ thần thông chi chủ chô đó muốn tới kẻ địch vận sóng, trực tiếp phát động một vòng cường lực công kích. Như thế là mục đích chủ yếu, hấp dẫn hỏa lực. Hỗn độn sinh vật từ trước đến giờ không thích cùng tạo hóa cảnh sinh mệnh giao thiệp với, kẻ địch xưa nay căn bản không hề đem Vương Thành hướng về hỗn độn sinh vật ở trên nghĩ, nhìn thấy hắn lớn lối như thế, hoàn toàn đem chính mình gọn sóng bạo lộ ra, vậy còn chờ gì? Dùng bất hủy vật chất, nện. Liền. Một kiện kiện vạn năm niên đại bất hủy vật chất dồn dập mang theo khủng bố thời không gia tốc va chạm mà đến, đánh vào Vương Thành trong thân thể trực tiếp đem hắn hỗn độn thân thể đánh cho rách rách dưới dưới. Trình độ này thương tổn, nếu là đổi thành huyền phong địa chủ, huyền tâm chi chủ, lưu hư chi chủ bực này, nội tình không đủ thâm hậu tạo hóa cảnh cường giả, tuyệt đối là nguyên khí đại thương kết cục, nếu là thành tiểu tạo hóa mới không tới 20 triệu năm cực tinh chi chủ, tuyệt đối sẽ tại chỗ ngã xuống, thế nhưng hôn độn sinh vật chính là mệnh ngạch. Vương Thành trực tiếp kháng 6 làn sóng bất hồi vật chất cấp tốc đã kích sau, mơ hồ cảm giác được chính mình hỗn thân thể có chút không ổn định sau, lúc này mới lùi tới phía sau, hơi hơi tổng cộng kết Hắn càng là nhận được 104 mức vạn năm bất hủ vật chất, trong đó niên đại cao nhất đạt đến 3 vạn năm. Chiến tranh quả nhiên là phát tài làm giàu tốt nhất pháp môn a. Huyền Phong điện chủ nhìn Vương Thành trên người hơn trăm kiện vạn năm phân bất hủ vật chất, ta toàn bộ thân ra, phòng trừng cũng là ngần ấy, ngươi đây là một trận chiến phải đến ta mấy trăm triệu năm thu vào a. Chỉ là vạn năm niên đại bất hủ vật chất thôi, chỉ giá không được tiền gì. Vương Thành khiêm tốn nói một tiếng, lùi tới phía sau, sau đó bắt đầu toàn lực tiến hành phân liệt. Từng cái từng cái hạt ngôi sao năng lượng ầm ầm nổ tung, hình thành từng cái từng cái vị diện mô hình đồng thời lại cấp tốc mở rộng, trưởng thành. Nhìn thấy cấp tốc khôi phục Vương Thành, Quang Mang chi chủ khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một ít hâm mộ, rồi sau đó chuyển hướng những người khác, "Được rồi, chư vị, kẻ địch phàm đã dùng bất hủ vật chất đập phá chúng ta nhiều như vậy vòng, chúng ta cũng không thể nhượng bọn họ khinh thường, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Cũng làm cho bọn họ nhìn." Ầm ầm ầm. Quang Mang chi chủ lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyền Tâm chi chủ thân thể trực tiếp bị một luồng không thể dùng tốc độ đi cân nhắc sức mạnh hủy diệt đánh nổ. Ầm ầm, nổ tan thành một mảnh vũ trụ mênh mông tinh vân, nước bốc ra. Ở Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại. chương 884, uy Hiếp. Nhìn thấy huyền tâm chi chủ bản thể bị nổ đến muốn nổ tung lên, nguyên bản tiến lên dần dần phát động phản kích trật tự chi chủ, lưu hư chi chủ, quang mang chi chủ, lôi phạt chi chủ các loại đồng thời ngần ra, nối tiếp lấy, phản phất ý thức được gì đó, đồng thời giống to lên, siêu thời không đã kích. Đối phương có đại năng người. Đại năng giả. Tạo hóa cảnh cường giả dựa vào bất hữu vật chất, kích phát bất hủ vật chất xuyên qua thời không đặc tính. Tại 360 năm hơn cự ly bên trong có thể làm cho vạn năm niên đại bất hủ vật chất gia tốc đến thường quy tốc độ 30 mấy lần, 10 vạn niên đại bất hủ vật chất càng hội gia tốc đến hơn 300 lần, cứ như vậy, dù cho thân thể lại nhỏ bé bất hủ vật chất, cuối cùng vẫn có thể phát huy ra khủng bố lực phá hoại. May ra, bất hủ vật chất có hạn. Thật giống như Vương Thành dùng hôn độn thân thể gánh chịu đối phương công kích đoạt lại hơn trăm kiện vạn năm niên đại bất hủ vật chất, hầu như đã tương đương với một vị phổ thông tạo hóa cảnh cường giả non nửa thân ra bởi vậy Trừ phi thật sự muốn liều được không chết không thôi, bằng không không có ai muốn nghĩ đem chính mình thu gom hết thể bất hủ vật chất một mạch toàn bộ ném ra đến, mọi người quyết đấu sinh tử, vì không phải là bất hủ vật chất sao? Một khi bất hủ vật chất ở trong chiến đấu hao tổn quá nhiều, chỉ có thể cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng tạo hóa cảnh tầng thứ 3 đại năng giả nhưng không có cái này thai hại. Bọn họ bản thân thì có thúc đẩy thời không gia tốc lực lượng, nói cách khác, bọn họ phát động siêu thời không đả kích, căn bản không cần tiêu hao bất hủ vật chất. Đã như thế, song mạnh yếu thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Đại năng giả lại có đại năng người Thân thông chi chủ có thể hay không tính toán ra đối phương có thể ra tốc bao nhiêu năm siêu thời không đã kích trật tự chi chủ lớn tiếng hỏi thăm 3.000 năm khả năng càng nhiều thần thông chi chủ một mặt nghiêm nghị 3.000 năm đáng chết 3.000 năm mang ý nghĩa đối phương không chỉ có thể dễ như ăn cháo thời gian sử dụng không gia tốc vượt qua lẫn nhau tại công kích cự ly ở trên cần thiết tiêu hao 360 năm hơn còn có thể rút ra 2,305 hơn thời gian trong hoàn thành 667 lần thời không gia tốc Làm cho nguyên bản liền vô cùng đáng sợ công kích tại mấy lần thời không ra tốc dưới trở nên càng thêm hung hãn. Ra tốc di động, không muốn tại bất kỳ một vị trí nào ở trên lưu lại vượt qua một ngày, đồng thời phóng thích lực lượng tiến hành quấy rầy, tránh khỏi bọn họ khóa chặt vị trí của chúng ta. Trật tự chi chủ không chút do dự hạ lệnh, đồng thời chuyển hướng Vương Thành, Bác Nguyệt, nhìn rằng, "Dốc, chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Chúng ta yêu cầu ngươi tiến lên, tiến hành vô hạn phân liệt, chống đối tại tuyến đầu." Vô hạn phân liệt. Vương Thành biết, nếu như hắn tiến hành vô hạn phân liệt hội ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Hắn cuối cùng kết cục sẽ từ từ trở nên cùng chư thần thế giới chúng thần chi chủ giống nhau, thân thể vô hạn tăng lớn, ý thức vô hạn trầm trọng. Bác Nguyệt, vô hạn phân liệt đồng thời không ý vị hoàn toàn đoạn quyết vấn đỉnh vĩnh hàng thời cơ, đợi được sau đó, chúng ta hội nghĩ biện pháp, giúp ngươi đưa ngươi dư thừa thân thể tách ra đi, nhượng ngươi khôi phục năng lực hoạt động, đơn giản chính là dùng nhiều phí một ít thời gian thôi." Trật tự chi chủ trầm giọng nói. "Ta rõ ràng." Vương Thành gật gật đầu. Đại năng giả sức chiến đấu không phải phổ thông tạo hóa có khả năng cân nhắc, nếu như bọn họ không muốn bị đánh tan, Nhất định phải có người lấy được đối với vị kia đại năng giả tiến hành kiểm chế, kháng trụ vị kia đại năng giả công kích, đem bọn họ bức lui. Ngay sau đó, Vương Thành thân hình di động, hướng về phía trước mà đi. Tại trong quá trình di động, hắn cái kia to lớn hỗn độn thân thể bắt đầu vô hạn phân liệt. Loại này phân liệt, không còn là lúc trước có thể không tính phân liệt, mà là không không tính phân liệt, nói cách khác, trực tiếp phân liệt ra một đạo hạt ngôi sao năng lượng nhượng hắn đi tiến hành tách ra, còn này đạo năng lượng cuối cùng hội tách ra thành gì đó răng róc, liền không phải hắn có thể quản hạt được, đối ứng với nhau, cái kia phân liệt đi ra thế giới, hắn muốn khống chế cũng không còn là một chuyện dễ dàng, nếu như phân liệt quá nhiều, cuối cùng hắn bản thể sẽ bị vây ở mảnh. Này do hắn phân liệt đi ra hỗn độn ở giữa thế giới, trở nên bước đi liên tục khó khăn, có thể trước mắt của diện. Không thể không như thế. Ầm ầm ầm. Theo Vương Thành bắt đầu vô hạn phân liệt, trong cơ thể hắn vị diện, hắn thân thể, dùng một loại nhượng rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả hầu như trợn mắt ngoác mồm phương thức tăng lên, năng lượng mạnh mẽ gọn sóng cuồn cuộn không ngừng lan ra, phản phất trong tinh không bắt mắt nhất địa ngắm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bởi vì hắn tản mát ra sóng năng lượng mạnh mẽ quá đáng, đem trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ các loại sóng năng lượng hoàn toàn bao trùm, cho tới kẻ địch căn bản khó có thể tỉ mỉ khóa chặt lại mấy người bọn họ vị trí, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem công kích hướng về vương thành chút xuống mà đến, không ngừng đem hắn cái kia cấp tốc tăng trưởng thân thể nổ nát, chôn vùi. Mà hầu như ở tại bọn hắn nổ nát, chôn vùi vương thành tăng trưởng thân thể lúc, hắn thân thể cũng là dùng tốc độ cực nhanh tăng gọi khôi phục như cũ, loan vãng, công kích cùng phân liệt hầu như đạt đến một loại cân bằng. Hỗn độn sinh vật, quả thật là đáng sợ. Đặc biệt là đi tới vô hạn phân liệt con đường hôn độn sinh vật. Thần thông chi chủ cảm khái một tiếng, đồng thời nhìn một chút chư thần thế giới. Chư thần thế giới vừa bắt đầu chính là bị tinh không thế giới coi như bia ngắm đến sử dụng, chịu đựng kẻ địch vài vòng tập trung hòa lực, có thể công kích kinh khủng như thế giới xuống chư thần thế giới trên người. Quả thực không muốn quá ung dung a. Chư thần thế giới ý thức tỉnh đều không có tỉnh lại. Lập tức tính toán vị trí của kẻ địch, chúng ta phản kích. Trật tự chi chủ trầm giọng nói, hiện nay đối phương còn chưa ý thức được chúng ta một phương tồn tại một vị hỗn độn sinh vật, tiến hành đều là tiêu hao lớn, tốc độ nhanh Tinh chuẩn cao, uy lực nhỏ siêu thời không đã kích, một khi loại này đối phương ý thức được chúng ta một phương có một vị hỗn độn sinh vật, lập tức liền hội thay đổi công kích sách lược, chuyển hóa thành tiêu hao thấp, tốc độ chậm, tinh chuẩn phổ thông, nhưng cũng quy lực to lớn thường quy công kích. Chúng ta nhất định phải ở tại bọn hắn ý thức được điểm này trước, dành cho bọn họ trọng thương. Lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ các loại du lịch đa nguyên thế giới, rất rõ ràng điểm này, đem cái kế tiếp cái hút ra tự thân trong đó lực lượng, băng diệt vô số tinh vực, hóa thành tính chất hủy diệt năng lượng dòng chảy, thông qua nửa thời không gia tốc, hình thành đạo đạo hủy diệt lưu quang truy về kẻ địch công kích mà đi. Cứ việc song phương lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương ở chỗ đó, có thể chiến đấu trình độ kịch liệt đã đạt đến nhanh nhất quyết sinh tử trình độ. Siêu thời không đả kích. Trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ các loại từng cái từng cái bởi vì đại năng giả xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc, có thể Vương Thành lại có vẻ khá là ung dung. Vô hạn phân liệt sẽ làm hỗn độn sinh vật thân thể tăng gọn, ý thức chịu ảnh hưởng, có thể bởi vì thời khắc đụng phải kẻ địch mãnh liệt đả kích duyên cơ, tăng lâu một chút thân thể liền bị một lần hành động đánh tan, cho tới hắn hiện tại trừ ra có thể khống vị diện biến đổi ít hạ thấp tốc độ di động bên ngoài, đồng thời không có tính thực chất ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì trừ gia vị kia đại năng giả bên ngoài, kẻ địch tiến hành đều là siêu thời không đả kích, sử dụng bất hủ vật chất phát động tập kích, hắn trái lại tích lũy lượng lớn bất hủ vật chất, trong đó càng là có 3 phân niên đại đạt đến 10 vạn năm bạo vật, bắt được ngoại giới, đều có thể với tư cách tiền tiến hành giao dịch. Tại cái kia quần quật không ngừng đả kích trong quá trình, hắn cũng là thông qua chúng rượu chi môn quan sát cái kia mảnh số liệu dòng chảy thế giới biến hóa. Cứ việc hắn xem không hiểu, có thể này đồng thời không ý vị hắn đi tìm trong đó quy luật. Mạc Tiêu hắn không ngừng tìm kiếm, hay hoặc là bởi vì chúng rượu chi môn bởi vì lượng lớn ngộ tính điểm duyên cớ, hiệu quả nhận được mức độ lớn cường hóa, lại thật sự nhượng hắn nhận ra được gì đó. Hắn phát hiện, ở trong đó một đạo tin tức lưu ở trên, giật tán đi ra tin tức khá là tương tự. Tự hồ, mỗi một lần hắn gặp phải công kích, những tin tức này đều sẽ khuếch tán ra đi, căn cứ gặp phải công kích không giống, khuếch tán ra đi trình độ cũng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, tinh thần của hắn nhất thời tập trung qua đây. Chẳng lẽ, đạo kia tin tức đại diện cho ta đối với mảnh này tin tức dòng chảy lực ảnh hưởng? Sự phát hiện này, Nhược Vương Thành đối với quần quần không ngừng tao nộ công kích nhất thời thận trọng lên. Mà sự công kích của kẻ địch vẫn cứ đang không ngừng tiếp tục, bất hủ vật chất, đại năng giả siêu thời không đã kích, mỗi một lần công kích, tất nhiên sẽ làm những tin tức này dập dờn ra từng đạo từng đạo gợn sóng, loại này gợn sóng quy tán, cùng cái khác tin tức lưu không ngừng tụ hợp, lại hình thành vô số ảnh hưởng, lan đến gần tin tức dòng chảy bên trong. Đương nhiên, tương đối tại Mên mông Vô ngẩn tin tức dòng chảy, này cô gợn sóng đồng thời không hề lớn, nếu như không phải là bởi vì Vương Thành không ngừng đem chính mình chúng rượu chi môn tầm nhìn chính xác, Chỉ chường nghĩ một tin tức dòng chảy bên trong một cái cực nhỏ phạm vi, e sợ còn không ý thức được điều này. Những rung động này, lẽ nào chính là ta bị trúng mục tiêu sau hình thành dư âm? Những này dư âm, cùng cái khác tin tức không ngừng tụ hợp. Mỗi một cái tụ hợp tin tức lại sẽ cùng cái khác tin tức không ngừng tụ hợp, tụ hợp số liệu lượng, toàn bộ lên tới vài triệu tỷ. Số lượng khổng lồ, dù cho Vương Thành đầu góc tính toán lực vượt xa người thường tưởng tượng, dù cho đồng thời xử lý 10 tỷ tín đồ cầu khẩn đều là điều chắc chắn, có thể vẫn cứ không cách nào tính toán ra nguồn tin tức này lưu bên trong tin tức biến hóa. Bởi vì Bên trong biến số thực sự quá nhiều. Hầu như tương đương với muốn một phạm nhân đồng thời hồ điệp kích động cánh mà tính toán ra tình cảnh này đối với một cái tinh hệ ảnh hưởng. Thậm chí còn muốn quyết đại hơn. Trong lòng tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, có thể Vương Thành vẫn cứ tử tế quan sát những này số liệu biến hóa, cùng lúc đó, hắn không ngờ phát hiện, mỗi một lần chính mình tao nộ công kích lúc, tựa hồ cũng hội có một đạo tin tức lan truyền mà đến, cùng mình sản sinh tụ hợp. Tin tức lưu to nhỏ không giống, ảnh hưởng không giống, ảnh hưởng không giống, đối với hắn tạo thành thương tổn đồng dạng không giống. Vương Thành tuy không rõ vì sao nhưng vẫn là đem những này ghi chép xuống. Đồng thời căn cứ chính mình ghi chép xuống tin tức, suy tính sự công kích của kẻ địch. Nếu như ta không tính toán sai, ta sắp đối mặt một vòng đả kích bên trong 3 vạn 5 niên đại bất hủ vật chất một cái, vạn 5 niên đại bất hủ vật chất 14 kiện, ngàn năm niên đại bất hủ vật chất 6.2 năm chín kiện. Rồi sau đó, có 4 phần 10 khác biệt. Căn cứ những này khác biệt, Vương Thành không ngừng làm cho thẳng tính toán của chính mình. Nay tính toán một chút, chính là hơn 1000 năm. Mà hơn 1000 năm, kẻ địch tựa hồ rốt cục ý thức được chống đối tại trước mặt bọn họ đồ vật rốt cuộc là gì đó, thế tiên công im bật đi. Vương Thành cẩn thận, kẻ địch đã suy tính ra chúng ta một phương có một vị hỗn độn sinh vật tồn tại, tiếp đó là kẻ địch cuồng bạo nhất đã kích. Nếu như ngươi cảm giác không chịu nổi, bảo lưu lại chính mình ý thức, cái khác phân liệt thân thể toàn bộ bỏ đi." Trật tự chi chủ nhắc nhở. "Ta rõ ràng." Vương Thành gật gật đầu. Mà gần như cùng lúc đó, hắn liền nhìn thấy, cái kia mênh mông vô bờ tin tức dòng chảy bên trong, thuộc về hắn tại cái tiên một mảng nhỏ khu vực, đột nhiên khuếch tán ra một đại sóng tin tức dòng chảy, phảng phất gọn sóng giống như vậy, ảnh hưởng đến quanh tin tức đồng thời, thẳng hướng hắn tấn công mà đến. Căn cứ hắn ngàn năm qua dù sao vẫn kết lại kinh nghiệm tính toán một chút. Đây là một luồn có thể đem hắn hôn độn thân thể triệt để phá hủy công kích. Họ Florlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 885, khen chốt một bước. Căn cứ này cỗ số liệu lưu ảnh hưởng cùng tụ hợp tốc độ sẽ ở 361 năm sau công kích ta bản thể, này một làn công kích, tốc độ không nhanh, tinh chuẩn không cao, có thể uy lực mà lại đại đến mức tận cùng. Vâng vào ta hiện tại phân liệt đi ra thân thể, không ngăn được. Vương Thành nhíu nhíu mày, mà lấy hắn hiện tại đã đi rồi vô hạn phân liệt con đường. Thân thể bên trong thuộc về hằng khống chế vị diện, thế giới chỉ có 9 phần 1 trong, nói cách khác, tốc độ di động chỉ có nguyên bản thời kỳ 9 phần 1 trong, tốc độ như thế này, muốn tách ra này một làn sóng đặc kích, trên căn bản không khả năng. Trật tự chi chủ, kẻ địch hạ một vòng công kích đều sẽ tại 361 năm sau giáng lâm, ta chịu đựng không được, thân thể phòng trừng sẽ bị toàn bộ đánh tan, chỉ có thể bảo tồn bản thể trước tiên rút đi, mà muốn một lần nữa phân liệt đến hiện ở cái này quy mô, chí ít yêu cầu 10000 năm, và năm bên trong ta không cách nào tham chiến. Vương Thành quay về trật tự chi chủ các loại nói. 10000 năm Mười ngàn năm liền được rồi. Trật tự chi chủ đối với số này căn cứ khá là kinh hỉ. Vương Thành hồi ức chính mình từ diễn hóa hôn độn thành tiểu tạo hóa phân liệt ra cấp độ kia thân thể tiêu tốn thời gian, khẽ gật đầu, 10000 năm, được rồi. Được. Trật tự chi chủ trùng điệp nói một tiếng. Haha, ha, ha vạn năm sau, Chúng ta trên tay bất hồi vật chất không ít, mạnh mẽ chống đối, 10000 năm phải gánh vác được, chúng ta rồi cùng bọn họ hao tổn nữa, xem ai trước tiên tiêu hao được ai. Đại năng giả thì lại làm sao? Có bác nguyệt vị này hỗn độn sinh vật tại, ai sợ ai? Nói không chắc trận chiến này sau khi kết thúc chúng ta nhận được bất hồi vật chất ngược lại sẽ đang tiêu hao bất hồi vật chất bên trên. Phải cẩn thận bọn họ đại năng giả cận chiến. Nguyên khí đại thương huyền tâm chi chủ nhắc nhở, nàng không phải hỗn độn sinh vật, bị chúng mục tiêu một làn công kích liền bị đánh cho tàn phế, nào giống Vương Thành, lúc trước cái kia một vòng công kích kháng lên, khí đều không có thở một hơi. Hắc, cận chiến. Tại biết chúng ta một phương có một vị hỗn độn sinh vật tình huống dưới, dù cho đại năng giả cũng không muốn cùng một vị hỗn độn sinh vật tiến hành cận chiến đi. Bọn họ thiên toán và toán, tính toán sai rồi, bác nguyệt tách ra tốc độ cùng tốc độ khôi phục, ta dám nói Bác Nguyệt tách ra tốc độ tuyệt đối vượt qua phổ thông hỗn độn sinh vật. Trật tự chi chủ, quang mang chi chủ, lưu hư chi chủ các loại gật gật đầu, liền phân liệt tốc độ, tốc độ khôi phục mà nói, bác Nguyệt tuyệt đối không kém hơn hư vô chi chủ, hỗn nguyên chi chủ, hắc bạch chi chủ loại này tồn tại, khả năng còn muốn hơn một chút, tối đa là tại thân thể ở trên không cách nào cùng bọn họ đánh đồng với nhau thôi. Chờ một chút. Vào lúc này, cực tinh chi chủ lại đột nhiên xen vào nói, "Ta nhớ các người đều không chú ý bác Nguyệt chủ vừa nãy cái kiếng lời nói trọng tâm, bác Nguyệt chi chủ nói, sự công kích của kẻ địch vẫn còn có 361 năm dáng lâm." Hắn tính chuẩn tính toán ra sự công kích của kẻ địch thời gian, chúng ta đều có thể dành cho quấy giày cùng ngăn chặn a. Ừm. Cực tinh chi chủ nhượng trật tự chi chủ, quang mang chi chủ, lưu hư chi chủ các loại sáng mắt lên. Thông thường mà nói, tính toán ra đến số liệu 10 năm khác biệt đều thuộc về có thể tiếp thu phạm chủ, trước mắt Vương Thành lại chính xác nói đến 361 năm. Bọn họ có hy vọng đem kẻ địch này một làn công kích từ bên trong quấy rầy. Duy nhất trọng điểm ở chỗ. Bác Nguyệt, ngươi số liệu chuẩn xác sao? Ngươi là làm sao tính toán ra đến? Trật tự chi chủ thận trọng nói. Mấy vị khác tạo hóa cảnh cường giả cũng là đồng thời đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người. Làm sao tính toán ra đến? Vương Thành hơi nớ ra, cái vấn đề này, hắn vẫn đúng là không tốt trả lời, trầm ngâm chốc lát, hắn mới nói, "Thật giống như các ngươi có thể thông qua một loại đặc thù tần suất phán đoán ra vị trí của bọn họ giống nhau, ta cũng có thể thông qua một loại gọn sóng, phán đoán ra bọn họ ở chỗ đó, căn cứ ta này hơn ngàn năm đến tổng kết quy luật, kẻ địch này một vòng công kích giáng lâm, hẳn là tại 361 năm 3 tháng lẻ 6 ngày lúc chúng mục tiêu ta bản thể, còn giờ, phút, giây. Ta yêu cầu tỉ mỉ tính toán, ngoài ra Khả năng tồn tại cái khác tin tức quá dày, dẫn đến xuất hiện một ít khác biệt. Ngươi thậm chí ngay cả một ngày kia đều tính toán ra đến rồi. Chuyện này, ngươi dùng đến cùng là gì đó phép tính? Trật tự chi chủ các loại một mặt khó mà tin nổi. Vương Thành chấm ngâm một phen, dùng thân phận của hắn bây giờ địa vị, ngược lại không cần ẩn giấu gì đó, lập tức nói, "Nộ tính của ta đẳng cấp đạt đến chúng rượu chi môn trình độ sau, liền có thể." Nhìn thấy một cái quần quận tin tức dòng chảy, ta là căn cứ cái tin này dòng chảy bên trong tin tức biến hóa bắt lấy sự công kích của kẻ địch quy luật, lại thêm dùng tổng kết được ra kết quả này chú rượu chi môn. Chúng rượu chi môn cấp độ tính. Đó là gì đó? Trật tự chi chủ các loại một trận mờ mịt. Chúng rượu chi môn cái từ này, ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Lưu Hư chi chủ nhưng là hơi nhíu mày, ta cũng có chút tấn tượng. Quang Mang chi chủ trầm ngâm một phen, nối tiếp lấy Phạng Phật nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, là hư số không gian pháp. Đúng, hư số không gian pháp. Bị Quang Mang chi chủ vừa để tỉnh, Lưu Hư chi chủ nhất thời nghĩ đến, chú rượu chi môn, tại hư số không gian pháp bên trong đại diện cho tất cả nguyên nhân, tất cả kết quả. Tất cả nguyên nhân Tất cả kết quả, cái kia không phải là vĩnh hằng cảnh điểm cuối khởi nguyên sao? Nộ tính phương diện, có tạo hóa cấp, cấp bậc này nộ tính, đạt đến thần tôn không khó khăn, đồng thời có như vậy một chút hy vọng, có thể thành tựu tạo hóa, mà chúng ta đều thuộc về bắt lấy cái kia một chút hy vọng người tu hành, lên trên nữa, nhưng là thiên mệnh cấp, thiên mệnh cấp nộ tính, thì lại có một tia hy vọng vấn đỉnh vĩnh hằng. Bất quá, từ thần tôn cùng tạo hóa cảnh cơ số liền có thể phán đoán ra, này một chút hy vọng cỡ nào nhỏ bé, nói ít là 1 triệu tạo hóa cảnh cường giả bên trong mới có người có thể thành tựu vĩnh hằng chứ. Mà chúng rượu chi môn sẽ không phải chính là có như vậy một kia hy vọng có thể thành tiểu khởi nguyên sức lĩnh ngộ. Lưu Hư chi chủ lớn mà suy đoán, mà hắn suy đoán, nhất thời nhận được công nhận của tất cả mọi người, 89 phần 10 chính là như thế, 40000 năm thành tựu tạo hóa, loại ngộ tính này, chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết thiên mệnh cấp tồn tại đều không thể làm được. Ngộ tính đẳng cấp đến tạo hóa, rất dễ dàng liền có thể hiểu rõ hạt ngôi sao năng lượng huyền bí, mà đến thiên mệnh cấp, lại có số mệnh ra thân, thiên mệnh quy về, chú rượu chi môn cấp độ tính, xuất hiện một ít thần dị, cũng hợp tình hợp lý, bởi vậy, bác Nguyệt số liệu phải vô cùng có thể tin. Lôi phạt chi chủ dành cho tổng kết. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo Bác Nguyệt đưa ra số liệu công kích đối với bọn họ tiến hành quay dây cùng chặn lại. Chấp tự chi chủ gật gật đầu. Bác Nguyệt, nhìn dáng dấp ngươi có thời gian, được hảo hảo nghiên cứu một chút hư số không gian pháp, nếu như có thể đem hư số không gian pháp hoàn toàn hiểu được, nói không chắc thật sự có thể thành tựu vĩnh hằng, thậm chí đi tới vĩnh hằng điểm cuối, nhìn thấy cái kia tất cả nguyên nhân, tất cả kết quả cảnh giới. Lưu Hư chi chủ cười nói. Vương Thành gật, gật đầu, hư số không gian pháp bên trong lại riếp chúng rượu chi môn, có thể thấy được môn bí pháp này bất phàm. Nhìn dáng dấp việc tu luyện của hắn trọng tâm sắc thực được hướng về hư số không gian pháp chút hết, chỉ là hư số không gian pháp khái niệm quá mức mơ hồ. Vi mâu nguyên tố, hạt ngôi sao năng lượng, thời không lực lượng. Trong đó vi mâu nguyên tố, hạt ngôi sao năng lượng đến tạo hóa cảnh hắn đã sớm hiểu được, có thể một mực thời không lực lượng vẫn không có bất cứ manh mối nào, hắn duy nhất có thể làm chính là ý dạng họa hồ lô, nhờ vào chí tôn ma kiếm hơi hơi bày ra một ít thời không huyền diệu. Chờ đã. Lưu Tại Vương thành cân nhắc đến điểm này lúc, trong đầu của hắn phảng phất đột nhiên ý thức được gì đó. Thời không lực lượng Vĩ mộng nguyên tố là từng đạo từng đạo tin tức, hạt ngôi sao năng lượng là từng đạo từng đạo tin tức, thời không lực lượng, làm sao không phải là từng đạo từng đạo tin tức. Vĩ mộng nguyên tố có thể thành lập hoa có cây cối chúng sinh, hạt ngôi sao năng lượng càng có thể thai ngén thế giới vị diện vũ trụ tinh không, thời không lực lượng nhưng là mỗi một giây mỗi một chớp mắt đều có thể diễn hóa ra vô số song song vị diện, nếu như đem vô số song song vị diện, tương tự coi như tin tức dòng chảy trong đó một cái tiến tâm thay nhập tính toán, cái kia chẳng phải là. Vương Thành không lo được sẽ cùng Lưu Hư chi chủ, trật tự chi chủ lôi phạt chi chủ các loại trò chuyện, trực tiếp dùng chúng rượu chi môn tầm nhìn hướng về cái kia mảnh tin tức dòng chạy quan sát mà đi. Vi mâu nguyên tố tin tức, hạt ngôi sao năng lượng tin tức, thời không lực lượng diễn hóa mà ra không gian song song tin tức. Nhìn, nhìn. Vương Thành trong lòng đột nhiên liền hiểu ra. Thời không, quả nhiên chính là cùng hạt ngôi sao năng lượng, vi mâu nguyên tố giống nhau đồ vật. Thời không, đồng thời không phải tính liên quan, mà là một phần phân. Mỗi một phút mỗi một giây, tin tức của hắn đều tại cùng tin tức của ngoại giới thu hợp, những tin tức này tán ra đi, tại trước mắt hắn ở chỗ đó thời gian tuyến quyế tán càng khuyết tán đến đa nguyên vũ trụ thời không song song những thời gian khác tuyến. Vương Thành, Hán, không còn là hắn. Vương Thành, không còn là Vương Thành. Hắn trên thực tế chỉ là vừa vặn kế thừa trong đó một phần trong tin tức một cái tân sinh tồn tại tôi. Thật giống như một cái tư tưởng chống không người, hoàn toàn kế thừa một người khác ký ức, người có thể nói hắn đến cùng là một cái tân sinh người, vẫn là lúc trước người kia chuyển thế sống lại. Nhân bản. Trên thực tế đây chính là một loại nhân bản. Chẳng qua chỉ là một loại vừa xa khỏi nhân bản trình độ, một loại tại thời không lực lượng dưới hình thành đặc tính. Một người bị nhân bản ra một và phân, làm không giống công tác. Mà thời không đem một người đưa lên đến ngàn tỷ cái không gian song song, sản sinh không giống tương lai cùng kết cục. Giờ khác này hắn Vương thành ý thức, vẹn vẹn là này ngàn tỷ cái không gian song song một cái, khả năng một giây sau sau, hắn cái này khái niệm liền sắp biến mất, cũng sẽ bị lần thứ hai hình thành ngàn tỷ phân, một lần nữa đầu nhập tân ngàn tỷ không gian song song, như thế, mới dựng dục ra đa nguyên vũ trụ, đa nguyên thời không. Đây chính là thời không ý nghĩa. Chân ý quan tưởng pháp hiểu rõ linh hồn, do đó hắn nhượng thành tiểu tạo hóa, có thể thời không lực lượng nhưng là trực tiếp xóa đi linh hồn ý nghĩa. Vương Thành trong lòng đột nhiên cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm lạnh giá cùng bí ai. Tại thời không lực lượng trước, mạnh mẽ đến đâu sinh mệnh cũng là như thế nhỏ bé. Thời không lực lượng có thể trong nháy mắt tạo nên ngàn tỷ cái tạo hóa cảnh tồn tại. Muốn thoát khỏi loại này số mệnh, duy nhất phương pháp chính là chạm diện quá khứ tương lai, chân ngã duy nhất, đem chính mình từ thời không lực lượng bên trong triệt để hút ra đi ra, hình thành hoàn toàn độc lập tồn tại. Hiểu được tất cả những thứ này sau đó, vô thanh vô tức, Vương Thành hư số không gian pháp đã nhập môn. Có thể nhưng trong lòng của hắn không có bất luận cái gì vui sướng. Vương Thành nhìn lướt qua này cái mên ngông bàng bạc tin tức dòng chảy, vừa liếc nhìn nhập môn hư số không gian pháp, cuối cùng 30 cái điểm sở kỳ hiệu, một mạch toàn bộ đện ở hư số không gian pháp ở trên. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt nổ vang tại Vương Thành trong đầu điên cuồng nổ vang. Sau một khắc, điên cuồng đảo qua tin tức dòng chảy rốt cục không còn là đơn thuần tin tức dòng chảy, mà là từng cái từng cái hình ảnh. Từng cái từng cái hắn có thể tiếp thu, có thể lý giải hình ảnh. Từng cái từng cái đại diện cho thời không hình ảnh. Họ Berlin mừng sinh nhật Tạng Thư hiện tại. Chương 887, hàng tỷ vạn. Hưu. Nguyên bản phóng ở vũ trụ nghị hội trung tâm Vương Thành Hóa Thân đột một tiêu thất. Không có có bất kỳ triệu chứng nào. Ừ. Trật tự chi chủ, Lôi phạt chi chủ, Quang mang chi chủ, Lưu hư chi chủ chờ người ngạc nhiên đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thành biến mất tôn hóa thân trên, từng cái một có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn họ ngẩng đầu, hướng phía Vương Thành bản thể trên nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, ở Vương Thành khủng lô bản thể bầu trời, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, vòng xoáy hình thành, chậm xoay tròn. Tựa hồ ở vận vẹo không gian bốn phía, nhưng vừa tựa hồ đúng không gian không có có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời Không Vòng Xoáy, Bác Nguyệt Chi chủ lại lâm vào đến lúc đó khoảng Không Vòng Xoáy trung đi. Cực tinh chi chủ trừng hai mắt, có chút mục trừng gầu độc. Không phải nói, chỉ có tới gần đột phá Vĩnh Hằng cảnh đỉnh tạo hóa cùng với Vĩnh Hằng cảnh cường giả mới có tham dò Thời Không Vòng Xoáy bí mật tư cách sao? Thế nào? Bác Nguyệt Chi chủ ba ngày hai đầu đi Thời Không Vòng Xoáy toàn. Lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cần chủ lực lượng đối kháng đến từ địch quân tạo hóa cảnh cường giả đã kích, phải nghĩ biện pháp đưa hắn tỉnh lại. Chất tự chi chủ trầm giọng nói: "Chờ một chút." Lưu Hư chi chủ phản phất nhìn ra cái gì, nhìn chằm chằm tinh không thế giới ngoại cái kia ảnh hưởng thời không vận chuyển bình thường thật lớn vòng xoáy, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn kỹ, lúc này đây, Bác Nguyệt chi chủ cũng không phải là cơ duyên xảo hợp hạ tiến nhập thời không vòng xoáy, mà là tự chủ dẫn phát thời không vòng xoáy lực. Một màn này, ta hình như ở nơi nào thấy qua. Đây là siêu việt thời không. Quang Mang chi chủ nhìn chằm chằm trong hư không to lớn thời không vòng xoáy. trong mắt mang theo một tia kiệt lực ngăn chặn khiếp sợ, "Bác Nguyệt chi chủ, muốn siêu việt thời không. Siêu việt thời không?" Nếu nói là đúng thời không mổ tối khắt sâu, trừ Quang Mang chi chủ ra không còn có thể là ai khác, dù cho tinh không đệ nhất thế giới cường giả trật tự chi chủ ở thời không một đạo tương giác hắn mà nói đều phải chỗ thua kém nửa phần, lúc này hắn nói Bác Nguyệt chi chủ dự định siêu việt thời không, 89 phần 10, thực sự là như thế. Cái này, Bác Nguyệt chi chủ điều không phải mới được tạo hóa không được 200 vạn năm sau, cái này phải siêu việt thời không. Cứ đứng đầu nhìn trận mắt hốt mồm. Thời không một đạo lĩnh ngộ cùng cái khác tu hành bất đồng, một ngày cảm ngộ đến rồi cơ hội, khả năng thoáng cái tiểu hiểu được, nếu là xúc không gặp được cái này một tia cơ hội Dù cho ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, lấy được nhiều hơn nữa bất hủ vật chất, đều không thể bán ra cực kỳ trọng yếu một. Lôi phạt chi chủ nói: "200 vạn năm, đúng chúng ta mà nói thập phần ngắn, thế nhưng chư vị đừng quên, Bác Nguyệt chi chủ, thế nhưng một vị dùng không được tứ vạn năm thành tạo hóa nhân vật tuyệt thế, hắn tứ vạn năm thành tạo hóa, 160 vạn năm thành vĩnh hằng, rất khó có thể tin sao?" Cái này, nghe được Huyền Phong điện chủ nói, mấy vị tạo hóa cảnh cường giả trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên vô pháp phản bác. Ủng, ủng. Mà nhưng vào lúc này Trong hư không cái kia to lớn thời không vòng xoáy bỗng nhiên chấn động, mơ hồ trở nên không rõ, đồng thời trở nên mơ hồ, còn có vương thành hỗn độn chi thể. Loại này không rõ hình thái rằng có cũng bất quá chỉ chốc lát, ngay sau đó, đột ngột tiêu thất. Hộ tống thời không vòng xoáy cùng nhau, tiêu thất vô tung. Đây là thành công hay là thất bại? Huyền Phong điện chủ không kịp chờ đợi truy vấn Quang Mang chi chủ, mà Quang Mang chi chủ chỉ là cười khổ lắc đầu, không nên hỏi ta, trước mắt một màn cùng trùng kích vĩnh hằng cảnh có chút cùng loại, thế nhưng, chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả rốt cuộc là hà dáng dấp, ta cũng không biết. Chờ đi, chỉ có kiên nhẫn đợi. Chỉ có thể như thế, nếu như bác Nguyệt chi chủ thành tiểu vĩnh hằng, chúng ta nhất phương nguy cơ tự nhiên tăng dã, nếu là hắn trùng kích thất bại. Tinh không thế giới, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Mấy vị tạo hóa cảnh cường giả tự mình lẩm bẩm, từng cái một tâm tư cực kỳ phức tạp. Chẳng ai nghĩ tới, Vương Thành thành tạo hóa 100 hơn 60 năm, cư nhiên cựu có tư cách đi trùng kích vĩnh hằng cảnh. Hơn nữa, hay là đang loại này toàn bộ tinh không thế giới tao ngộ nghiêm trọng ý hiệp dưới tình huống kích vĩnh hằng. Vương Thành nhìn về phía trước từng cái một lóe ra hình ảnh, mỗi một người hình ảnh đều như từng đạo tin tức, chỉ cần cùng mọi khác tin tức đổ vào, là có thể hình thành càng nhiều hơn hình ảnh, dù cho lấy Vương Thành bây giờ tinh thần cảnh giới muốn một hơi thở đem sở hữu hình ảnh bao quát ở bên trong, đều có loại cũng bị cái này cổ khổng lồ tin tức lưu xanh bạo cảm giác. Nhìn chỉ chốc lát, Vương Thành quay đầu lại, hướng phía cùng hắn liên tiếp ở chung với nhau cái kia hình ảnh nhìn lại. Những bức họa này mà hình thành từng đạo tin tức, dân thành một đạo sông, mỗi một đầu viên ngói trích thủy, đều lại biểu cho một cái thời khắc, quay đầu nhìn lại, Vương Thành vẫn có thể thấy càng nhiều hạo hạo đãng đãng hình ảnh, dâng hướng bốn phương tám hướng. Chém chết quá khứ, Tương lai, chân ngã duy nhất. Thấy nhất mạc mạc, Vương Thành đột nhiên hiểu cái này một lời đích thực chính khái niệm. Chân ngã duy nhất cũng không phải là đem chính theo thời không ở giữa hút ra đi ra, cũng cũng không phải là đem cho ở mình thời gian tuyến hút ra đi ra, mà là lấy chính làm lúc đầu, dẫn đạo một cái chỉ thuộc về hắn thời không chi tuyến. Điều này thời không chi tuyến, bởi không thế nào cùng thời không sông giao thác duyên cớ, không có tương lai của hắn, hay bởi vì hắn vừa đản sinh duyên cớ, không, có quá khứ của hắn. Nói cách khác, khi hắn thành tựu vĩnh hằng giờ khắc này, hắn là bắt đầu, hắn cũng là trùng kết. Cùng lúc đó Hắn cũng minh bạch, vì sao Vĩnh Hằng cảnh cường giả ở chưa Vĩnh Hằng cảnh thì hầu như không gặp được những thứ khác Vĩnh Hằng cảnh cường giả, chân chính Vĩnh Hằng cảnh cường giả đã đem chính trích rời đi ra, có thể đụng tới Vĩnh Hằng cảnh cường giả, duy có một loại, đó chính là hắn căn bản vô pháp tấn chức Vĩnh Hằng cảnh. Vương Thành nhìn thoáng qua chỗ ở mình thời không, vừa liếc nhìn hắn ở thành tựu Vĩnh Hằng một khắc kia, dẫn dắt thời không xông dài trước một mảnh kia thời không lực. Khoảng cách khoảng không lực hình thành hình ảnh, chạy tới một hướng khác. Ở cái hướng kia ở giữa, không có, có một gọi Vương Thành người của, cũng không có Bắc Nguyệt chủ. Thậm chí, Vương Thành lần thứ hai nhìn lại Trừ phi những hắn đó đã từng trải qua hình ảnh nhìn lại, những hình ảnh kia trong, đồng dạng không có Vương Thành tồn tại. Vương Thành, Tiêu Thất, Kỵ sĩ Liên Minh vẫn là người kỵ sĩ đó liên minh, minh chủ vẫn là Trưởng Phong Băng Nhan, mà Trưởng Phong Băng Nhan tương lai, đi hướng vô số phương hướng. Có chút phương hướng là trực tiếp diệt vong, có chút phương hướng là thành tựu tinh thần, có chút phương hướng, tất là trở thành thiên hà tinh tinh chủ, mỗi một cái phương hướng đều lại biểu cho một loại khả năng. Bất đồng duy nhất chính là, này phương hướng trong, đều nhìn không thấy Vương Thành cái bóng, như không có người này tồn tại xa hơn chỗ. Vương Thành nắm, hắn thấy được 100 hơn 60 vạn năm trước Hạ Vũ quốc. Bởi không có cái này chuyện xấu, Long môn tranh, gió hiêm sóng lặng, có vài người vào Tam Thiên đại trạch, có vài người không có. Mà Tam Thiên đại trạch vọng tinh thành nội, hắn lần thứ hai thấy được Vương tuyển Cơ, nàng cũng bày biện ra vô cùng vô tận kết cục. Bởi vì, ra hiện ở trước mặt hắn Vương tuyển Cơ căn bản cũng không chỉ một cái, mà là vô số. Mỗi một người bình hành thế giới tồn tại trong sát na nội, sẽ sinh ra vô số Vương Tuyền Cơ, một cái Vương Tuyền Cơ sinh ra sau sát na, lại hội sinh ra vô số Vương Tuyền Cơ bao nhiêu tăng trưởng, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể dễ dàng quét dậy những thời giờ này tuyến, một lần nữa thấy Vương truyền cơ, nhưng giờ khắc này, hắn ngây ngẩn cả người. Chút thời gian tuyến trung Vương truyền cơ, căn bản không biết hắn là Vương Thành, thậm chí chẳng biết Vương Thành là vì người phương nào. Nàng, là Vương tuyển cơ, hay hoặc là là một cái cùng Vương tuyển cơ có giống nhau như lúc tướng mạo, giống nhau như lúc tính danh nữ nhân. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc xuống. Vương Thành dẫn linh hắn chỗ ở thời không sông, lặng lặng nhìn. Bởi không gian Thời không khái niệm lẫn lộn diễn cớ, dù cho hắn này thời không tuyến độc lập với thời không sông có hơn, hắn vẫn đang có thể thấy thời không sông ở giữa vô số sinh linh, vô số hình ảnh nặng nghề di động di động. Theo Vương tuyển Cơ thời không tuyến thượng thu hồi ánh mắt, hướng phía hắn siêu thoát thời không thì hình ảnh nhìn lại, hắn thấy được lúc này chính phát sinh ở trước mặt hắn nhất mặc mạc. Tinh không thế giới cùng ngoại lai địch nhân chiến tranh. Bởi thời gian của hắn tuyến đã bị độc lập đi ra, thời không sông trùng, cũng không có vương thành tồn tại, tinh không thế giới bỏ ra cực lớn đại giới, khó khăn lắm đem địch nhân đánh đuổi, cũng có lẽ, trật tự chi chủ, lưu hư chi chủ Lôi phạt chi chủ chờ người bị trực tiếp mai một tiêu vong. Vương Thành nếu như nguyện ý, dễ dàng là có thể quấy giãy này thời không tuyến, theo mà thay đổi vận mạng của bọn họ. Nhưng thời không. Vô thủy vô khắc đều ở đây bao nhiêu phân liệt, hắn có thể cứu trong đó một cái thời không tuyến tinh không thế giới, cái khác vô số điều thời không tuyến trung tinh không thế giới kết cục vẫn đang sẽ không cải biến. Hơn nữa, như vậy vô cùng vô tận thế giới, vô cùng vô tận trật tự chi chủ, vô cùng vô tận lưu hư chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ, huyền phong điện chủ. Cứu được, có ý nghĩa gì? Khả năng cái này cây thời không tuyến trung huyền phong điện chủ bỏ mình, một khác cây thời không tuyến thượng huyền phong điện chủ một mảnh mạnh khỏe, đồng thời theo một cây thời không tuyến lại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, chia ra vô số huyền phong điện chủ. Một cái lượng biến đổi, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp vô số kết quả, vô số kết quả ẩn chứa vô số lượng biến đổi. Nhất mặc mạc, điên cuồng đánh thẳng vào vương thành tinh thần, đánh vỡ hắn nhận thức, đánh vỡ hắn đối nho mệnh, linh hồn, tồn tại ý nghĩa nhận tri. Thế cho nên thấy tối hậu, trong lòng hắn một trận mịt, đúng trước mắt thế giới sản sinh mãnh liệt hư huyễn cảm. Vĩnh hằng Đây là vĩnh hằng cảnh Vĩnh hằng chân tướng đúng là tàn khốc như vậy Vương Thành nhìn cái kia dâng về phía trước nước lũ cái kia do vô số tin tức vô số hình ảnh vô số thời không tạo thành nước lũ đột nhiên cảm thấy mọi người coi là vĩ đại nhất sinh mệnh trên thực tế đúng là nhỏ bé như vậy vô số hình ảnh thời không ở giữa những người đó liều sống liều chết thành tựu thiên cấp thành tựu chuyển kỳ thành tựu tinh thần thành tạo hóa thì tính sao ở thời không lực lượng trước mặt bọn họ là như vậy hẹnọn như vậy bé nhỏ không đáng kể chớ nói ảnh hưởng thời không dù cho trong nháy mắt rung động đều không thể kích khởi Trước đây Vương Thành do thần hoàng thành tạo hóa, trận mạnh mẽ và sinh mệnh hình thái cải biến, đã làm cho hắn rất không thích tưởng, đường đường thần đế cấp cường giả, hầu như thì tương đương với tạo hóa cảnh cường giả trong cơ thể dựng dục đi ra ngoài sinh mệnh, nếu như Vương Thành cận, hoàn toàn có thể cho chính hỗn độn chi thể nội này sinh mệnh vị diệt chung, dựng dục ra ngàn vạn người. Mà lúc này, tạo hóa cảnh đến vĩnh hằng cảnh, loại này giai nhảy, so với thần đế cấp đến tạo hóa cảnh, lớn vô số lần. Trong thời gian ngắn thích ứng tới, đây mới là tạo thành Vương Thành trong lòng mê man, vô pháp tiếp nhận nguyên nhân chủ yếu. Òng ngo Hung hăng lay động đầu, Vương Thành đem sở hữu tạm niệm toàn bộ các đức, trực tiếp về tới mình thời không tiến nội, trong sát na xuất hiện ở tinh không vũ trụ vũ trụ nghị hội chung. Bác Nguyệt chi chủ, Bác Nguyệt chi chủ, thế nào? Người. Người thành tựu Vĩnh Hằng. Theo Vương Thành phụ xuống, trật tự chi chủ, Lưu hư chi chủ, Lôi phạt chi chủ, Quang mang chi chủ, Huyền phong điện chủ chờ người, một hơi thở toàn bộ xong tới. Nhìn những người này, Vương Thành có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ cùng thời không sông đang lúc tương hô cập Minh. Bất quá bởi vì hắn vị này Vĩnh Hằng cảnh tồn tại, ngã duy nhất Liên đối hắn này thời gian tuyến đều bị hút ra đi ra ngoài, thế cho nên, bọn họ vô pháp vô hạn phân liệt xuống phía dưới, ở mỗi một người sát na hình thành hàng tỷ người bình hành không gian, diễn hóa ra hàng tỷ người đồng dạng chính. Tuy rằng như vậy, nhưng chính mắt thấy thời không sông chung cái khác vô số trật tự chi chủ, lưu hư chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ, huyền phong điện chủ đám người hình thành, lại nhìn thấy mấy người bọn hắn, trong lòng hắn cũng tràn đầy vi cùng cảm. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, thật tốt củng cố một chút. Một lúc lâu, Vương Thành trung quy lựa chọn đi yên lặng một chút. Bế quan củng cố Vương Thành, người thành công. Thành tựu vĩnh hằng. Trật tự chi chủ, lưu hư chi chủ, lôi phạt chi chủ, quan mang chi chủ chờ người nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vương Thành gật đầu, đợi được ta bế quan kết thúc, những địch nhân này, ta sẽ đi giải quyết. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã rồi tiêu thất. 10. Bình hành thời không. Mặt khác, cho sách mới kiếm đạo chi vương đánh quảng cáo. Sách mới dự tuyên bố một tháng dư, 22 và chữ. Họ Florian mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 887, thời không lực lượng. Được, quá tốt rồi. Vĩnh Hằng Cảnh. Đây là Vĩnh Hằng Cảnh. Không nghĩ tới chúng ta lại may mắn có thể tận mắt đến một cái tồn tại sống Vĩnh Hằng Cảnh. Nay cũng không tính là một cái trị giá phải cao hứng sự tình chứ. Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy một cái tồn tại sống Vĩnh Hằng Cảnh, cái kia không phải mang ý nghĩa chúng ta kiếp này cũng không có hy vọng Vĩnh Hằng. Chuyện này, trật tự chi chủ, lưu hư chi chủ, lôi phạt chi chủ, quan mang chi chủ các loại trong lúc nhất thời xương sở tại chỗ, cũng không biết chính mình là phải vì vương thành cao hứng ăn mừng, cần phải vì tương lai mình nhất định cảm thấy bất đắc dĩ Nhưng đối với những này Vương Thành mà lại cũng đã không cảm giác được. Hắn nói là bề quan, trên thực tế nhưng là lạng Yên không hề có một tiếng động đi tới tinh không vũ trụ. Bác Nguyệt Phong ở trên, hắn nhìn thấy Tần Lạc Trần. Tần Lạc Trần đã đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8, tại Huyền Phong Điện bên trong thu được cực cao địa vị. Bất quá dù cho nàng không đột phá, có một vị tạo hóa cấp bậc phụ thân tại, cũng không có bất kỳ người nào dám trêu trọng đặc biệt là Vương Thành thuộc về diễn hóa hỗn độn thành tiểu tạo hóa, dù cho được xưng tinh không thế giới nhất cường giả trật tự chi chủ, đều sẽ cho nàng mặt mũi, một ít vấn đề nhỏ sẽ không cùng nàng tính toán. Phu thân Vương Thành nhìn thấy Tần Lạc Trần lúc, Tần Lạc Trần cũng là mừng rỡ về phía trước, quay về hắn hành lễ. "Hừ, chân ý quan tưởng pháp đến tầng thứ 8, rất nhanh. So với phụ thân 40000 năm thành tạo hóa mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, bất quá phụ thân yên tâm, ta tất hội gia tăng nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, chắc chắn sẽ không đọa phụ thân uy danh." Tân Lạc Trần nhìn Vương Thành ánh mắt tràn ngập sùng bái. "Tu luyện, không cần thiết đem chính mình một đời đi chuốt xuống đến trong tu luyện đi, trải qua vui vẻ phong phú, mới thật sự là nhân sinh." "Ta không mệt." Vương nhìn Tần Lạc Trần Muốn nói điều gì, cũng không biết vì sao lại nói thế. Hắn hướng về thời không dòng sông bên trong liếc mắt nhìn. Có một ít thời gian tuyến bên trong, Tần Tuyết Nhu đồng dạng cùng người khác thành hôn, rồi sau đó, tương tự sinh ra một đứa con gái, không biết là thời không tác dụng vẫn là một loại nào đó sức mạnh thần bí ảnh hưởng, các nàng lớn được cùng Tần Lạc trần giống nhau như lúc, thậm chí cũng gọi là Tần Lạc Trần. Duy nhất không giống chính là, cái kia Tần Lạc Trần, không phải hắn Vương Thành con gái. Làm chính mình chuyện muốn làm, không cần quan tâm đến người khác cái nhìn, phong phú là tốt rồi. Vương Thành trong lòng thầm than, nói một tiếng Phu thân, ngươi có tâm sự sao?" Tân Lạc Trần nhìn Vương Thành, quan tâm nói. Vương Thành lắc lắc đầu. Toàn bộ thế giới, không, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô số thế giới song song, chỉ có hắn một người, chân ngã duy nhất thuộc về đa nguyên vũ trụ, không gian song song chân thực tồn tại, cái cảm giác này, nhượng hắn có một loại xuất phát từ nội tâm cô độc. Tinh thần tương đối tại truyền kỳ mà nói, thuộc về không giống sinh mệnh hình thái, mà tạo hóa tương đối tại tinh thần mà nói, thuộc về không giống hình thái, nhưng những này hình thái tuy rằng không giống, nhưng chung quy vẫn còn có liên lụy, có liên hệ. Thế nhưng Vĩnh Hằng tương đối tại Vĩnh Hằng trở xuống sinh mệnh. Sai biệt quá lớn. Lớn đến hắn không biết muốn dùng gì đó thái độ đi đối mặt. Phu thân, có thể cùng ta nói một chút không? Nói không chắc ta có thể giúp đỡ được ngươi. Tân Lạc Trần nói. Vương Thành nhìn nàng một cái, trầm ngâm một phen, chỉ vào trong sân tròi nghỉ mát, hai người tại tròi nghỉ mát dưới trướng. Ngươi nghe nói qua thế giới song song. Có nghe thấy? Nếu như ta cho ngươi biết, thế giới song song là thật sự, đồng thời, bởi vì thời không lực lượng, mỗi một mắt Đều sẽ có vô số cái thế giới song song sinh ra, mỗi một cái thế giới song song chỉ cần có một cái ta sau, liền đem hội có vô số cái ta, nhìn thấy vô số ta sinh sinh tự tử, tử có các loại không giống nhau từng trải, lâu dần, ngươi đem làm sao đối mặt ta. Vô số thế giới song song, vô số ngươi. Đúng. Cái khác thế giới song song phụ thân ta lại không có biết, ta quyết định ngươi là có thể a Vương Thành lắc lắc đầu, thời gian là một phần một phần về phía trước, tuân theo loại này định luật, thời khắc này ngươi tại cùng ta trò chuyện, mà sau một khắc, ta đã phân liệt phục chế vô số phân. Vùi đầu vào vô số thời không song song, ta vẫn là lúc trước ta sao? Hai người chúng ta lại nên làm như thế nào tự sự? Rất đơn giản à, nếu như dựa theo phụ thân ngươi lời giải thích, thời gian là một phần một phần về phía trước, phụ thân ở một khắc tiếp theo sẽ bị phân liệt thành vô số phân, như vậy, ta phải cũng sẽ bị phân liệt thành vô số phân, rồi sau đó chúng ta như thường là một đối một, một cái chớp mắt trước ngươi đối với một cái chớp mắt trước ta, ngươi bây giờ đối ứng hiện tại ta, cái kế tiếp chớp mắt ngươi đối ứng, cái kế tiếp chớp mắt ta, không hề có sự khác biệt mà, chúng ta cần gì phải lo lắng. Nhiều như vậy Tần Lạc Trần có chút đơn giản giải thích, nhất thời nhượng Vương Thành choãn váng. Là hắn nghĩ tới quá nhiều sao? "Phụ thân, quá khứ vị lai ngươi, phải hay không ngươi, lại hội làm gì ta, là tốt hay xấu, đó là quá khứ vị lai ta cần thiết cân nhắc vấn đề, chúng ta chỉ cần chắc chắn hiện tại, vào giờ phút này, ta biết ngươi là phụ thân ta, ta là con gái ngươi, hai chúng ta tại lẫn nhau tàn gấu, này như vậy đủ rồi. Ta đây là lo sợ không đâu sao?" Nghe được Tần Lạc Trần, Vương Thành có chút thít lặng. Tần Lạc Trần hé miệng nở nụ cười, nhưng cũng không phủ nhận. "Mà Vương Thành" cũng là đem trong đầu dư thừa ý nghĩa văng ra ngoài, đúng, không cần nghĩ nhiều như thế, toàn trí toàn năng, không hẳn là chuyện tốt đẹp gì, cũng là bởi vì không biết, mới hội có tìm tòi ý nghĩa cùng động lực tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười, nhận thức tần lạc trần lời giải thích. Hơn nữa, vĩnh hằng cảnh mang cho hắn nghi hoặc, có thể như kết quả đem những này nghi hoặc ném đến bên cạnh, chỗ tốt nhưng cũng hết sức rõ ràng. Thì như, một tháng sau, Vương Thành thân hình lại xuất hiện ở vũ trụ hội nghị trung tâm trong phòng họp. Mà chính tính toán kẻ địch vị trí chỗ ở trật tự chi chủ, lưu hư chi chủ, lôi phạt chi chủ Uyên Phong điện chủ các loại nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, đồng thời tiến lên đón, "Bác Nguyệt, Bác Nguyệt chi chủ, ngươi đến rồi." Bác Nguyệt chi chủ bệ hạ, "Ngươi thật sự thành tựu vĩnh hằng." Vương Thành nhìn vây lên đến chư vị tạo hóa cảnh tồn tại, tưởng tượng bọn họ sinh tồn tại thời không sông dài trong đó từng hình ảnh, trong lòng không khỏi thầm than, có lúc vô tri ngược lại là một loại may mắn. Bất quá nghĩ rõ ràng tần lạc trần trong miệng đạo lý đơn giản sau, đối với bọn hắn hỏi thăm, Vương Thành không có ẩn dấu, gật, gật đầu, "Ta đã thành tựu vĩnh hằng." "Thật, thật sự vĩnh hằng rồi." Trật tự chi chủ Quang mang chi chủ có chút chán v้าง. Làm sao, làm sao trước mắt Vương Thành nhìn qua không có thay đổi gì a? Vương Thành nhìn vẻ mặt khiếp sợ trật tự chi chủ, quang mang chi chủ, lại ngẩng đầu liếc mắt một cái thời gian sâu dài. Căn cứ thời gian sông dài về phía trước đẩy mạnh định luật, từng cái từng cái trật tự chi chủ, quang mang chi chủ, chính tại nghị trăm phương ngàn kế đối mặt kẻ địch xâm lấn, đương nhiên, cũng có một chút thế giới song song bên trong, huyền tâm chi chủ tỉnh không đem kẻ địch dẫn tới tinh không thế giới, hiện nay tinh không thế giới vẫn cứ là một mảnh ăn lạnh. Đưa mắt từ cái kia ngàn tỷ vạn trật tự chi chủ mang mang chi chủ trên người thu hồi lại, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người của hai người, nói một tiếng, "Vĩnh Hằng cảnh, đồng thời không có các ngươi tưởng tượng viễn diệu như vậy, ta dùng lời nói không cách nào hướng về các ngươi thuyết minh, bất quá, cùng các ngươi hiểu rõ gần như, Vĩnh Hằng cảnh chính là trạm diện quá khứ, tương lai, chân ngã duy nhất tồn tại, mà hắn lực lượng, sắp thực cũng có thể tác dụng đến thời. Không bên trong, Vương Thành trầm ngâm một phen, cảnh giới này, không nói gì trình bày quá mức trắng sám, hắn không nữa giải thích, nói sang chuyện khác, "Trước tiên giải quyết chúng ta kẻ địch trước mắt đi." "Đúng đúng đúng." Trước tiên giải quyết kẻ địch. Quang mang chi chủ, trật tự chi chủ các loại lúc này đương nhiên sẽ không vi phạm vương thành. Bát nguyệt chi chủ bệ hạ định dùng siêu thời không đả kích giết chết những kia tạo hóa cảnh cường giả sao? Không dùng được, các người nếu đã đối với vĩnh hằng lực lượng hiếu kỳ, ta mang bọn người nhìn cũng không sao, liền mang bọn người hóa thân đi qua đi." Vương thành nói, hư vung tay lên, bao phủ mấy người thân hình, rồi sau đó trực tiếp nhảy ra thời không này tuyến, hướng về những kia xâm lấn tạo hóa cảnh cường giả bay đi. "Không." Sát tử nói, không thể gọi là bay. Mà là hắn đem trật tự chi chủ, quang mang chi chủ Huyền Phong điện chủ, Lôi phạt chi chủ các loại tin tức phục chế, đưa lên đến 360 năm sau, bọn họ coi chính mình vừa mới mới vừa bay về phía trước được rồi chốc lát, trên thực tế, bọn họ bây giờ nhìn đến, từng trải, nhưng là phi hành 360 năm sau cảnh tượng. Ở mảnh này cảnh tượng bên trong, hai cái tàn tạng, năm cái vẫn còn tồn tại sức chiến đấu vũ trụ tinh vân, chính đang không ngừng khuyết tán sóng năng lượng, tính toán tinh không thế giới chật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ các loại bản tôn ở chỗ đó. Nhìn thấy tinh không thế giới tám đại tạo hóa cảnh cường giả đến, những này không biết đến từ thế giới nào kẻ xâm lấn đồng thời chấn động không chỉ bọn họ, trật tự chi chủ, quang mang chi chủ, lôi phạt chi chủ, huyền phong điện chủ, cực tinh chi chủ, huyền tâm chi chủ, thần thông chi chủ, lưu hư chi chủ tám người từng cái từng cái đồng dạng mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, đối với linh ngộ thời không vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói, lại xa cự ly, trên thực tế đều không còn tồn tại nữa. Trật tự chi chủ các loại nhìn Vương Thành bày ra loại thủ đoạn này, trong lòng tràn ngập hưng phấn, kính nể. Bác Nguyệt chi chủ bệ hạ nên dùng loại nào phương pháp đối phó lại bậy tôn tạo hóa cảnh cường giả. Đặc biệt là trong này còn có một vị đại năng người Đại năng giả cũng là bước đầu đột chạm đến thời không hàm nghĩa tồn tại. Quang Mang Chi chủ nói, ánh mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm cái kia cực kỳ khổng lồ bảy đám vũ trụ tinh vân, đặc biệt là lưu ý trong đó một đoàn sóng năng lượng rõ ràng có khác biệt tại cái khác sáu tôn tạo hóa cảnh cường giả vũ trụ tinh vân, quan tâm hắn nhất cử nhất động, chờ đợi tiếp xuống khoáng thế đại tri đến. Ầm ầm ầm. Tựa hồ rốt cục nhận ra được trước mắt kẻ địch ở chỗ đó, một luồng sức mạnh tinh khủng đồng thời ở trước mắt bảy tôn tạo hóa cảnh cường giả trên người áp vũ, liền muốn đem đám người bọn họ triệt để hủy diệt. Nhưng mà, không gặp Vương Thành có bất luận động tác gì, Hắn liền như thế tiến lên một bước, vẻ mặt hờ hững nhìn này bảy tôn tạo hóa cảnh cứng, giả, bao quát vị kia chạm đến thời không đại năng giả, thản nhiên nói một tiếng, "Làm sao, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Ông ông, Theo hắn thần niệm quyết tán, dùng thời không gia tốc lan chuyển đến bảy đám vũ trụ tinh vân trong đó, thai ngén tại này bảy đám vũ trụ tinh vân bên trong sức mạnh hủy diệt đồng thời chấn động, tại chật tự chi chủ các loại không rõ dưới ánh mắt, dùng tốc độ cực nhanh tiêu tan không còn hình bóng. Không tới chốc lát, từng đạo từng đạo cường đại thần niệm từ bảy đám vũ trụ tinh vân trong đó bắn ra, hình thành bảy đạo cùng nhân loại giống nhau như lúc hóa thân. Dùng vị kia đại năng giả dẫn đầu, đầy mặt kích động, kinh hỉ đi tới Vương Thành trước người, hồn nhiên không để ý chính mình tạo hóa cảnh cường giả bộ mặt, lễ rơi đầy mặt hướng về Vương Thành cung kính quy lệ, phục sát đất, thánh tôn, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. Ưng. Vương Thành phảng phất không nhìn thấy này bảy tôn tạo hóa cảnh cường giả khóc ròng ròng quỳ sắt răng rắc, thản nhiên nói một câu, có thể tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư tìm tới ta, cũng coi như các ngươi hữu thâm, từ nay về sau, liền do các ngươi bảo vệ tình không thế giới đi, đây chính là ta giao cho các ngươi duy nhất nhiệm vụ. Vâng, chúng ta cho dù dốc hết tính mạng cũng tuyệt không nhượng bất luận người nào xúc phạm tới tinh không thế giới nửa phần. Bảy đại tạo hóa cảnh cương giả, bao quát vị kia đại năng giả ở bên trong, không có gì khác nhau kinh hỉ hành lễ, phản phất người trước mắt nguyện ý cho bọn họ phân phối nhiệm vụ, thu nhận giúp đỡ bọn họ hiệu lực, là bọn họ suốt đời bên trong to lớn nhất vinh quang. Thấy cảnh này, chờ đợi một hồi kịch liệt đại chiến trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ các loại toàn bộ bội rối, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, loại này phương diện giao phong, hắn căn bản xem đều không thể xem hiểu. Bác Nguyệt chi chủ, chuyện này, một hồi lâu Huyền Phong điện chủ mới có chút nghi ngờ không thôi đi lên, không nhẫn mại được thăm dò tính hỏi thăm. Không gì đó, ở tại bọn hắn nhìn thấy ta thời khắc này, trong đầu của bọn họ một ít quên mất ký ức toàn bộ hiện lên, nhuận bọn họ từng cái nhớ lại, tính mạng của bọn họ, thân phận của bọn họ, địa vị của bọn họ, tu vi của bọn họ, công pháp của bọn họ, bọn họ tất cả, toàn bộ là do ta ban tặng cho, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là vì tìm tới ta, đến trước mặt của ta cống hiến bọn họ tất cả sức mạnh, để báo đáp ta ân tình, chỉ đến thế mà thôi. Huyền Phong điện chủ trong mắt nhất trương, ngươi, thay đổi trí nhớ của bọn họ Thay đổi ký ức bọn họ nhất định có thể cảm giác ra được, ta nói tới những kia, trên thực tế đã phát sinh, tất cả tất cả đều là thật sự phát sinh tại quá khứ của bọn họ, từ bọn họ phàm nhân lúc nhỏ yếu, đến tiên giai, đến truyền kỳ, đến tinh thần, đến tạo hóa, tràn ngập ở tại bọn hắn trong cuộc sống mỗi thời mỗi khác. Ngươi thậm chí có thể mang bọn họ xem là ta trong bóng tối từ nhỏ bồi dưỡng lên tử sĩ. Vương Thành nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, các ngươi không phải là muốn biết vĩnh hằng lực lượng sao? Này, chính là vĩnh hằng thời không lực lượng. Họ mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại chương 888, các đuổi trở về với các lui. Ngã thở. Trật tự chi chủ, quang mang chi chủ, lôi phạt chi chủ bỏ người, nhìn tính và tính, làm sao cũng không nghĩ tới, để Vương Thành xuất thủ đối phó những cái kia xâm lấn tạo hóa cảnh cường giả, đúng là loại kết cục này. Không có chiến đấu, không có chém giết, không có giao phòng, thậm chí bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại một loại bọn hắn chỗ không thể nào hiểu được phương diện dưới, chiến đấu liền kết thúc. Mà lại, loại này kết thúc còn không phải một phương phá hủy một phương, mà là địch nhân bảy vị tạo hóa cảnh giả căng căng một mực đầu nhập vào, dù là cái kia vị đại năng người cũng không ngoại lệ. Giao chiến mới bắt đầu, bọn hắn còn đang lo lắng, vương thành dù sao thành tựu vĩnh hằng không lâu, vị kia đồng dạng nắm giữ lấy thời không áo nghĩa đại năng giả có thể hay không mang cho hắn phiền phức. Nhưng hiện thực tàn khốc không chút do dự nói cho bọn hắn, suy nghĩ nhiều. Bọn hắn hết thể suy nghĩ nhiều. Tại vĩnh hằng cảnh cường giả trước mặt, tạo hóa cảnh, liền sức phản kháng đều không có. Ở tại bọn hắn không biết đi qua trên chiến trường, tất cả tạo hóa cảnh cường giả, liền đã bị toàn bộ thuần phục. Đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả nắm giữ lực lượng a. Thật lâu Trật tự chi chủ mới là thở dài một tiếng. Lôi phạt chi chủ nhìn lấy mấy vị kia bị thu phục tạo hóa cảnh cứng, giả, hắn nhìn ra được, mấy vị này tạo hóa cảnh cứng, giả là chân tâm thật ý đầu nhập vào vương thành, đồng thời đối với hắn có loại mù quáng cùng Cùng nhiệt tín nhiệm, ủng hộ, dù là vương thành để bọn hắn đi chết, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không do dự. Giống như vương thành nói tới, có thể đem bọn hắn coi như hắn âm thầm huấn luyện tử sĩ. Về phần vương thành thành tựu tạo hóa mới 160 dự vạn năm, ở đâu ra thời gian đi huấn luyện những này chí ít sống 10 ức năm trở lên quái vật. Thời gian Vương Thành siêu việt thời không, đến bọn hắn sinh mệnh đi qua, ở tại bọn hắn nhất khi yếu ớt bắt đầu chỉ điểm bọn hắn, mà lại, trong lòng của hắn minh bạch, đã Vương Thành có thể thông qua xuyên qua thời không đến bọn hắn nhỏ yếu thời điểm chỉ điểm phương thức của bọn hắn đem bọn hắn thuần phục, như vậy muốn đem bọn hắn chém giết, đồng dạng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Phục rồi. Đáng tiếc, từ xưa đến nay thì có nghe đồn, Vĩnh Hằng không thấy Vĩnh Hằng, tận mắt thấy một cái Vĩnh Hằng cảnh cường giả ở trước mặt ta hiện ra huyền diệu, đủ để gián tiếp chứng minh, ta cả đời này đều không có hy vọng thành tựu Vĩnh Hằng. Mấy vị tinh không thế giới tạo hóa cảnh cường giả từng cái thở dài không thôi, thất vọng mất mát. Bọn hắn từng cái chủ giác, cả một đời đều tu luyện bổ phí. Về sau, Liên hào hào dạy bảo đệ tử ba, đồng dạng để những đệ tử kia không cùng Bắc Nguyệt chi chủ tiếp xúc, cứ việc dạng này có chút lựa mình dối người. Nhưng, chỉ có thể như thế. Mấy vị tạo hóa cảnh cường giả tự lầm bẩm. Nhìn thấy mọi người đã hiểu được vĩnh hằng chi lực, Vương Thành đối bị hắn thuần phục bảy vị tạo hóa cảnh cường giả nói một tiếng, các ngươi liền lấy nơi này làm trung tâm tản ra đi, tại đây khu vực tới lui, ngăn cản hết thảy tới gần tinh không thế giới tạo hóa cảnh cường giả cẩn tuân thánh tôn pháp trị. Bảy vị tạo hóa cảnh cường giả cung kính ngưng thanh lấy, cấp tốc lui ra. Đi thôi. Hơi hợt xử lý bảy vị trước đây không lâu còn để trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ bọn người đã sinh đà tử tạo hóa cảnh cường giả, Vương Thành thân hình khẽ động, đã mang lấy bọn hắn quay trở về tới tinh không thế giới bên trong. Tinh không thế giới nguy cơ giải quyết, chư vị kế tiếp là tiếp tục ra ngoài du lịch, vẫn là. Vương Thành nhìn lấy mấy người dò hỏi. Ra ngoài du lịch? Trật tự chi chủ bọn người lắc đầu, nếu biết bản thân cả đời này đều không hi vọng thành tựu vĩnh hằng. Bọn hắn hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào bọn hắn hộ bối trên thân, ta dự định tại tinh không thế giới, chư thần thế giới, phủ cận thế giới tìm kiếm một số thiên tài chân chính, đem bọn hắn thu làm đệ tử, tiến hành chỉ đạo. Ta dự định đi rất nhiều thế giới thể nghiệm một chút những thế giới kia phong tình, còn tìm kiếm bất hủ vật chất công việc. Quên đi thôi, dù sao vô vọng vĩnh hằng, ta cũng dự định buông lòng một chút, tìm một chút có ý nghĩa chuyện làm. Tìm kiếm đệ tử, thỉnh tam một người đi. Mấy vị tạo hóa cảnh cường giả nói, hơi có chút chán nản cảm giác. Đối với cái này, Vương Thành không tốt khuyên bảo. Hy vọng các ngươi sớm ngày tìm tới bản thân hài Lòng chuyển thừa y bắt người. Chúng ta không cầu y bát của chúng ta người thừa kế có thể đạt tới vương thành nước của ngươi chuẩn, chỉ cần có ngươi năng lực 1%, chúng ta liền hài lòng." Trật tự chi chủ cười khổ nói. "4 vạn năm thành tạo hóa, 200 vạn năm thành vĩnh hằng a. Dù là lại nhân với gấp trăm lần, đó cũng là 400 vạn năm thành tạo hóa, 2 ức năm thành vĩnh hằng, thiên phú tuyệt đối được xưng tụng lý tiên." Những người khác đối trật tự chi chủ lời nói rất tán thành. Vương thành cười cười, không tiếp tục cùng trật tự chi chủ bọn người nói xuống dưới, tinh không thế giới nguy cơ đã giải trừ. Hắn khách sáo một phen, trực tiếp rời đi, xuyên thẳng qua thế giới, bước vào Chư Thần Thế Giới. Có thể tại thời không bên trong xuyên thẳng qua hắn, khoảng cách đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa, đi bất kỳ địa phương nào đều chẳng qua một ý niệm. Chư Thần Thế Giới, Vương Thành thấy được chính đầu nhập cực lớn nhiệt tình khuyết trương lấy sát lục thần đỉnh bên trong chiến tranh thần hệ lực ảnh hưởng, nàng thậm chí cùng chiến tranh thần điện một bộ cái khắc thần linh lấy được liên hệ, trở thành những thần linh kia thần chủ, bắt tay tiếp thu toàn bộ chiến tranh thần hệ, mà lại có sát lục thần đỉnh ở sau lưng ủng hộ, hoàn thành bậc này hành động vĩ đại, chỉ là về thời gian vấn đề. Trường Phong Băng Nhan. Vương Thành Thấu qua thời không, tại Trường Phong Băng Nhan trên người dừng lại một lát, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Mặc dù hắn lúc trước đối Trường Phong Băng Nhan có chút tâm động, nhưng từ khi dần dần biết được Trường Phong Băng Nhan tâm tư cũng không ở trên người hắn về sau, hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn có lẽ có thể cưỡng ép chiếm lấy Trường Phong Băng Nhan, thậm chí xuyên qua thời không, tại nàng tuổi nhỏ lúc, lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, từ đó để cho nàng yêu bản thân, nhưng không cần thiết. Nhân sinh không chỉ có thỏa mãn, vẫn phải có tiếng với. Trường Phong Băng Nhan như thế, Vương Tuyển Cơ, đồng dạng như thế. Cái này mới là hoàn chỉnh nhân sinh. Lăng Yên im lặng truyền một số lực lượng cho Trường Phong băng nhan, để thực lực của nàng trong im lặng tăng dài đến có thể so với chư thần thế giới thần đế cấp cường giả chiến lực về sau. Vương Thành thân hình lóe lên, xuất hiện ở chư thần thế giới tới gần Hạch Tâm vị trí. Sau đó, trên tay hắn xuất hiện Chí Tôn Ma kiếm. Cho tới nay, hắn đều coi là Chí Tôn Ma kiếm là một thanh vĩnh hàng thần khí, nhưng theo hắn chân chính thành tựu vĩnh hằng lúc mới phát hiện, thế gian căn bản không có vĩnh hằng thần khí khái niệm. Thật giống như tạo hóa cảnh cường giả có tiếp xúc thời không đại năng giả đồng dạng một số tạo hóa thần khí bởi vì chất liệu không giống bình thường, đồng dạng cụ bị đủ loại can thiệp thời không thủ đoạn. Chí tôn ma kiếm, bản thân chính là chư thần thế giới chi chủ chúng thần chi chủ chế tạo một kiện tạo hóa thần khí, về sau chư thần thế giới chi chủ ngủ say, một ít tâm tình tiêu cực phụ lên bên dưới, chí tôn ma kiếm dần dần thối biến, tiến hóa thành cùng loại với nửa bước vĩnh hàng thần khí tồn tại. Về phần những cái kia tâm tình tiêu cực đến cùng là cái gì? Vương Thành nhìn không ra. Hoặc giả, là chúng thần chi chủ ngủ say lúc các động. Nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng thần chi chủ bực này nhân vật khủng bố Dù là tiêu tán đi ra mặt trái tư duy, vẫn có vặn vẹo thời không lực lượng, ảnh hưởng thần đế dễ như trở bàn tay. Thấu qua thời không trường hà, hắn có thể thấy rõ ràng, năm đó mới truyền kỳ kỵ sĩ sát lục thần hoàng dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được Chí Tôn Ma Kiếm, đồng thời cấp tốc vượt khởi, 10 trong 1 năm, đã trở thành vĩ đại nhất thần hoàng một trong. Đáng tiếc hắn bởi vì giết chóc quá mức, đắc tội cường giả quá nhiều, không thể không trốn hướng tinh không thế giới, sau đó bị thương sóng nghị trưởng bọn người liên thủ diệt sát, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, đem truyền thừa của mình giấu ở mạc trong thánh địa, mà một đạo khác tàn hồn thì mang theo Chí Tôn Ma Kiếm Di tất bầu trời sao, rơi xuống cổ Man Tinh bên trên. Tại Vĩnh Hằng cảnh cường giả trước mặt, những này phủ bụi lịch sử, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cuối cùng không phải chân chính Vĩnh Hằng thần khí a. Vương Thành nhìn trong tay Chí Tôn Ma kiếm, thở dài một cái, không phải Vĩnh Hằng thần khí, mà ta Lữ Tinh Hà Sư tôn bội vì ngươi mà chết, bởi vậy. Theo Vương Thành vây tay tại trí Tôn Ma kiếm bên trên mươi qua, Trí Tôn Ma kiếm bên trên thời không lấy một loại tốc độ khủng khiếp quay lại lấy, trong khoảnh khắc, đã quay lại đến sát lục thần hoàng đạt được hắn trước tạo hóa thần khí bộ dáng, sau đó dư thế không giảm từ tạo hóa thần khí hình thái phân giải, trở lại như cũ thành một đống chân quý vật liệu cùng mấy phần bất hủ vật chất. Bụi về với bụi, đất về với đất. Làm xong những này, Vương Thành thân hình lóe lên, về tới Bắc Nguyệt Phong. Vừa đến Bắc Nguyệt Phong, bị Vương Thành thuê vị Bắc Nguyệt Phong người quản lý Diệt Hồn Thần Tôn đã tiến lên đón, "Bắc Nguyệt chi chủ bệ hạ, Nguyên Luyện Thần Hoàng, Hỗn Chân Thần Tôn chờ ở bên ngoài đợi, không biết ngài có gặp hay không?" Nguyên Luyện Thần, Hoàng, thần bên ngoài nhìn qua, hai người này, đi rõ ràng đều là Hỗn Độn sinh vật một mạch tu hành hệ thống. Hiển nhiên khi biết hắn lấy hôn độn thành tựu tạo hóa về sau, hai người đồng thời trước tới bái phỏng, muốn cùng hắn chèo chút quan hệ. Trong đó Nguyên Luyện Thần Hoàng bởi vì lúc trước đắc tội qua duyên cớ của hắn, còn chuẩn bị một phần 10 phần phong phú hậu lễ. Đương nhiên, cái gọi là phong phú là nhằm vào Nguyên Luyện Thần Hoàng bản thân, đối Vương Thành mà nói, những vật kia căn bản không tính là cái gì. Nói cho bọn hắn, đông tây lưu lại, người có thể đi rồi, xem ở lúc trước hắn thức thời phân thượng, ta có thể không truy cứu hắn. Vương Thành nói một câu. "Là, ta cái này đi." Diệt Hôn Thần Tôn nhẹ gật đầu, lui xuống. Theo diệt hồn thần tôn lui ra, gian phòng của hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thanh Cửu tạo hóa, thân phận địa vị của hắn so với lúc trước đã phát sinh biến hóa to lớn, lúc trước cùng hắn có chút giao hảo vạn kiếm thần tôn, Phạm Tinh thần vương, Vũ Hóa thần hoàng, Tây Phổ thần đế bọn người, không có chuyện gì đã không còn dám tùy ý quấy rầy hắn, dù là Vương Thành duy trì thái độ bình thản, trên người hắn cái kia cơ hồ có thể vặn vẹo tinh giới pháp tác lực lượng, vẫn làm cho những này thần tôn, thần vương, thần đế cấp cường giả cảm thấy áp lực thật lớn. Vô sự dưới, Vương Thành nhìn thoáng qua Trần Trần, Tần Lạc Trần chân ý quan tưởng pháp đến tầng thứ 8 về sau, tạm thời bỏ dở tu hành, nàng tựa hồ nhìn chúng một cái thiên giai tinh luyện sư, thận ẩn quan sát đến vị kia tinh luyện sư, có thu đối phương làm đồ đệ chi ý. Nghĩ đến Tần Lạc Trần, Vương Thành lại nghĩ tới cùng hắn có phức tạp gút mắt Tần Tuyết Nhu. Có lẽ là không biết như thế nào đối mặt Vương Thành, Tần Tuyết Nhu đại bộ phận thời điểm đều không ở Bắc nguyệt phòng, thậm chí đều không ở trấn Nam Tinh vực, mà là toàn bộ vũ trụ Nguyên Mông bốn phía du dãng. Vương Thành hơi hướng phía hơn 1 triệu năm trước nhìn lại, rất nhanh từ hắn một lần cuối cùng gặp Tần Tuyết Nhu thời gian tuyến bên trên tìm được chỗ ở của nàng. Sau đó căn cứ đầu này thời gian tuyến, nhất nhất nhìn lại. Hơn 100 trong vạn năm, tần tuyết nhu đều là 4 phía du đãng 4 biển là nhà, mà lại nàng biết mình mệnh cách đặc thủ không muốn hại người, thường thường kết bạn mấy vị bằng hữu đều sẽ nhanh chóng rời đi, để tránh hại đối phương, có thể nói, bên trên trong thời gian vạn năm bên trong, nàng đều tại tịch mịch cô độc bên trong vượt qua. Dù là nàng rất ít về Bắc Nguyệt Phong, sao lại không phải bởi vì không muốn để mệnh cách của mình chi lực lan đến gần Bắc Nguyệt Phong đám người nguyên nhân. Mệnh cách. Vương Thành cẩn thận nhìn chầm chầm tần tuyết, nhu. Tần tuyết nhu mệnh cách khiến cho nàng tựa như một cái nam châm, hấp thu đủ loại tin tức. Đồng dạng trong hoàn cảnh, nàng có thể so với người khác thu hoạch được càng nhiều ưu thế, cơ duyên, mà vì duy trì một loại nào đó cân bằng, cùng với nàng người, tự nhiên là lại nhận đủ loại tổn thương. Lưu ý quan sát tần Tuyết Nhu một phen, Vương Thành rất nhanh đã nhận ra tần Tuyết Nhu cùng những người khác không giống bình thường chỗ. Tần Tuyết Nhu cùng Tinh Không Thế giới liên hệ, rất chặt chẽ, chặt chẽ đến để người có chút khó có thể tin. Nàng liên phản phất tinh không thế giới cơ bản quy tắc bên ngoài, chưa thay ngén hoàn thành những quy tắc khác. Thật giống như chư thần thế giới ngoại trừ chí cao pháp tắc bên ngoài, còn tồn tại đủ loại đặc sắc pháp tắc, tinh không thế giới bởi vì còn còn trẻ, những pháp tắc kia cũng chưa hoàn toàn dựng dục ra đến, mà Tần Tuyết Nhu. Nếu là có thể dạng này tiếp tục trưởng thành tiếp, cuối cùng có một ngày, có thể trở thành giữ gìn tinh không thế giới pháp tắc một phần tử. Nhìn đến cái này, Vương Thành trong lòng một trận giận mình. Thế giới chiếu cấu người, Tần Tuyết Nhu cùng cùng loại với Tần Tuyết Nhu như vậy mệnh cách thần dị người tu luyện, đều tương đương với tinh không thế giới chiếu cấu người, bọn hắn đồng đẳng với pháp tắc hình thức ban đầu, chờ đến tinh không thế giới thành thục, tới gần quy biến Tại cần bọn hắn thời khác, liền sẽ dẫn đạo bọn hắn, thân hợp tinh không thế giới, từ đó để tinh không thế giới triệt để hoàn thiện. Vương Thành nhìn lướt qua tinh không thế giới. Một lần tách ra chính là một lần lượng kiếp, một lần lượng kiếp chính là thế giới một lần bản thân tiến hóa cùng hoàn thiện, mà tinh không thế giới, khoảng cách lượng kiếp tiến đến, đại khái còn có 2 tỷ năm trên trở dưới. Trong ngâm một phen, Vương Thành một bước hư đạo, trực tiếp xuất hiện ở thuộc về bảo thạch thương hội quản hạt trong tinh vực một khoả cao đẳng sao trời bên trong. Giờ phút này, Tân Tuyết Nhu chính tại đây khoả nhất sao trời bên trong chủ trì một trận giao dịch. Nàng làm một cái tên là La Hoa Tông tông chủ mời khách hành, nhưng ngôi sao này chủ tệ một phương tiến hành giao dịch, dùng thực lực của mình trấn nhiếp ra tộc kia, lấy duy trì giao dịch tính công bình. Vương Thành đến, cũng không ẩn tàng năng lượng của mình ba động, lấy tần Tuyết Nhu chân ý quan tượng pháp tầng thứ 7 cảnh giới, rất nhanh đã có cảm ứng. Người nào? Tần Tuyết Nhu xoay chuyển ánh mắt, ẩn ẩn mang theo lăng lệ, bất quá những này lăng lệ kéo dài một lát, đã thu liễm, Vương Thành. Vương Thành nhẹ gật đầu, gần nhất ngươi rất ít đi thiên hà tinh cùng huyền phong điện. Ta không thích hợp cùng người cách quá gần. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? ta có thể giúp ngươi sửa đổi mạng của ngươi, bất quá cứ như vậy, thiên phú của ngươi liền sẽ có sở hạ ngã. Thật sự có thể? Tần Tuyết Nhu trong mắt lóe lên một tia thần thái. Vương Thành nhìn lấy nàng, ngược lại là minh ngộ, Tần Tuyết Nhu cũng không phải là tận lực biểu hiện bất cận nhân tình, mà là nàng mệnh cách, khiến cho nàng nhất định không thể cùng những người khác cách quá gần, dần dà, đã sớm nàng lạnh lùng cùng đối ngoại vật thờ ơ. Có thể, ta nguyện ý. Được. Vương Thành nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua tinh không thế giới, hư thủ rung lên, đã đem nàng và tinh không thế giới ở giữa tồn tại đặc thù cảm ứng chặt đứt. Tại hắn đem Tần Tuyết Nhu cùng Tinh Không Thế Giới đặc thù cảm ứng chặt đứt về sau, Tần Tuyết Nhu cũng là lòng có cảm giác, chính nàng cùng thế gian cảm ứng ẩn ẩn mơ hồ, nhưng nhưng trong lòng thì sinh ra một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Thành công. Tự nhiên. Vương Thành nói một tiếng. "Tạ ơn." Tần Tuyết Nhu thấp giọng nói. "Không cần." Vương Thành nhìn thoáng qua vẫn trở lấy nàng chủ trì cuộc giao dịch này, nói, "Có thời gian, đi thêm Huyền Phong Điện Bắc Nguyệt Phong xem một chút đi, ta nghĩ Lạc Trần Hội cảm thấy cao hứng. Ta minh bạch, chờ đem chuyện bên này xử lý về sau, ta hội trở về." Vương Thành nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, đã rời đi. Nhìn lấy rời đi Vương Thành, Tân Tuyết Nhu trong lòng cảm xúc hỗn mang. Trước kia, nàng còn có thể tìm bản thân mệnh cách đặc dị lấy cớ để cho mình không đi đối mặt hắn, tận lực không trở về Bắc nguyệt phòng, hiện tại thế nào? Một lát sau, nàng lắc đầu. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Chương 889, hết thệ chi nhân hết thệ chi quả. Thiên Hà Tinh. Vương Thành thân hình đột ngột xuất hiện tại đây ngôi sao thuộc về Tam Đại Trạch khu vực. Tam Đại Trạch. Bởi vì Thiên Hà Tinh độ cao phát đạt, Liền ngay cả Vương Thành Nguyên bản lấy phạm nhân thân thể xuyên qua hoàng phù chi địa, cũng biến thành một mảnh phồn hoa, đủ loại công trình kiến trúc, tông môn, thế lực, tràn ngập tại đây ngôi sao, còn những cái kia nguyên bản cường đại vương giả sinh vật, lãnh chúa sinh vật thì trở thành vô số cường giả nhóm chăn nuôi sùng vật, đâu còn có nửa phần ủy phong có thể nói. Nhìn lấy mảnh này hoàn toàn xa lạ địa vực, Vương Thành trong nội tâm thở dài. Trăm bạn năm thương hải tang điền, quen thuộc đông tây, đều đã không tồn tại nữa. Ông ngông. Vương Thành trầm mặc không nói, theo hắn hoàn cảnh bốn phía kịch liệt biến hóa. Nguyên bản phồn hoa công trình kiến trúc đã biến thành một mảnh hoang vu, đầy trời báo các không ngừng thổi lất phất, che khuất bầu trời, nơi xa thỉnh thoảng còn có thể chuyển đến giá thú gầm rú. Hắn hoán đổi thời không. Lúc này Vương Thành tùy ý lựa chọn một thời gian tuyến, xuyên qua đi vào, xuất hiện ở 100 hơn 600.000 năm trước hoang vu khu vực, đứng một mảnh to lớn hẻm núi đỉnh. Về phần cụ thể là năm nào, Vương Thành không có có mơ tưởng, nhìn thêm. Dù sao, vô luận thế giới nào, cũng sẽ không có Vương Thành tồn tại. Đúng. Vương Thành như thế xếp bằng ở hẻm núi đỉnh một chỗ trên đá lớn. Lẳng lặng nhìn báo cắt đầy trời, nhớ lại năm đó vượt qua Hoàng Vũ chi địa lúc gian khổ lúc, một trận gầm rú tự nơi xa chuyển tới. Ngay sau đó, một đạo có chút quen mắt thân ảnh đi lại vã rời tự trong báo cắt chạy ra, trên mặt viết đầy hoàng sợ. Khi hắn thấy được ngồi ở hẻm núi bên trên Vương Thành lúc, vội vàng hô lớn một tiếng, "Chạy! Chạy mau! Đằng sau ta là lãnh chúa cấp hung thú." Đang khi nói chuyện hắn tựa hồ thấy được Vương Thành dưới thân cách đó không xa một cái sơn động, lại lần nữa hô to, "Nhanh, trốn đến sơn động đi." Vương Thành không để ý đến nam tử này, cứ như vậy nhìn lấy hắn, tướng mạo của hắn để hắn có một ít quen thuộc. Theo hắn khẽ ngẩng đầu, nam tử trên đường đi kinh lịch cấp tốc bị hắn từ thời không trường hà bên trong rút ra đi ra, rất nhanh, hắn đã biết được trước mắt người này thân phận chân chính. Thậm chí, hắn đều nhìn thấy nửa tháng trước, nam tử này tại một gian phổ thông trong sân, đối một thiếu nữ lời thề son sát bảo đảm, "Tuyển cơ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới đầy đủ bảo vận, thậm chí cả tinh thạch, tạo điều kiện cho ngươi nhập Hỏa Diễm học viện tiếp tục liên đọc. Tin tưởng ta." Ừm. Cái kia gọi Vương Tuyển Cơ thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu, "Ca, ca ta tin tưởng ngươi." Vương Thành nhìn lấy, từng bước họa Trợ như gần trong gang tấc. Một lát, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống trước mắt cái này còn tại hô to nam tử trên người, nói một tiếng, "Ngươi gọi Vương Luyện." "Tên là Vương Luyện nam tử nào nào?" Ngay sau đó vội la lên, "Ngươi biết ta. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta chạy mau." Một đầu linh chúa cấp hung thú a. Vương Thành nhìn thoáng qua đã tự trong báo cát hiện ra đầu kia phàm phất cự làng sinh vật, vừa chuyển động ý nghĩ, đầu linh kia chủ cấp hung thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp nước ra, hóa thành vi mâu nguyên tố, hồi phi yến Thấy cảnh này, Tên là Vương Luyện Nam tử lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn Vương Thành, mang theo kính sợ nói, "Ngài, ngài là tinh luyện sư đại nhân a?" Vương Thành nhìn lấy nam tử này, không có trả lời. Cứ việc đây là khác biệt thời không song song, nhưng chiếu cố thật tốt muội muội của người, nàng là cô nương tốt." Vương Thành nói, con ngón đúng ra, một vệ sáng bắn vào Vương Luyện mi tâm, năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp đã từng lật xem một fan các ngươi Vương ra Lưu Quang cảm ứng thuật, phát hiện môn này cảm ứng thuật còn có cải tiến chỗ trống, bởi vậy làm ra biên độ nhỏ sửa chữa. Hy vọng đối tương lai ngươi tu hành có thể có chỗ trợ giúp." Nô. No. Khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, lập tức để cái này gọi Vương Luyện Nam tử trên mặt tràn ngập thống khổ. Vương Thành nhìn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Liên Tinh luyện giả cảnh giới cũng chưa tới Vương Luyện. Quá yếu. Bất đắc dĩ, Vương Thành đành phải lại lần nữa ra tay, một vệ sáng rót vào Vương Luyện thế giới tinh thần, đem thần hồn của hắn tăng cường, cố hóa, như thế, mới khiến cho hắn có thể thuận lợi tiếp nhận xong môn này cải tiến qua lưu quang cảm ứng thuật. "Đừng cho nàng trị hủy Vương Thành than nhẹ một tiếng, thân hình thoát một cái, đã lại biến mất lại lần nữa tại không gian song song thời gian tuyến bên trong xuyên thẳng qua, lờ mờ bên trong, tựa hồ nghe đến lấy lại tinh thần vương luyện đang kêu, tiền bối, tiền bối. Ngươi có thể thu muội muội ta vì học sinh. Vương Thành không để ý đến. Thời không song song, rất rất nhiều, ở cái này thời không song song bên trong gặp được một cái vương luyện, gặp được một cái vương tuyển cơ, lại đem như thế nào, bất quá chúng sinh ở trong một phần tử thôi. Mạnh như trật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ, yếu như cố huyền cơ, Diệp Thiết Lạc, Thẩm Phi Vân, cũng chỉ là vô số thời không song song tạo thành một bộ phận, hoặc giả nói cũng chỉ là toàn bộ thế giới tạo thành một bộ phận, sự hiện hữu của bọn hắn chính là vô số tin tức tương hỗ giao hội sản phẩm, thậm chí, cái gọi là đa nguyên vũ trụ, thời không song song vô hạn diễn sinh, vô hạn vật liệt, thật giống như một đại vận hành máy móc, chúng sinh đều là cái này máy vận hành lúc, tạo thành kết cấu. Vương Thành Cư như vậy đi tới, từ một cái xuyên qua thời không đến một cái khác thời không, từ một cái thế giới song song, xuyên thẳng qua đến một cái khác thế giới song song. Thỉnh thoảng lưu lại tại thế giới người phạm, tâm huyết dâng trào dạy bảo một vị nào đó phàm nhân kiếm thuật, thỉnh thoảng tiến về tinh luyện giả thế giới. Truyện tụ một vị nào đó thuận mắt tinh luyện sư một môn tinh thuật, lại hoặc giả gặp gỡ bất ngờ một cái nào đó vị truyền kỳ, giao phó hắn một phần bí bảo trợ hắn thành tựu tinh thần, ngẫu nhiên mắt thấy tạo hóa cảnh cấp độ chiến tranh đánh đến vô số thế giới phân liệt, cũng sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng không có ý nghĩa. Hắn đủ khả năng ảnh hưởng, chẳng qua là vô số thời gian tuyến bên trong một tôi, có khác ước vạn vạn đầu thời gian tuyến dọc theo hắn phương hướng của hắn biến hóa. Vĩnh hằng lại như thế nào? Dù là hắn dốc hết toàn lực tiếp cận một phàm nhân, muốn cải biến cái kia phàm vận mệnh con người, vẫn không cách nào làm đến. Cái kia phạm nhân bao giờ cũng phân liệt thời không tiến, đường thẳng song song, cuối cùng sẽ đạt tới một số lượng cực lớn đến để hắn khó có thể tưởng tượng, khó mà tính toán trình độ, đến mức hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đảm nhiệm dựa vào bản thân cải tạo đến cái kia hơn vạn ức cái tương lai bị chăm vạn ức, ức vạn ức, điểm báo vạn ức thời không tiến, đường thẳng song song bao phủ lại. Mỗi một cái thế giới, tuần hoàn theo khác biệt quy luật hướng về phía trước, mỗi một cái thế giới vận hành hướng phương hướng khác nhau, mỗi một cái phương hướng khác nhau lại lần nữa chia ra thành vô số chi nhánh. Vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Sẽ không vì bất luận người nào lực lượng, bất kỳ người nào ý chí chỗ sửa đổi. Dù là cường đại đến khiến tạo hóa cảnh cường giả rung rầy, tuyệt vọng, thích thở không thông thời không chi lực cũng không ngoại lệ. Vĩnh hàng cảnh, tại mênh mông vô tận thời không trường hà bên trong, tin tức dòng lũ bên trong, nhiều nhất chỉ có thể làm được chỉ lo thân mình, hắn không cải biến được bất luận người nào vận mệnh. Một năm, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Vương Thành ra rời. Tại tạo hóa cảnh cường giả trước mặt Tinh thần nhỏ bé giống như một ngôi sao bên trên ký sinh vi khuẩn mà tại Vĩnh hằng cảnh cường giả trước mặt tạo hóa cảnh cường giả tình cảnh cũng giống như thế nhưng tại Minh Ngông vô tận thời không dòng sông tin tức dòng lũ bên trong Vĩnh hoàn cảnh sao lại không phải như thế vĩ đại nhỏ bé cho tới bây giờ đều là tương đối ứng ý thức được điểm này về sau Vương thành đột ngột nghĩ đến bản thân lâm vào thời không vòng xoáy lúc một hệ liệt cảm xúc thân thể của hắn tại vô hạn Ph phong đại ý thức tại vô hạn thu nhỏ lớn nhỏ tại thời khắc này tạo thành trước nay chưa có mãnh liệt va trong nhau tại hắn trong đầu đầu vang khiến cho hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt muốn thăm dò thời không cuối cùng, tìm kiếm cái kia danh xưng vạn vật chi bởi vì, vạn vật chi quả, hết thể khởi nguyên, hết thể điểm cuối cùng suy nghĩ. Hưu. Trong một ý niệm, vương thành thân hình tại thời không song song bên trong xuyên thẳng qua, hoán đổi lấy rất mau trở lại về đến bản thân dẫn dắt đầu kia độc ngay lập tức tuyến. Đầu kia thời gian tuyến bên trên, đi qua hàng ngàn vạn năm biến thiên, lại có từng vòng từng vòng cường giả tự thiên hà tinh, tự huyền chân điện, tự huyền phong điện sinh ra, chật tự chi chủ, lôi phạt chi chủ, quang mang chi chủ bọn người cũng là nhau nhau nhận mấy cái thiên tư hơn người đệ tử, trong đó người nổi bật đã đến thần đế cấp độ. Bất quá Vương Thành biết, bọn hắn sẽ không hy vọng bản thân vẫn an bọn hắn. Dù là Tây phổ thần đế, Huyền Trạch thần đế, Ám Hư thần đế, Thần Hy thần đế, Thương Lãng Nghị trưởng bọn người không ngoại lệ. Vương Thành không ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không nhìn thấy bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng bọn hắn đối những đệ tử kia cuối cùng còn tồn có một tia hy vọng, chỉ khi nào hắn hiện thân. Dựa theo vĩnh hằng sinh mệnh đặc tính, đã chú định bọn hắn những đệ tử kia không cách nào thành tựu vĩnh hằng Dù là tất cả mọi người biết, khả năng vô số đa nguyên vũ trụ, vô số thời không song song bên trong muốn sinh ra một vị vĩnh hằng tồn tại đều cực kỳ không dễ. Vương Thành đã ngừng lại bước tiến của mình. Lặng Yên ý mắng về tới Bắc nguyệt phòng. Hơi một cảm ứng, hắn đã cảm ứng được Tần Lạc Trần, Thần Tuyết Nhu hai người chỗ vị Lạc. Giờ phút này, mẹ con này hai người đang trao đổi lấy cái gì? Nhìn thấy Vương Thành xuất hiện, Trần Tuyết Nhu thần sắc bình tĩnh, giống như có lẽ đã nghi thoáng, lựa chọn thuận theo tự nhiên. Mà Trần Lạc Trần thì là vui vẻ nhảy dựng lên, "Phụ thân, người trở về rồi. Đi khắp nơi đi." đi rồi đi. Vĩnh Hằng cảnh có thể qua lại vô số thời không là thật a. Người tại quá khứ cùng tương lai ở trong không ngừng vừa đi vừa về. Tân Lạc Trần rất là hiếu kỳ. Vương Thành khẽ gật đầu. Đáng tiếc ta trong cuộc đời nhất định vô vọng vĩnh hằng, không phải, thật hy vọng cùng phụ thân đồng dạng. Tân Lạc Trần tiếp lời nói. Vĩnh Hằng. Vương Thành hồi tưởng đến bản thân cái này hàng ngàn vạn năm kinh lịch. Hắn không biết cảnh giới này đến cùng là may mắn, vẫn là thống khổ. Thậm chí, xuyên qua vô số thời không, vô số thế giới, mắt thấy toàn bộ quần quần tồn tại vòng đi vòng lại không ngừng phát liệt, không ngừng diễn hóa. Chào lên hướng về phía trước, hắn cũng dần dần bắt đầu đối với mình trải qua hết thể sinh ra mê huyễn, hoài nghi cái thế giới này tồn tại mục đích cùng chân thực. Chỉ là, những lời này, hắn không cách nào trước bất kỳ ai nói ra miệng, bởi vì, không có khả năng có bất kỳ người có thể lý giải được hắn. "Phu thân, có thể hay không cùng ta nói một chút người đi những địa phương nào? Gặp được cái gì?" Tân Lạc Trần hiếu kỳ nói. Có tạo hóa cảnh hậu trường tại, toàn bộ tinh không thế giới không ai dám có ý đồ với nàng, đến mức tu hành hàng ngàn vạn năm nàng, có thể bốp đảm bảo trị mình muốn tính cách. Trên thực tế cũng không có gì, bất quá, đã ngươi muốn biết, ta cũng chậm chậm cùng ngươi nói. Vương Thành đối lấy Lương Đình bên cạnh Ngọc Băng ghế chỉ chỉ, ra hiệu nàng ngồi xuống. Mà tần Lạc Trần cũng là lộ ra có chút nhu thuận, đang muốn tính tỏa lắng nghe, nhưng lúc này, trên người nàng đưa tin ngọc phù đột nhiên hơi chấn động một chút, theo nàng phân ra một đạo thần niệm nhìn lướt qua bên trong một đạo tin tức, lập tức có chút nhăn nhó, thật có lỗi phụ thân, hôm nào lại đến nghe ngươi giảng thuật ngươi mạo hiểm cố sự, ta hiện tại có chút việc đi trước, ngươi cùng mẫu thân tâm sự đi. Nói vừa xong, nàng bay thẳng ra Bắc nguyệt phòng, bay ra tinh quang biển mây trận pháp vi Sau đó tại trận pháp cửa thông đạo trực tiếp lấy tin tức truyền tâu phương thức, biến mất không còn tam tích. Đây là Vương Thành nhìn Tần Lạc Trần một chút. Nàng tại một lần trong mạo hiểm, quen biết một vị thần tôn. A, hiện tại vị kia thần tôn đã thành tiểu thần hoàng, tên Huyền Kiếm Thần Hoàng. Tần Tuyết Nhu giải thích một câu. Huyền Kiếm Thần Hoàng. Hai người bọn họ muốn kết thành đạo lữ. Có cái này xu thế. Vương Thành im lặng. Kết thành đạo lữ, qua cuộc sống nàng muốn, sau đó. Hắn cái này không xứng trước phụ thân tổn tại cảm giác liền có thể thời gian dần trôi qua giảm xuống, cho đến biến mất ta. Vương Thành trong lòng đột nhiên có chút thất lạc. Cái thời không này đã không cần hắn tồn tại. Có lẽ, hắn là nên đi xem một chút vĩnh hằng cuối cùng, cái kia hết thể khởi nguyên, hết thể kết thúc. Người muốn đi rồi. Tần Tuyết Nhu phản phất cảm ứng được Vương Thành nỗi lòng biến hóa, hỏi một tiếng. Vương Thành trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Hội gặp nguy hiểm sao? Có lẽ có, có lẽ không, ai biết được. Nhất định phải đi a. Vương Thành ngẩng đầu, nhìn lấy trong hư không cái tia không ngừng phát liệt, không ngừng điện hóa, thời thời khắc, khắc tách ra đến vô số thời không song song, thanh âm có chút mê mang. Ta chỉ là muốn nhìn xem cái thế giới này đầu nguồn đến cùng là cái gì Tần Tuyết nhu ha hốc ổn muốn ngăn cản thế nhưng là cuối cùng nàng không có mở miệng nàng đã quyết định lựa chọn thuận theo tự nhiên mà Vương Thành cũng không hề tiếp tục nói cứ như vậy nhìn lấy cái kia không ngừng diễn hóa vô số trùng điệp thời không những cảnh tượng này là bất kỳ một cái nào không phải vĩnh hằng cảnh cường giả không cách nào nhìn thấy bởi vậy không phải vĩnh hằng cảnh cường giả căn bản lý giải không được vĩnh hằng sự bất đắc dĩ muốn hay không đem bằng hữu của người triệu hoa tới cùng bọn hắn nói lên một tiếng thật lâu Tần Tuyết Nhu mới một lần nữa mở miệng. "Không cần." Vương Thành lắc đầu. Hắn không nghĩ ra được, cái thế giới này có ai được xưng tụng hắn bằng hữu chân chính, có thể thổ lộ tâm tình, có thể chút xuống tình cảm, có thể không tiếc hết thảy bằng hữu? Chiếu cố tốt tần lập Trần. Vương Thành đứng lên. "Ngươi sẽ còn trở về sao? Nếu như thuận lợi, ta hội trở về, nếu như không thuận lợi." Vương Thành nói đến đây, lại là yên lặng cười một tiếng, "Nếu như không thuận lợi, tự nhiên hết thể thành không. Một lát, Vương Thành phất phắt tay, "Bảo trọng." "Bảo trọng." "Hưu." Nói vừa xong, Vương Thành thân hình trực tiếp xuất hiện ở tinh không vũ trụ bên ngoài đa nguyên hư không. Lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua mảnh này rượng dục bản thân, để hắn trên đường đi đi đến hiện tại đây các loại cảnh giới tinh không thế giới, Vương Thành hít sâu một hơi. Liên để ta đến thời không cuối cùng đi xem một chút, cái thế giới này khởi nguyên đến cùng là cái gì. Sau một khắc, ý thức của hắn bắt đầu vô hạn thu nhỏ, mà thân thể của hắn thì bắt đầu vô hạn khuyết chứng đại. Loại này mở rộng, thu nhỏ, không phải tự chủ tính mở rộng cùng thu nhỏ, mà là tại thời không chi lực hình ảnh dưới, tại thời không phương diện không ngừng co và khuyết trương. Cứ giống như thời không vòng xoáy sẽ không can thiệp đến thời gian tuyến đồng dạng, hắn thời khắc này vô hạn mở rộng cùng vô hạn thu nhỏ, đồng dạng như thế, đến mức tinh không thế giới cũng tốt, đang nguyên vũ trụ cũng được, thậm chí cả vô số đầu thời gian tuyến, ước vạn vạn cái song song vũ trụ, căn bản sẽ không có. Sinh linh biết, giờ phút này có một cái hạng gì nhân vật vĩ đại, đang tiến hành hạng gì không thể tưởng tượng nổi nếm thử. Mở rộng, khuyết chứng đại. Thu nhỏ, thu nhỏ. Loại này mở rộng cùng thu nhỏ, tại thời không chi lực gia tốc dưới, không biết đạt tới trình độ nào, nếu như bắn ra đến thế giới vật chất, Chỉ sợ một cái sát na, cái kia mở rộng thân thể liền có thể bao trùm toàn bộ đa nguyên vũ trụ, liền có thể bao trùm ức vạn cái tinh không thế giới phạm vi. Nhưng tại thời không chi lực ảnh hưởng dưới, khoảng cách căn bản không tồn tại, hoặc giả nói căn bản không có không gian khái niệm, Vương Thành có thể không chút kiêng kỵ vô hạn kéo dài. Rốt cuộc, theo Vương Thành cái kia thân thể tại thời không chi lực ảnh hưởng dưới mở rộng đến cực hạn về sau, hắn dần dần đã nhận ra hắn hình thái dị thường. Hắn mở rộng, cũng không phải là hiện ra thẳng tắp mở rộng, mà là một loại đường vòng cung khuyết trương. Ngay từ đầu Loại này đường vòng cung khuyết trương nhìn không ra, nhưng làm thân thể của hắn lớn đến cực hạn về sau, loại này đường vòng cung nhưng dần dần hiện hiện. Thật giống như Phạm nhân nếu như không đạt tới đầy đủ độ cao, là nhìn không ra một khóa tinh cầu thuộc về hình tròn đồng dạng, trước mắt khuyết trương cũng giống như thế. Khuyết trương, diễn sinh đường vòng cung. Mà cái kia không ngừng thu nhỏ tinh thần, thời gian dần trôi qua lại là hình thành một cái điểm. Cái giờ này thu nhỏ đến cực hạn về sau, tựa hồ không còn trình viên hình, mà là hóa thành một tuyến, một không ngừng hướng về phía trước, không ngừng kéo dài tuyến. Không biết đi qua bao lâu. Không Toàn lực vận chuyển thời không chi lực mở rộng cùng thu nhỏ vương thành, căn bản không có thời gian cái này khái niệm, bởi vì hắn bản thân liền ở vào thời không ở trong. Tại đây loại tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại khuyết trường cùng thu nhỏ bên trong. Rốt cuộc, tại vương thành ẩn ẩn cảm giác ý thức của mình tức sẽ vĩnh viễn xa vào tại đây loại khuyết chương cùng thu nhỏ biến hóa bên trong lúc, thời không chi lực đình chỉ. Hắn dần dần cảm giác không thấy thời không chi lực tồn tại. Bởi vì, hắn đã đi tới thời không cuối cùng. Đi tới thời gian, không gian còn không ra đời nguyên điểm. Thời không còn không ra đời, thời không chi lực tự nhiên không thể nào nói đến. Ở chỗ này không có thời gian không có không gian không có đa nguyên vũ trụ không có song song vũ trụ hết thể hết thảy đều không có hình thành hết thảy hết thảy đều ở vào ban đầu nhất nguyên sơ tồn tại Vương thành Thànhầm đầu dõi mắt nhìn lại hoặc giả hiện tại dùng nhìn cái từ này đã không còn phù hợp nhưng hắn cứ như vậy nhìn lấy nhìn thẳng khởi nguyên sau đó hắn thấy được thấy được vô số vốn lựa tròn vô số đường thẳng không gian là từ đối lượng tròn chỗ diễn hóa thời gian cũng là từ thẳng tắp một chỗ thanh én hướng phía một cái vòng tròn nhìn lại Vương Thành có thể thời gian dần trôi qua nhìn thấy nó tạo thành không gian khái niệm, hướng phía đường thẳng nhìn lại, Vương Thành có thể nhìn thấy hắn tạo thành khái niệm thời gian. Sau đó, tròn cùng tuyến, không đoạn giao hợp thành, thời gian cùng không gian không đoạn giao tan, tạo thành từng cái đa nguyên vũ trụ. Vương Thành lặng lặng nhìn, đứng bóng tối mê mang, đứng không có gì cả hư vô, nhìn lấy vô số tròn cùng tuyến, nhìn lấy loại này trước nay chưa có mỹ lệ hình ảnh, kích động trong lòng, thật lâu khó lấy lắng lại. Đây chính là điểm cuối cùng. Đây cũng là khởi nguyên. Vạn vật chi bởi vì, vạn vật chi quả. Hết thể hết thệ trung cực. Đột mộtt một loại trước nay chưa có chủ tích một loại trước nay chưa có hồi hộp một loại sợ hai trước đó chưa từng có ẩm vang ở giữa sông lên đầu hắn nghĩ tới điều gì Vương Thành Hãi nhiên cảm thấy một màn trước mắt đúng là như thế nhìn quén mắt cùng hắn trong trí nhớ cái nào đó hình ảnh đúng là như thế cùng loại manh liệt hồi hộp hung hăng đánh thẳng vào thân thể của hắn làm cho nội tâm của hắn trở nên một mảnh lạnh bớt cả người phản phất rơi vào lạnh leo thấu xương vực sâu vạn Trượng đồng thời ở cái này vượt sâu vạn Trượng bên trong không ngừng hạ xuống hạ xuống hạ xuống vô hạn hạ xuống ông ông Hỗn lâu, vương thành tại từ loại này lạnh cả người, cơ hồ muốn rơi vào vô tận vực sâu ác mộng trong khi rơi dừng lại thân hình. Giờ khắc này, hắn phản phất cảm giác mình bị rút sạch tất cả khí lực, im lặng túi đầu, nhìn lấy dưới chân không có gì cả hắc ám cùng hư không, cảm giác được một loại buồn bã lớn không ai qua được tâm chết lạnh bớt. Hắn nhận ra, hắn thấy rõ, những cái tiêu tròn, không phải tròn, mà là không, số lượng không. Những cái tiêu tuyến, không phải tuyến, mà là một, số lượng một. Khởi nguyên, mảnh này đen kịt vô tận không gian hư vô, mảnh này hết thệ chi bởi vì Hết thảy chi quả tạo thành khởi nguyên tri địa, tràn ngập vô số 0, vô số 1. 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101. 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101. Vô tận 0, vô tận 1, hợp thành toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao khi hắn đem ngộ tính tăng lên tới chúng rượu chi một lúc, nhìn thấy chính là từng mảnh từng mảnh to lớn tin tức dòng lũ. Bởi vì, cái tiêu căn bản chính là toàn bộ thế giới chân thực bối cảnh. Một loại hắn không cách nào giải đọc bối cảnh, một loại vĩnh hằng thế giới, để hắn cảm thấy tàn khốc, mà khởi nguyên thế giới, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ao ngoang. Nhưng vào lúc này, tại vương thành trước người, một phiến đại môn đột nhiên mở ra, hóa thành một đoàn trói lọi màn ánh sáng đem cái này mảnh hắc gám không gian hoàn toàn tràn ngập. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ có thể nhìn ra, cái này phiến trói lọi ánh sáng lóe ánh màn đại môn chính là từ hắn người vật cuốn mẫu biến thành. Từ hắn sinh ra vừa đến, một mực đi theo hắn thuộc tính cuốn mâu, giờ khắc này, rốt cục cho thấy hắn chân chính diện mục. Môn. Một cánh cửa Một cái tựa hồ có thể giải đáp xuất xứ có nghi ngờ môn. Một cái ẩn chứa chân chính hết thể chi bởi vì, hết thể chi quả đại môn. Có chút mờ mịt, Tính Mịch Vương thành mở to mắt, nhìn lấy cái này phiến đại môn, trầm mặc, thật lâu không nói. Cái thế giới này, đã không có cái gì lại có thể để cho ta e ngại. Không biết đi qua bao lâu, một trận khe nói, phá vỡ mảnh này yên tĩnh hư vô cảm. Mà theo hắn câu nói này nói ra sát na, nguyên bản tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật vòng đi vòng lại không ngừng diễn sinh, diễn hóa vô tận một cùng không, kịch liệt chấn động, mảnh liệt lay động thẳng để toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn tưng bừng, tựa hồ đem tùy theo triệt để sổ đổ. Nhưng những này, may may không ngăn cản được Vương Thành tiến lên bộ pháp. Không do dự, không chần chờ, không thể ngăn cản. Hắn trực tiếp đưa tay, đem cái kia phiến lóng lánh chói lọi quang mang đại môn đẩy ra. Hô! Một trận trước nay chưa có mãnh liệt quang huy, trong chốc lát tự quang mang ở trong chiếu dọi ra, đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ nghe đến từ cái này phiến đại môn phía sau, cái kia phiến chứa hết thảy tướng, hết thảy chi bởi vì, hết thảy chi quả quang mang bên trong. Chuyển tới một thanh âm. Ta đi, chết máy. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại.